Trước lớn. cá 1544, phong linh nhi cùng bách xuyên nghe qua hắn đều là vì là hắn âm thầm l e o một vệ mồ hôi tốt tại sau cùng hắn nói ra kim linh xuất hiện mới hóa giải nguy cơ hai người này mới thật to thở gấp một hơi đến thế nhưng này cũng chọc hai người nổi lòng hiếu kỳ không biết thanh phong khi nào có lợi hại như vậy giúp đỡ liên quan với kim linh sự tình thanh phong chỉ là nói cho hai người có thời gian sẽ để cho hai người gặp mặt một lần hai người tự nhiên cũng không tốt hơn nhiều hỏi do thế nhưng tại bọn họ đ á y lỏng thanh phong thì càng thêm thần bí lúc này phong linh nhi cùng thanh phong nói ra đại nhân phong linh nhi đại nhân hiện tại tiên giới tình huống thật sự tương đương phức tạp thủ trước tiên nói một chút về thiên kiếm tông này thiên kiếm tông tông môn tuy rằng đã bị thiên đình công phá xem như là che tiêu diệt thế nhưng thiên kiếm tông tông chủ thiên sơn lão tổ nhưng không có bị bắt lấy chỉ bất quá hướng đi của hắn thành mê không biết tung tích chúng nó tàn dư đệ tử phân tán tại tiên giới các nơi chỉ bất quá này chút người nhưng chưa từ bỏ ý định một lòng nghĩ muốn một lần nữa thành lập thiên kiếm tông đồng phát thể phải cùng thiên đình quyết đấu đến cùng vì lẽ đó tiên giới hiện tại xuất hiện vô số thế lực nhỏ bọn họ không ngừng cùng thiên đình đối kháng để thiên đình dối ghen không n g t đón lấy chính là cái kia thiên địa tông nghe nói thiên đ ì n tông lão tổ từ vi tỉnh quân đã trở về nhìn thấy thiên đ i ệ tông hủy diệt phía sau liền im lên thiên đình cùng thiên đình hạo thiên đại để tốt đẹp đánh một hồi. chỉ bất quá kết quả cuộc chiến đấu không ai biết rõ thế nhưng từ đó về sau thiên điệu tông cờ hiệu lại lần nữa bị kéo lên bọn họ đánh khôi phục thiên điệu tông cầu hiệu để năm đó chạy trốn thiên điệu tông đệ tử trở về tô n g môn đáng tiếc thiên điệu tông là người tan giã trỏ về đệ tử không n h i ề u bởi vì trong bọn họ đại đa số đã tiến vào trong thiên đình nhậm chức không đáng sợ không bị a i gần đây lại có tin tức chuyển đến thiên đình nghĩ muốn chiêu an thiên địa tông đồng thời sẽ cho tử vi tinh quân một cái giá vừa ý nghe tử vi tinh quân đã có chút động tâm chính là không biết cuối cùng sẽ sẽ không đồng ý căn cứ phân tích của chúng ta có lẽ cuối cùng hắn sẽ đồng ý dù sao thiên địa tông tính là thật bị diệt hắn một cái lao tổ cấp bậc nhân v ậ t không có khả năng cam tâm chỉ bảo vệ những người kia qua sống thiên đình thực lực cường đại có thể dành cho hắn mong muốn hết thảy làm sao cũng so với một cái độc nhất tông chủ mạnh rất nhiều đi thanh phong nghe đến đó cũng là hơi gật đầu nói ân dưới tình huống như thế hắn chỉ có hai cái lựa chọn một cái là gia nhập thiên đình một cái chính là độc thân ly khai Cái tiên đ i vương a nửa bước tiên đế cao thủ nếu như thiên đình thật sự được đến người này thực lực chẳng phải là càng tăng kinh khủng bách xuyên ân kỳ thực rất nhiều người đều là như vậy đoán chỉ là mọi người đều tại chợ chờ kết quả cuối cùng phong linh nhi đúng đây đúng đấy rất nhiều người đều đang bàn luận việc này trừ cái này hai chuyện lớn ở ngoài gần đây một cái tên là luân hồi điện thế lực cũng là huênh o a n g chính thịnh nguyên bản này luân hồi điện cũng có chút danh tiếng thế nhưng là rất biết điều chỉ bất quá những năm gần đây này luân hồi điện thực lực càng ngày càng cường thịnh không đ g ớ t bọn họ không ngừng lôi kéo một ít đại tiên gia nhập bọn họ trận danh o đãi ngộ càng là để người không ngừng hâm mộ n g h e một ít tiên kiếm tông cùng thiên địa tông đệ tử đều sau lưng gia nhập cái thế lực này tông chủ càng là một cái cực kỳ nhân vật khủng bố nghe nói người này công tham tạo hóa một thân tu vi vô lượng đáng tức là ai cũng không biết thân phận chân thật của hắn là cái gì bãi kiến hắn người cũng chỉ là nói hắn mang theo một cái mặt nạ căn bản không gặp chân dung thanh phong nghe đến đó trong miệng khe nói nói luân hồi điện nghe vào tiểu biết này không phải là cái gì tốt thế lực có thể hay không cùng ma tông có liên quan phong linh nhi lắc đầu nói này cũng không biết dù sao cái kia luân hồi điện cách chúng ta nơi này q u á xa tất cả tin tức đều là lời chuyển miệng mà thôi thanh phong gật đầu nói há các ngươi chú ý nhiều hơn cái thế lực này không biết vì sao ta luôn cảm giác danh tự này thái quá cổ quái phong linh nhi tự nhiên đáp ứng nàng đón lấy lại nói ra kỳ thực trước mắt lớn nhất một chuyện vẫn là có truyền ngôn nói đến thiên đình rốt c ụ c muốn đối với ma thiên tông ra tay rồi muốn biết ma thiên tông đã cùng vạn thiên minh còn có tỉnh môn đạt thành nhận thức chung cùng cùng tiến l ù i thiên đình nếu như cùng ma thiên tông khai chiến xem như là cùng này mấy nhà đồng thời khai chiến nếu như thiên đình thắng lợi tiên giới sau đó cựu lại cũng không có cái gì thế lực có thể chống lại thiên đình bước chân tất cả mọi người muốn thần phục tại thiên đình dưới chân bất kỳ thế lực nào đều muốn khuất phục cuối cùng bị thiên đình thu nạp vì lẽ đó trận chiến này liên quan đến toàn bộ tiên giới xu thế nghe rất nhiều thế lực nhỏ đều dự định tham dự trong đó dù sao trận chiến này phía sau bất kỳ tiên nhân cũng không muốn nghĩ đến tự do hai chữ đều phải bị thiên đình h ạ n b u ộ c có người suy đoán chỉ cần thiên đình này một lần ra tay chính là một hồi diệt thế cuộc chiến cũng là cả tiên giới trung cực cuộc chiến n g h e đến mấy cái này sự tình thanh phong trong lòng ngũ vị tạp trần hắn biết thiên đình chính là tại hạ một b à n đại kỳ mục đích đúng là đem toàn bộ tiên giới thu phục tại trong tay duy nhất may mắn chính là tiên giới như vậy loạn thì sẽ không có người tại đặc ý nhìn chằm chằm hắn tình huống như thế bên d ư ớ i hắn tuy rằng bị thiên đình phán đoán vì là luân hội tử cũng sẽ không tại phái chuyên gia tìm kiếm hắn đến lãng phí tinh lực đây cũng tính là vạn hạnh trong bất hạnh bằng không lấy tiên giới thủ đoạn hắn chỉ có thể hiện tại bỏ chạy về thần quốc đi lúc này hắn mở miệng nói ra không nghĩ tới tiên giới sự tình như vậy nhiều các ngươi ở tại đây cất bức cũng phải cẩn thận nhiều hơn mới tốt phong linh nhi cùng bách xuyên đều biểu thị để thanh phong yên tâm mấy người chính nói thân thiện liền thấy một bóng người rơi trong sân không là chu bất hối còn là người phương nào nhìn thấy chu bất hối thanh phong đương nhiên cực kỳ cao hứng chu bất hối cũng giống như thế hắn đi tới thanh phong bên n g vô vai hắn vai nói ra ngũ đệ ngươi có thể coi là trở về nhìn nhìn tại bên đó như thế nào thanh phong nói còn rất tốt Đúng là ngươi đi đại ngươi nơi nào, là ta chu a lại đi nơi nào. c bất hối nghe được thanh phong nghi vấn lại nhìn một chút mấy người khác ánh mắt hiếu kỳ này mới nhìn về phía thanh phong c h ậ m rãi nói ra sự tình là như vậy các ngươi nghe ta c h ậ m rãi nói đến n à y ca lớn núi bởi vì sơn thể quái dị dường như một cái du đạm cá lớn mà có tên tại trên núi chính là một cái bên trong môn phái nhỏ tên là mưa to phái nguyên bản cái này mưa to phái cùng cá lớn núi tầm thường v ô danh thế nhưng cái kia ngày đêm khuya cá lớn núi lòng núi nơi một tiếng vang thật lớn chuyển đến một đạo màu vàng cổ sáng bay lên trời c h ấ n kinh rồi chu vi một triệu g i ả m đám người đón lấy t i ể u có chín người từ cái kia trong cổ sáng vào ra bọn họ gặp được sống liền g i ế t chỉ g i ế t máu chạy thành sông đem mưa to phái toàn bộ đâm g i ế t hầu như không còn không chỉ như vậy bọn họ g i ế t sạch rồi mưa to phái toàn bộ đâm rết hầu như không còn nói bạch c ố t như núi không một chút nào k h u ế t đại mưa to phái bốn phía có sáu tòa lớn thành nhân cầu mấy chục triệu lại bị chín người kia cắt lấy một nửa nhiều nếu không phải là có mấy cái đại năng tu g i ả chạy đi chỉ sợ cũng muốn toàn bộ bị tàn sát hết sạch mà mấy người bọn họ dĩ nhiên tự xưng là thái cổ chín đại thanh quân nghe đến đó thanh phong trong lòng hoảng sợ không thôi không nghĩ còn có người dĩ nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn cực kỳ hắn kinh ngạc nói ra này chút người giết vô số người đến cùng muốn làm gì chính là những ma tộc kia cũng sẽ không làm ra như vậy tuyệt diệt việc chu bất hối nói bọn họ thu lấy những máu của người ta kia thân hồn cùng thân thể nghe bọn họ nói dường như muốn dùng những thứ đồ này thế tự thần thụ thanh phong nhíu lại đầu lông mày nói vậy ngươi không là nói ngươi mới từ cá lớn núi trở về s a o lại là chuyện gì xảy ra c h u bất hối nói bởi vì bọn họ quay trở về cá lớn núi cũng trong đó kết c h ậ t pháp hiện ra tại đó có vô số tu giả chạy đi tự làm muốn bắt bọn hắn lại mấy người lấy chính tiên địa chính khí bất quá có đại năng nói chín người kia đến từ một chỗ thần bí không gian có lẽ cái kia không gian chính là đã từng thế giới thụ nơi ở c h í n người này hẳn là năm đó cùng thế giới thụ đồng thời biến mất thái cổ thành quân n à y chút người thân thể bất diệt còn có thể miễn dịch pháp thuật cho nên mới phải lợi hại như vậy ngông cuồng như thế tuy rằng bọn họ chạy trở về thế giới thụ còn phong ấn nơi nào thế nhưng hiện tại đi nơi đó tu giả không làm bọn họ nghĩ muốn vì là chết đi người báo thù đồng thời thế giới thụ hấp dẫn cũng rất lớn truyền thuyết thế giới thụ trên người có để người bất tử bất diệt thần dược một khi đạt được ngất xuống t i u không cần e ngại ba thai ngũ kiếp đồng thời có thể vĩnh sinh bất tử nói như vậy chẳng lẽ có thể tiêu giao thiên địa không cần tại khắc khổ tu luyện vì lẽ đó vô số người đều điên cuồng ta trở về tự là muốn đi thông báo ngươi như vậy việc trọng đại há có thể bỏ qua nghe được hắn lời nói này bách xuyên cùng phong linh nhi đều khiếp sợ không thôi chỉ có bạch điệu lạnh dê một tiếng nói có lẽ các ngươi nghĩ tới quá đơn giản thế gian này nơi nào có cái kia loại thần dược vĩnh sinh bất tử chỉ là truyền thuyết có lẽ chỉ có thiên đạo mới có thể vĩnh hằng đám người kinh sợ không nghĩ tới bình thường lạc quan nhất bạch điệu sẽ ra này lời nói chu bất hối nói đương nhiên đây chỉ là truyền ôn thế nhưng có thể xác định cái k i a trong không gian có lẽ thật sự có thế giới thụ tồn tại bạch điệu gật đầu nói có lẽ vậy chỉ là thần thụ có linh cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy mà cây này lại vẫn cần lấy huyết nhục tế tự nghĩ đến cũng không phải là cái gì tốt cây ta cảm giác mọi người cũng không cần tập hợp náo nhiệt này tốt chu bất hối có lẽ vậy thế nhưng có một việc rất kỳ quái cái k i a t r o n g không gian dĩ nhiên có r ồ n g ngâm truyền tới chẳng lẽ nơi nào còn có thần long bàn hằng thật là khiến người ta không biết cái gọi là nghe được thần long hai chữ thanh phong trong lòng không khỏi hơi đ ộ n g hắn còn chưa nhiều suy nghĩ gì t i ể u nghe hắc long cho hắn truyền âm nói chủ nhân từ nơi sâu xa ta cảm giác có lẽ nơi nào có ta sau cùng một đạo thần hồn mặc dù chỉ là một loại cảm giác thế nhưng tỷ lệ rất lớn như vậy chúng ta không bằng đi tới một lần kỳ thực thanh phong bản không muốn đi tham dự chuyện như vậy dù sao hắn phải làm sự tình còn có rất nhiều chỉ bất quá cái này liên quan đến hắc long sau cùng một đạo tàn hồn hắn không thể không cẩn thận đối đãi suy tư một lúc hắn vẫn là quyết định đi nhìn nhìn dù sao muốn là thật bỏ lõ hắc long hồn phách t i ể u không cách nào c ặ p đủ giờ khác này mấy người chính đang thảo luận rồn rập thanh phong ho khan một cái nói có lẽ ta thật sự muốn đi nơi đó một c h u y ê n không vì cái gì khác nơi đó tiếng rồng âm rất có thể chính là hắc long sau cùng một đạo long hồn vì lẽ đó vô luận như thế nào ta đều phải qua đi nhìn nhìn mới tốt bạch điệu hơi xứng sờ nói là hắc long đoan sao thanh phong gật đầu nói đúng cho nên để nó có lẽ ta thật muốn đi trên một chuyên như vậy như vậy bạch điệu đương nhiên sẽ không ngăn cản chỉ là nói ra cái kia ta cũng đi thanh phong nhưng lắc đầu nói nay một lần ta sẽ dùng vạn kiếm sinh thân phận trước đi vì lẽ đó tốt nhất một thân một mình bằng không bị hưu tâm nhân tra được tới khó tránh khỏi sẽ nhiều sinh thị phi bạch điệu chu cái miệng nhỏ n h ắ n nói vậy ý của ngươi là không dẫn người nhà nhưng là ta ở tại đây cũng thật nhàm chán thật là khổ b ở lần đầu thanh phong hờ hưng nói bạch điệu nơi nào rất nguy hiểm nếu như ngươi cố ý muốn đi chỉ có thể theo tam ca cùng đại ca bên người bạch điệu suy nghĩ một chút cuối cùng nói ra thôi đánh đánh g i ế t g i ế t ta nhất không thích chỉ là hy vọng các ngươi cẩn thận nhiều hơn một ít thanh phong sờ sờ nàng đầu nói tốt ngoan ngoan ở nhà chúng ta cũng đều yên tâm bạch điệu h ừ một tiếng không để ý hắn lúc này thanh phong vừa nhìn về phía phong linh nhi cùng bách xuyên hai người phong linh nhi lập tức nói ra ta muốn đi nhìn nhìn dù sao loại này lớn cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu bách xuyên cũng gật đầu muốn đi thanh phong nhìn thấy hai người quyết tâm đã định liền nói tốt nếu như thế ta cũng không ngăn trở các ngươi nhưng là các ngươi muốn thường xuyên cùng tại đại ca cùng t ă n ca bên n g b ằ n không ta sẽ không yên lòng hai người lập tức nói ra được rồi chúng ta nhất định sẽ thanh phong lúc này nhìn về phía chu bất hồi nói tam ca chúng ta lúc nào xuất phát chu bất hỏi việc này không có định số cũng không biết mọi người lúc nào có thể công phá đại trận kia vì lẽ đó chúng ta vẫn là càng sớm càng tốt thanh phong gật gật đầu nói tốt vậy chúng ta hiện tại tự xuất phát bạch điệu nhìn thanh phong nói n g ư ơ i n h ậ n tâm ném xuống ta một người ở tại đây a thanh phong nói nghe lời nếu như có thứ tốt ta thiệu mang cho ngươi về một ít đến bạch điệu bị thanh phong chọc cười này mới nói ra cái t i ế tốt một lời đã định thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta không nên cùng người liều mạ n g vật lộn xuống mái nhất định muốn hoàn toàn trở về thanh phong nói đương nhiên ta sẽ cẩn thận chờ hắn nói xong đám người cũng không có cái gì có thể chuẩn bị mọi người liền một bay phóng lên trời chuyển mắt không thấy bóng dáng bạch điệu nhìn bóng lưng của bọn họ nhưng là cười ha ha nói ngươi không để ta đi ta nhưng càng muốn đi nhìn nhìn ta mới không muốn cùng cái kia hai cái không thú vị ra hòa đây lão nghĩ quản hạt ta vậy làm sao có thể làm ta bạch điệu nhưng là tự do tự tại mới tốt nhân ra nhưng là vĩ đại mộng thần a tốt hay không đáng tiếc ca đáng tiếc đáng chết tu vi dĩ nhiên bị phong ấn lại cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn mở ra phong ấn lực lượng đây nói nàng thân thể loay lên dĩ nhiên lén lút cùng tại thanh phong đám người phía sau mà đi Trước 1546, Linh Sơn đệ tử. Thanh tự biết thông bất tự một bất thời tựu tới người như người, người đường chưa bạch nghịch cùng chú chỉ chạy cá 1546, Linh làm lại lơn nhiên điều minh, bởi hối Mọi người một đường đi ngơi, gian, núi. Sơn phong không nhỏ không muốn mình đến. nhanh, vẫn chưa ngừng lại nghỉ ngơi, chỉ bất quá dùng 3 ngày nh sẽ đệ đám đùa đêm qua Xa xa mấy mà vậy vì thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm thán nhiều người như vậy hội nghị có thể so với việc trọng đại một loại a chu bất hối lấy ra một khối thông linh ngọc bài liên hệ thâm viên c h i chủ rất nhanh bên kia t i ể u truyền đến âm thanh chu bất hối để hắn đi ra cũng nói cho bọn họ địa điểm chẳng mấy chốc liền thấy thâm viên c h i chủ gió bụi mệt m ỏ i thân ảnh xuất hiện hắn nhìn thấy thanh phong hết sức cao hứng ôm vai hắn vai nói đệ đệ có thể ta nhớ đến chết rồi mau cùng đại ca nói một chút thời gian lâu như vậy ngươi đều tại làm gì thanh phong nói thì dài ta đi một chuyến tu la giới ở giữa chi tiết nhỏ ngày sau chúng ta lại nói ngươi trước tiên nói một chút về nơi này hiện tại tình huống thế nào đi thâm viên chi chủ sắc mặt có chút buồn khổ nói không thể là con à, hiện tại mọi người thay phiên công kích đại trận kia nhập c ầ u làm người ta bất ngờ chính là không biết có phải hay không là cái kia chín đại thánh quân sợ dĩ nhiên không tại lộ mặt nay cũng là người ta có chút không thể tưởng tượng nổi chính là ta cũng đoán không ra con đường của bọn họ cũng không biết bọn họ vì sao tự làm co đầu ô quý đến thế nhưng ta luôn cảm giác việc này sẽ không đơn giản như vậy thanh phong nhíu lại đầu lông mày nói đại ca ngươi có thể biết cái kia chín đại thánh quân đến cùng là tu vi gì thâm viên chỉ chủ ta cũng không biết thế nhưng truyền n g ô n mấy người bọn họ đều là hoàng cổ thánh thể thân thân thể kiên cố cực kỳ có thể so với kim cương bất hoại thân kinh khủng nhất chính là bọn họ miễn dịch pháp thuật căn bản không sợ à có lẽ chỉ có ngư ờ i loại này lực tu mới có thể khắc chế bọn họ thanh phong thực sự là không nghĩ tới thế gian này còn thật có miễn dịch pháp thuật công pháp nhớ được năm đó có người cùng ta nói rồi có một bản lực tu tuyệt thế công pháp gọi là thái thượng trường chính là để người tu luyện ra có thể miễn dịch pháp thuật công pháp chẳng lẽ này chúc người nói với ta này bản sách có quan hệ rất lớn thâm viên chỉ chủ nghe nói như thế không khỏi ánh mắt sáng lên nói ra như vậy như vậy nếu như ngươi có thể được công phu như vậy chẳng phải là vô địch thiên hạ thanh phong nhưng lắc đầu nói nếu không thế gian này pháp tổng có một tia không đủ thiên đạo cũng co tròn và khuyết ta nghĩ chính là này công lợi hại đến đâu cũng nhất định sẽ có nhược điểm ta hiện tại đúng là rất tò mò thật nghĩ cùng bọn họ tốt đẹp v à chạm một phen xem bọn họ pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra thâm viên chỉ chủ ân đệ đệ đường đội nhiều người như vậy công kích nơi nào ta nghĩ chính là đại trận này lợi hại đến đâu cũng không nhịn được vẫn công kích chúng ta ngồi hưởng ngư ông đắc lợi liền có thể thanh phong gật đầu nói thân phận của ta đ ặ thù trước hết một mình mà đi Các cũng phải cẩn ngươi phải thâm ậ n nhiều hơn. h t viên c h i chủ nói hừm cũng tốt theo chúng ta đồng thời dây dưa sau cùng nói không rõ ràng bất quá ngươi cũng không nên kích động tốt đẹp nhìn nhìn tình thế tại tính toán chúng ta bên này cũng bất cứ lúc nào liên hệ thanh phong gật gật đầu liền đi về phía trước trong đám người bay qua thanh phong vừa đi thâm viên c h i chủ nhưng nghi hoặc nói ồ không đúng vậy bạch điệu làm sao không có đến đây phong linh nhi lập tức nói tiếp nói còn chưa phải là đại nhân không để nàng đi theo nàng còn không nghĩ cùng chúng ta đồng thời thâm viên tri chủ hơi gật đầu nói này nha đầu có thể ngoan như vậy ngoan ở nhà đợi còn thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đây không quản những thứ này chúng ta cũng đổi mau tới tôi h không biết lúc nào đại trận liền mở ra mấy người không nói thêm gì t i ự u cũng bay vào bên trong t í n b ả o mấy người dồn dập ly khai một bóng người nhưng là bỗng dưng xuất hiện người này toàn thân áo trắng khuôn mặt xinh đẹp không là bạch điệu còn là người phương nào nàng nhìn bóng lưng của mọi người hì hì n ở nụ cười nói thử thối thanh phong để ngươi không mang theo ta đi ra ta nhưng là có thừa biện pháp đây nói nàng thân thể nhất truyền nhất thời đã biến thành một cái râu tóc bạc trắng ông lao đi ra nàng tả hữu nhìn, nhìn chính mình hình thái vô cùng hài lòng nói ra không sai không sai bộ dáng này xem các ngươi a i còn có thể nhận được ta tới tiếp đó nàng cũng đứng dậy bay lên hướng về phía trước trong đám người bay nhanh mà đi thanh phong không ngừng bay về phía trước chỉ rất nhanh là đến lòng núi nơi đại trận cạnh có thể thấy được nơi này có một phương tròn trăm trượng đại trận đại trận kim quang lấp lóe có không ít người chính đang đối với đại trận công kích tới đại trận kiên cố không ngót những công kích kia chiêu số đánh phía trên cũng chỉ là để đại trận hơi lóe lên thôi như vậy tiếp tục như vậy còn không biết lúc nào có thể đem đại trận hủy gì đi kỳ thực căn bản nguyên nhân vẫn là những người này xuất công không xuất lực chỉ lo tu vi tiêu hao quá nhiều tự thân bị hao tổn á nhưng nếu như vẫn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a còn không chờ thanh phong ra tay t u nghe một người quát lớn nói ừ các ngươi những người này nằm nắm nhất nhất tiếp tục như vậy không chờ các ngươi phá vó đại t r ậ n này phía dưới không gian đã biến mất rồi đều cho ta tránh ra xiển giáo đệ tử lý đại khai đến vậy đón lấy mọi người liền thấy một cái uy vũ đại hán từ đám người phía sau bay tới ẩm ẩm rơi tại đại trận trước có thể thấy người này dài trắng kiện một thân quần áo màu đen dĩ nhiên là một cái dâu quai nón đại hán hắn vừa ra trận trên người lập tức thả ra vô tận u y áp phô thiên cái địa mà đi xung quanh người không khỏi kinh hãi đến biến sắt nói trời ạ dĩ nhiên là thái ớt kim tiên lý đại khai thật quen thuộc tên chẳng lẽ là xiển giáo mới một lãnh d ù m tay áo mười hai thái ớt kim tiên một trong là hắn là hắn chính là hắn và đúng là hắn ta sùng bái nhất kim tiên một trong một cái nữ tu âm thanh kích động gọi nói lý đại khai một mặt ngạo nghễ nhìn về phía đám người trong miệng như nói thức thời t i ể u tránh xa một chút này người bên trong cũng có thể không phải là các ngươi có thể đối phó rồi hắn vừa dứt lời tự nghe một tiếng niệm phật vang lên nói a di đà phật thiện hai thiệt hai hòa thượng ta không biết có phải hay không là tới t r ư ở chỉ thấy hào quang trong ánh lấp lánh ầm ầm một tiếng vang thật lớn một bóng người t i ể u đập xuống mặt đất có thể gặp trên người người này lôi quang lấp lóe kim quang trói mắt quỳ một chân trên đất tùy theo hắn mở hai mắt ra trong mắt có màu vàng hào quang lóe lên một cái rồi biến mất một cái giường như hồng trung đại lưu âm thanh vang vọng mà lên nói linh son đệ tử đạp đất kim cương pháp không đến vậy có thể thấy người này mắt to mày rậm sắc mặt kiên nghị d a rẻ trình cổ đầm vẻ h ổn thỏa một cái to lớn mỹ nam tử atacam trong truyền thuyết pháp không phật môn kiệt xuất nhất mới một đời đệ tử hôm nay thật xem như là mở con mắt, loại này đại năng đều tới nơi đây chẳng lẽ đại trận này bên trong thật có thứ không tầm thường à có người kinh ngạc nói p h á p không hắn rất đẹp trai a có nữ đệ tử con mắt lấp l o à nói p h á p không dĩ nhiên là p h á p không truyền thuyết pháp không vừa ra thiết đầu đà cũng không xa vì sao không nhìn thấy thiết đầu đà đây cái nào nghĩ người này vừa r ứ t lời t i ể u nghe lại có tiếng âm nói ra a di đà phật ta thiết đầu đà đến vậy c h ẳ n g yêu trừ ma chính là phật tổ từ bi dĩ nhiên có người tại ta tiên giới đâm giết ngàn vạn thực sự là chết không hết tội ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai như vậy tàn nhẫn lệ vô thường Trước 1547, phật Môn Thất tử. thiết đầu đà vừa dứt lời đám người liền thấy bỗng dưng một bóng người lóe lên mà ra đứng ở pháp không bên người người này từ mi thiện mục cao lớn và vỡ dĩ nhiên là một cái mập hòa thượng thiết đầu đà hắn thật sự đến có người kinh ngạc thốt lên chơi ạ dĩ nhiên là thiết đầu đà cùng pháp không sư thúc đến một lần này chúng ta tự không cần phải sợ một cái hòa thượng vui vẻ nói thanh phong nhìn thấy cái này trang diện không khỏi kinh ngạc cực kỳ lòng nghĩ mấy người này xem ra có thể không phải nhân vật bình thường a thiết đầu đà cùng pháp không chính là hắn cũng nghe qua hai người này danh hiệu hai người này nhưng là phật môn thất tử một trong a lý đại khai cũng là xiển giáo lợi hại nhân vật tất tấn mười hai thái ớt kim tiên một trong a không chờ hắn nghĩ nhiều có nghe xa xa truyền đến âm thanh nói hướng giang nam gãy qua hoa h ỏ i tinh hạ cùng dáng màu đa tình giống như ta phong lưu thích thiên hạ nhân sinh một bầu rượu có chi k ỳ bảy tám đám người kinh ngạc nhìn phía giữa không trung liền thấy một cái công tử văn nhã ngự kiếm mà đến một cái cô gái mặc áo đỏ còn có một người mặc quần áo màu xanh nữ tử vờn quanh t à h ư u đang lúc mọi người có chút c h á n g váng nhìn cái kia người thời gian thanh âm kia lại nói ra như vậy cảnh tượng làm sao có thể thiếu mất ta tinh môn tiêu diêu công tử lý tiêu ra đây tiếng nói của hắn vừa ra, t i ể u có một kích động không thôi giọng nữ nói cái gì tiêu diêu công tử dĩ nhiên là cái tia hoa của ta n ở ra lấn át hết cả muôn hoa tiêu diêu công tử ạ đúng là hắn a phong lưu công tử thiếu niên nhanh nhẹn nhìn một chút dết xuyên thiếu nữ tâm nguyên lai hắn đúng là thần một loại nam nhân a ta rốt cục nhìn thấy s ố n g được vô số nữ tu đều một mặt hưng phấn nhìn về phía lý tiêu giao đến cái k i a lý tiêu giao trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười sắc thực đẹp trai không muốn không muốn hắn nhìn thấy vô số nữ tu đối với hắn hô lên càng cùng hướng những người kia không ngừng p h t lên tay đến nhất thời có mê đảo một đám lớn nữ a hử cái này tiểu bạch i ể m c ũ ha ha bách ậ t là k i xuyên nhìn người nọ này phó kêu căng dán g dấp trong miệng g ư lạnh nói cái tên này cũng rất có thể trăng đi phong linh nhi chẳng lẽ các người nữ tử đều thích loại kiểu này phong linh nhi mau nhanh lắc đầu nói ta cũng không thích ta ôm ấp đệ huệ một n h ì n tiểu biết không phải là kẻ tốt lành gì còn may mắn chi kỳ bảy tám cái tên này nhất định đặt mông phong lưu k còn lỡ. ta vẫn là khá là yêu thích đại nhân như vậy đứng tại hắn bên người tiểu có một loại không tên cảm giác an toàn nói trong mắt nàng dĩ nhiên đều là nhỏ sao sao giống như vậy lộ ra vui mừng tiểu dung bách xuyên hơi thay đổi sắc mặt không nói gì mong trời xanh hắn len lén liếc mắt nhìn phong linh nhi trong lòng có một chút nhàn nhạt yêu thương a lý đại khai trong mắt vẻ khinh thường tình cảm bộc lộ trong lời nói pháp không cũng là một mặt chê gián dấp chỉ có tiết đầu đà khuôn mặt không để ý lý tiêu giao rơi tại đại trận trước nhìn về phía mấy người nhất thời trong tay quạt giấy một đánh khiêm tốn nói ra nguyên lai mấy vị đạo h ư u đã sớm tới đây thất kính thất kính à. mấy người tuy rằng xem thường dáng dấp của hắn thế nhưng trường hợp này đương nhiên không thể rơi xuống nhân ra thể diện nếu không thì bị lan truyền ra ngoài chỉ có thể rơi cái hẹp hỏi tên bọn họ tuy rằng trong lòng xem thường người này cũng chỉ có thể lẫn nhau gật đầu biểu thị chào hỏi đang lúc mọi người cho rằng sự t ì n h lúc kết thúc bầu trời xa xa lại có mấy đạo hào quang sẽ qua bất quá trong khoảnh khắc liền đi tới đại trận trước khiến người bất ngờ chính là một lần này dĩ nhiên đến năm sáu người một người cầm đầu dung mạo mỹ lệ tuyệt thế phương hoa không là diệp toàn chân còn là người phương nào tại nàng bên người còn có thái ớt chân nhân cùng linh tâm nữ tử này đồng thời còn có hai người dĩ nhiên là thiên đình cùng thanh phong có qua cùng xuất hiện đạm đài linh không cùng đạm đài tuyển huynh n g i hai người năm người này ra trận đội ngũ chưa từng có cường đại trong lúc nhất thời toàn trường đều yên tĩnh lại dù sao mấy người này một cái nào đều không phải là hời hợt hạ người n g A, cũng là có thể c h ấ n thủ nhất phương đại nhân vật lý đại khai nhìn thấy mấy người này trên mặt lập tức xuất hiện một tia tiểu dung quay về diệp toàn chân nói sư tỷ người cũng tới rồi diệp t o à n chân chân mày cau lại có chút bất ngờ nói ra ồ n g ư ơ i dĩ nhiên xuất quan nhìn dáng dấp ngươi tu luyện pháp đã đại thành đi lý đại khai cờ ư i nhạt một tiếng nói không dối gạt sư tỷ này một lần ta lấy hiểu được ta pháp bây giờ vừa vặn có thể đ ệ nghiệm chứng một phen n à y cái gì thái cổ chín đại thành quân giết người nhưng u é, thật sự là thái quá hưng ác không giết chết bọn họ không đủ để bình đắm người con giận n à y một lần ta cần phải để cho bọn họ biết biết ta tiên giới người không thể bắt nạt diệp b ằ n chân gật gật đầu nói nói được lắm chúng ta cũng là phục lệnh mà đến mấy cái này yêu tả thật sự là thái quá gác chúng ta nhất định muốn diệt trừ bọn họ a di đà phật diệp đạo hữu có khỏe hay không a thiết đầu đà nhìn nói với nàng diệp toàn t r â n cười n h ạ t một tiếng nói sư m i n h ngươi cũng như vậy à tự từ lần trước sau khi từ biệt không nghĩ rằng chúng ta đã đảo mắt trăm năm không thấy thiết đầu đà đúng đấy vội vã nhất biệt chính là kinh niên đáng tiếc năm đó chúng ta trong mấy người hay là có người ngã xuống rơi mất đáng tiếc vương sư huynh một thân công tham tạo hóa v ĩ n h viện lưu tại c h ỗ đó diệp toàn t r â n có lẽ hết thể đều là số mệnh mà thôi hôm nay ngươi tới này chúng ta vừa vặn một lần nữa kể vai chiến đấu tái hiện năm đó phong thái thiết đầu đà t u t những năm gần đây ngươi thanh danh vận rồi ta đang muốn nhìn nhìn ngươi có thể có tiến bộ hắn vừa dứt lời t i ể u nghe pháp không nói xen vào nói diệp sư tỷ mạng mội hỏi một cái ngươi cái chán này điểm thủ c u n g xa vì sao không thấy bóng dáng lời này vừa nói ra trang diện bầu không khí nhất thời ngưng đạo thái ớt chân nhân nhìn về phía pháp không trong lòng không khỏi nghĩ đến ngươi cái này hòa thượng thực sự là lắm hiệu à, việc này hắn đương nhiên sớm liền thấy nhưng là làm là sư đệ hắn nào dám tìm chết một loại hỏi d ò l ờ i ấy linh tâm đôi mắt đẹp l o a lên con mắt nhìn về phía pháp không lộ ra ý trách cứ diệp toàn chân hoàn toàn biến sắc càng ngày càng lạnh lùng việc này chính là trong lòng nàng chuyện ăn ă n không muốn nhắc tới cái này thối hòa thượng dĩ nhiên hết chuyện để nói đến cùng là muốn làm gì đạm đại linh không này mới chú ý tới diệp toàn chân cái chán thủ cung xa đã vô ảnh vô tung biến mất cái này há chăng phải là nói nàng nguyên âm thể đã phá đây rốt cuộc là ai làm trong mắt hắn lộ ra sắc bén vẻ bàn tay không tự chủ nắm trưởng thành quyền truyền hình trực tiếp ra răng rắc răng rắc tiếng đạm đại tuyển trong lòng cũng kinh ngạc cực kỳ nếu như biết c a c a của chính mình theo đội nữ tử này nhiều năm vẫn đem nàng tôn sùng là trong lòng nữ thần chỉ bất quá nhiều ngày không thấy cũng không nghe nói nàng có gì nghe đồn tại sao lại bị phá nguyên âm thể đây nàng một mặt không hiểu nhìn về phía diệp toàn t r â n trong mắt đều là vẻ nghỉ hoặc lý tiêu giao nghe nói như thế không khỏi trước mắt sáng chỉ bất quá hắn có thể không dám ở nơi này thời điểm nói hơn một câu đến bởi vì diệp toàn t r â n ánh mắt giờ khác này đều có thể giết người nếu là hắn miệng thiếu nói hơn một câu thật sợ vị này truyền ngôn bên trong kinh hồng tiến t ử cho hắn đến cái nhất đao lưỡng đoạn Trước 1548, cơ từng trận. Sắc Cơ ai cũng không hề nghĩ tới p h á p không một câu nói nhất thời làm cho cả đại trận người chung quanh trầm mặc có thể thấy được nơi này bầu không khí càng ngưng trọng thêm lên từng luồng từng luồng sát khí nháy mắt bao phủ lại toàn bộ đại trận đến thiết đầu đà trong lòng thầm hận này pháp không lắm miệng cũng không biết hắn tại sao lại hỏi dò việc này hắn nhìn về phía pháp không gặp trong mắt hắn chấp nhất vẻ thời k h ắ c này hắn thật nghĩ cho hắn khung khung hai chân trong lòng không khỏi nghĩ đến nhân ra đây là việc tư ngươi một cái h ỏ a thượng quan tâm việc này làm gì mắt nhìn diệp toàn chân trong mắt s á t khí d ầ n thịnh thiết đầu đà không thể không nhắm mắt nói ra cái kia này mấy ngày sư đệ ta tu luyện quá độ an nói linh tinh còn xin mọi người không lấy làm phiền lòng pháp không nhìn về phía thiết đầu đà hơi lắc ngươi cần gì phải như vậy sư đệ ta chỉ là tò mò mà thôi khó không thành sư tỷ có nỗi niềm có nói thời khắc này tất cả mọi người không biết này pháp không đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ là muốn trả thù còn là như thế nào diệp toàn chân trong mày bầu không khí càng thêm gấp gấp lên thiết đầu đà cũng là một mặt vẻ q u á dị hắn thực tại không nghĩ ra bình thường không thích nói chuyện sư đệ đến cùng cái gì mà chẳng lẽ là muốn báo thù trăm năm trước chuyện kia chính mình sư đệ như vậy dáng dấp như vậy hắn tự là muốn mở miệng cũng không biết nên nói như thế nào thực sự là tức chết hắn vậy trong lòng nghĩ đến việc này trở lại phía sau nhất định phải nói cho sư phụ một tiếng không thể để người này lại đi phật tổ dưới chân tốt đẹp s á m hối một phen mọi người ánh mắt đều tập trung ở diệp toàn chân trên người nàng ánh mắt ác liệt cực kỳ thời khắc này nàng thật nghĩ ra tay trực tiếp đưa cái này đáng ghét ra hòa giết chết trong lòng nàng minh bạch này pháp không còn hận trăm năm trước chuyện kia hắn như vậy như vậy t i ể u là muốn để nàng tại trước mắt mọi người mất mặt thực sự là đáng ghét cực điểm chỉ là giờ khắc này nàng tả hữu khó xử nói căn bản không thể nói không nói thì chỉ có thể quay về cái kia pháp không trực tiếp bắt đầu chấn áp nếu là như vậy có lẽ việc này cựu sẽ truyền ngôn đi ra ngoài ngay sai đồn bậy bên giới không biết sẽ biên thành hình rắn gì g ở nơi này bầu không khí vô cùng quỷ dị bên dưới một cái lạnh nhà tâm thanh vào lúc này đ ỗ n g nhiên văng tới ồ sư tỷ người cũng tới rồi nơi này thật là đúng d ì ta sau đó mọi người liền thấy vạn kiếm sinh thân ảnh xuất hiện tại trước mặt chúng nhân p h á p không nhìn về phía thanh phong nhất thời hơi nao nói ngươi lại là ai thanh phong liếc mắt nhìn hắn cũng không nói lời nào mà là đi tới diệp toàn chân trước người mở miệng nói ra sư tỷ một lần trước chúng ta tiến nhập tu la giới ngươi trấn áp thánh tử thu hồi huyện âm bạo hạc h ỉ là không biết tông môn có thể có khen thường truyền xuống thanh phong truyền đề tài đồng thời để lộ ra chuyện lớn như vậy nhất thời chọc đám người một lần nữa nhìn về phía diệp t o à n chân nghĩ muốn biết nàng làm sao trả lời thái ớt chân nhân nhìn thấy cơ hội tới lập tức cũng nói với sư đệ ngươi tới thật đúng lúc ta còn tìm ngươi tới nhưng không có tìm được n g u y ê n lai ngươi dĩ nhiên cũng tới nơi này một lần trước môn bên trong biết ngươi cũng lập xuống đại công đã chuyển hạ ban thường đồ vật đều trên tay sư tỷ trở lại cho ngươi đối thoại của hai người để đám người có chút choáng hai người này lại nói tu la giới lại nói h u y ệ n âm bảo h ạ khiến người ta cảm thấy trong này lượng tin tức rất lớn a pháp không nhìn thấy thanh phong như vậy nói sang chuyện khác nhất thời hơi tức giận mở miệng liền muốn nói ra ngươi không chờ hắn nói xong liền thấy thanh phong mắt lạnh nhìn về phía hắn nói ừ ngươi một cái hòa thượng không gõ trung n h i ệ n vật dĩ nhiên quan tâm chuyện riêng người ta chẳng lẽ trong thân thể ngươi có một viên lửa nóng b á t quái tri tâm thật là khiến người ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như vậy người thực sự là xấu hổ cũng không xấu hổ pháp không bị thanh phong một trận có trách trên mặt nhất thời có chút mặt không nén giận được mặt nhìn thấy đám người rịa quật ánh mắt hắn không khỏi giận g ữ nói ừ ngươi một cái nho nhỏ kim tiên dĩ nhiên đối với ta đại n ị c h bất đạo nhìn ta không dễ ngươi thẹn quá thành giận bên dưới pháp không vận chuyển thần công dĩ nhiên không chút nào chần trừ quay về thanh phong một quyền đánh tới đám người chỉ nghe oanh thanh em bùng bùng vang lên cái k i a không gian cũng phải nát n ứ t giống như vậy một luồng vô cùng lớn khủng bố lực lượng nháy mắt bao phủ toàn trường cú đấm này cũng không biết dùng bao nhiêu lực lượng mới có thể khủng bố như vậy thiết đầu đà trong lòng kinh hãi trong miệng quát lớn nói không lớn đáng tiếc hết t h ể đều chậm pháp không trong lòng tức giận căn bản chiếu cố không được cái gì thanh phong thấy vậy nhưng là không hề sợ hãi muốn biết hắn lực lượng có thể có bốn mươi tỷ cân này hòa thượng tu vi tuy rằng chính là thái ất k i n tiền có thể lực lượng nhưng không nhất định có thanh phong lớn đây liên thấy hắn cả người khí thế cổ đ ẳ n g tương tự đâm ra một quyền trong miệng hắn đồng thời quát nói đến đúng lúc thời khắc này hắn vận chuyển đại lực thần quyền đánh mà ra trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc vô cùng bão lốc xoáy chuyển ra n à y hết thệ đều phát sinh tại chuyện trước mắt trong đó liên thấy quyền của hai người đầu va chạm vào nhau v Và â a n g một tiếng vang thật lớn sau đó lấy hai người làm trung tâm nơi b ù n g nổ ra vô tận trói mắt hào quang vô cùng lực hủy diệt lượng càng là phô thiên cái địa khuyết tán mà ra vô số thiên tiên tu giả đều bị nảy cỗ to lớn lực lượng bắn bay đi ra ngoài huyền tiên tu giả cũng không tốt hơn khổ sợ chống đối Kim tiên tu giả, tu trong lệnh vô số người càng thêm bất ngờ chính là t h ó i mắt hào quang sau đó thanh phong còn vẫn duy trì ra quyền tư thế mà cái kia thái ớt kim tiên pháp không lại bị bắn bay đi ra ngoài vài trục trượng có hơn có thể thấy được trong mắt hắn đều là không dám tin vẻ mặt bạch điệu hóa thành ông lão cởi hì hì nói thối hòa thượng biết ta tướng công nhiều lợi hại đi này sao có thể có chuyện đó pháp không kinh ngạc vô cùng nói không chỉ là hắn vô số tu giả nhìn thấy tình cảnh này đều là kinh ngạc cực kỳ bao quát đạm đài huynh hội tại bên trong còn có thiết đầu đà đều là một mặt mộng g á n g v ẻ bởi vì này tiên giới bao nhiêu vạn n ă m đến mặc dù nói kinh tài tuyệt diễm đệ tử rất nhiều thế nhưng như hắn loại này kim tiên trực tiếp đẩy lùi thái ớt kim tiên người thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay a trong những người đó mặt không người nào là nhân vật tuyệt thế đây chỉ có thái ớt chân nhân cùng linh tâm lộ ra một cái cần phải như vậy rằng dấp dù sao thanh phong thực lực hai người nhưng là biết được nhân ra mặc dù là kim tiên nhưng là một thân tu vi thật là so với bọn họ còn muốn hung hạ ẩn mấy phần nếu như đối diện cái kia hòa thượng biết thanh phong lại vẫn có một cái đại la kim tiên cấp bập nhị tử cũng không biết sẽ là lộ ra dạng gì biểu tình diệp toàn chân nhìn về phía thanh phong trong mắt xẹt qua một tia không tên ý tứ hàng xúc cũng không biết trong lòng nàng đến cùng nghĩ cái gì người đến cùng là ai pháp không âm thanh tức giận nói tùy theo trên người hắn dành ra một đoàn ngọn lửa màu và nóng cháy gừng lên đó lại là chiến ý ngưng hóa mà ra mọi người thấy không không kinh hãi n à y pháp không chỗ lợi hại thanh phong chân mày cao lại trong miệng hừ l ệ n h nói đi không đổi tên ngồi không đổi họ xiển giáo đệ tử vạn kiếm sinh là vậy n g một nghìn năm trăm bốn mươi chín giận điên p h á p không tốt một cái vạn kiếm sinh ngươi lợi hại như vậy vì sao từ t r ư ớ c không n ổ i danh ta làm sao không biết ngươi nhân vật này đây thanh phong có thể là bởi vì ta mới về đến tông môn nguyên nhân đi bất quá không có quan hệ sau đó ngươi sẽ biết p h á p không tốt nếu ngươi lợi hại như vậy ta hôm nay đổ muốn hào hào lĩnh giáo mấy phần ta nghĩ ngươi cũng không phải là tu giả bình thường vẫn là một cái luyện thể cao thủ đi lời này vừa nói ra càng nhiều con mắt nhìn về phía thanh phong có người kinh ngạc thốt lên nói cái gì p h á p thể song tu còn có loại này lợi hại nhân vật ta cam quá kinh khủng đi vạn kiếm sinh danh tự này ta nhớ kỹ rồi thâm viên chi chủ trong mắt h à o quang lấp lóe quay về chu bất hối nói ra thấy không chúng ta này huynh đệ lại phải nổi danh chu bất hối nhưng nói như vậy như vậy hắn chẳng phải là đi lên huênh o a n g đình sóng ta cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện sâu à. thâm viên chi chủ biết chu bất hối lo lắng hắn vô vô chu bất hối bả vai nói ra không cần lo lắng thanh phong cái tên này cực kỳ lợi hại áp lực càng lớn hắn mới sẽ trưởng thành càng thêm lợi hại hãy cho xem sớm muộn hắn sẽ ở đây trong tiên giới dương danh lập vạn biến thành một cái như đại ca hắn ta nhân vật như vậy chu bất hối nhìn thấy hắn tự luyến như thế trong lòng không khỏi phát rét thanh phong nhìn pháp không nói t ố t nếu ngươi có hứng thú ta có thể cùng ngươi qua trên hai chiêu đang lúc mọi người cho rằng có đặc sắc trong tiết mục c h à n g thời gian thiết đầu đà lại một lần mở miệng nói pháp không ngươi hơi q u á đáng còn không đổi mau trở lại chẳng lẽ để sư huynh ta trở lại nói cho sư phụ h pháp không nhìn về phía thiết đầu đà không nghĩ hắn sẽ nói như vậy sư huynh người này đ ú n ta ta cần phải báo a di đà phật thiện hai thiện hai ngươi đã nhập m a n i ệ m chúng ta thanh tâm quả d ụ sao có thể sinh ra này sân điên chỉ tâm thiết đầu đà lại cũng ẩn không nhịn được nói phát không trong mắt vẫn là k h ô n g phục điên cuồng vẽ ra hết cũng không biết hắn cái gì mà vẫn là lòng dạ nhỏ mọn quá mức c h ấ p nhất thiết đầu đà nhìn đến đây trong miệng quát nói phát không ngươi còn không tỉnh lại hạ thời khắc này thiết đầu đà trong miệng phát sinh sư t ử gầm chỉ công chấn động người thần hồn phát không trong đầu o n g o n g không ngót hắn nhìn về phía sư h u n h trong mắt có vẻ hoảng sợ bởi vì thời khắc này thiết đầu đà bị hắn khí sắc mặt tím lại đã tại bùng nổ danh giới nhìn thấy sư minh d á n g rất này phát không này mới tỉnh táo lại hắn vừa rồi muốn mở miệng t i u nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến vô số người liền thấy đại trận bên trong một người từ bên trong vật ra người này sắc mặt kiên nghị trong mắt ánh mắt dị thường lạnh lẽo trong tay hắn nắm một thanh màu đen trường mâu đứng tại phía trên đại trận nhìn về phía đám người một lần này đám người nơi nào còn có công phu nhìn cái kia phát không đều rối rít nhìn về phía người này đến diệp toàn chân có nói ngươi đến cùng là ai muốn làm gì cái k i a người nhìn về phía diệp toàn chân trong mắt sát cơ vô hạn nói ra ta chính là thái cổ chín thánh một trong huyền dạ mấy người bọn ngươi muốn chết dùng để huế tế t thế giới thụ chỉ có như vậy sinh mạng của các ngươi mới có thể đạt được thăng hoa nói hắn liền vọt vào trong đám người chỉ thấy hắn một mâu xa qua cựu có vài người bị hắn trực tiếp đánh giết muốn biết những người kia cũng đều là thiên tiên hạng người cứ như vậy bị người dễ dàng giết chết bất kể là ai đều cảm thấy không thể tưởng tượng được a tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến huyền dạng như vào trốn không người giống như vậy không ngừng đem đám người đánh giết thời khắc này những xem trò vui k i a ầ m nhân tại phản ứng lại mọi người r i ê n phần mình vận chuyển pháp bảo q a y về cái tia huyền dạng công kích đi qua chỉ là cái kêu huyền dạ trên người phát sinh một tầng màu xanh nhạt h ả o quang tất cả pháp lực đối với hắn cũng vô hiệu hắn một mâu chém tới trực tiếp đem những người đó phát bảo vũ khí hết thể đánh bay hoặc là trực tiếp phá hủy rơi mọi người thất kinh cũng không biết vũ khí trong tay của hắn đến cùng là cái gì làm dĩ nhiên như vậy vô cùng sắp bén tuy rằng đã xóm biết hắn thân thể có thể chống lại pháp thuật nhưng là tận mắt thấy tình cảnh này tất cả mọi người vẫn là bị một lần nữa chấn động kinh động nhìn người nọ g i ế t lung tung vô tội diện toàn chân đám người tự nhiên vô cùng phần nộ nàng lấy ra bảo kiếm tự quay về huyền dạ đánh mà đi càn rõ ngươi này ma đồ cho ta nhận、chết. t ù vì sao còn g tiếng liền lớn chưa n phải là cái này huyền dạ ra hỏa trong cơ thể năng lượng dĩ nhiên cùng bọn họ phi thường bất đồng vô cùng kỳ dị cùng táo bạo không phải quỷ không phải yêu không phải ma lực dù sao cũng nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại năng lượng này không chờ nàng nghĩ nhiều cái kia huyền dạ đã cầm trong tay trường m â u quay về diệp toàn chân đâm đi qua thời khắc này mấy người còn lại đã chạy như bay mà đến dồn dập vận chuyển công pháp quay về hắn đánh tới đùa g i ỡ n nơi này mấy người cũng đều là tiên giới tinh anh nếu như bị một người đánh bại ngày sau còn có mặt mũi nào gặp người tuy rằng huyền dạ một thân lực lượng vô cùng phi thường quỷ dị thế nhưng hắn đối mặt không phải là hời hợt hàng người còn không chờ hắn trường mâu đến diệp toàn chân trước người đã bị mấy lớn thái ớt kim tiên đánh trở lại mấy người vây công cùng hắn hắn tuy rằng vô cùng lợi hại đáng tiếc vẫn là không cách nào ứng đối nhiều người như vậy diệp toàn chân sắc mặt nghiêm túc trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng thể trách mấy người này n g ô n g cùng như thế thì ra là như vậy lợi hại nàng bây giờ trong lòng lo lắng nếu như đại trận kêu bên trong thật có chín cái như vậy lợi hại như vậy người còn thật là có chút vướng tay chân a thanh phong đứng ở đằng xa vẫn chưa lại đây b ấ t quá con mắt của hắn nhưng vẫn chăm chú trở về đền dạng hắn tỉ mỉ quan sát hắn mỗi một chiêu thức phát hiện người này công pháp quái dị hoàn toàn dựa vào thân thể cứng rắn vật lộ lực lượng xem ra chuyên n g ô n không sai người này không chỉ có thể miễn dịch pháp thuật thân thể cũng là kiên cố cực kỳ trải qua một loạt chuyện này đám người nơi nào còn xoắn xoắ tất cả ánh mắt đều đã nhìn về phía trong lúc đánh nhau mấy người một vài thiên tiên cùng huyền tiên không ngừng n g ừ n lại bởi vì tư vi như thế một khi gần người về huyền dạ chắc chắn phải chết chính là thần hồn đều bị màu đen k i a trường mâu hấp thụ đi một phen tranh đấu bên dưới huyền dạ dần dần không chống đỡ nổi bất đắc dĩ lắc mình đi tới phía trên đại trận hắn nhìn nói với đám người các ngươi không nên cao hứng các ngươi đều muốn chết chờ ta đại ca sống lại chính là các ngươi hủy diệt thời gian nói hắn bóng người hơi động tự biến mất tiên vào đại trận bên trong nghe được hắn lời nói này mọi người không khỏi suy đoán dồn dập đám người lại đi tới đại trận trước diệp toàn chân xuất sắc nhữ mày một cái nói ra dựa theo vừa rồi cái k i a huyền dạ từng nói bọn họ cần phải đang chờ đợi hoặc là nghĩ muốn sống lại đại ca của bọn họ nhưng bọn họ không là chín thánh quân sao n à y nhiều hơn đại ca lại là người già sao vậy đám người cũng đều là một mặt mộng linh tâm nói chẳng lẽ bọn họ là thượng cổ mười thánh đ ạ m đài linh không lắc đầu nói có lẽ chúng ta chỉ có tiến vào bên trong mới có thể tìm được đáp án cuối cùng thế nhưng lấy cái k i a huyền dạ thực lực chính là chúng ta đi vào e sợ cũng không chiếm được chốt ỗ t tốt r ư ớ c a việc này mọi người vẫn là muốn cẩn thận một chút mới tốt có lẽ thật sự như ca ca từng nói bằng vào chúng ta lực lượng cũng là không được ta nhìn không bằng chúng ta trở lại đang tìm chút cao thủ lợi hại đến nàng để đám người không khỏi trần trờ thanh phong nhìn đại trận trong lòng cũng tại nói t h ầ m vào thời khắc này trong đại trận mặt rốt cuộc lại có một tiếng tiếng rồng ngâm vang vọng mà lên thanh âm kia xuyên qua đại trận khuyết tảng lắn ra vang vọng toàn bộ trên đường chân trời nghe được âm thanh này tất cả mọi người càng thêm n g h i hoặc lên thanh phong trên lưng mặt hắt long nhưng là lập tức tỉnh lại âm thanh kích động nói ra ta cảm thấy ta cảm thấy chủ nhân chính là nó nhất định là nó ta cái cuối cùng thần hồn chỉ bất quá này thần hồn năng lượng lúc mạnh lúc yếu ta một hồi có thể cảm giác một lúc lại biến mất thật quái dị hắc long xác định long hồn thanh phong trong lòng cũng theo cao hứng nhưng là trước mắt đại trận này không khác vu long đầm hang hồ à muốn đi vào trong đó có lẽ muốn trả giá rất lớn cùng đối mặt nguy hiểm không biết chính là hắn cũng không thể không cẩn thận đối đãi hắn chính nghĩ phía trên đại trận trợt hào quang lấp lóe một đạo ngất trời của sáng vắng tới đón lấy đại trận kia phía trên dĩ nhiên hiện ra một cánh cửa ánh sáng nhìn thấy cái môn này đám người không khỏi x ư n g sỏ vừa rồi còn trăm phương ngàn kế muốn đi vào trong đó người giờ khác này nhưng chật chờ dù sao cái tia người ở bên trong t h á i quá khủng bố đi vào đại bộ phận giống như là đưa chết một loại nếu như không có thấy được những người đó lợi hại đám người giờ khác này cái gì cũng sẽ không nghĩ một mạch tựu i vào thế nhưng vào lúc này thì không khỏi không cân nhắc một phen chỉ bất quá cũng không cần đánh giá thấp mọi người đối với trường sinh quá nghiêm khắc có một thiên tiên lớn tiếng gọi nói ta muốn trường sinh thế giới thụ bất tử dược ta tới cái tia người hét lớn một tiếng tựu i b a y về quang môn vào tới đảo mắt tựu i yên d i ệ t tại quang môn bên trong có người này kéo trung u y có cái tia không cam lòng tâm lại có người nói ra ta tới vậy cái kia người cũng sau đó và vào đ ạ m đài linh không nhất thời quát lớn nói mọi người không nên vọng động bên trong rất nguy hiểm h ừ các ngươi này chút thiên đình cho săn cánh mạng của bọn ta còn không cần các ngươi bận tâm lại có người ở trong đám người lớn tiếng gọi nói tùy theo t r ô n vùi tại trong mọi người đ ạ m đài linh không tâm bên trong mặc dù giận nhưng là cũng tìm không ra người này đến hắn chỉ có thể hư lạnh nói cũng được các ngươi đã như vậy muốn chết tựu i vào đi thôi đối với trường sinh khát vọng vẫn là áp chế sợ hãi trong lòng vô số người nhìn thấy bọn họ che già măng mọc dường như trong lòng cũng c ó đáy liền theo hướng phía trước chen chúc mà đi nhưng vào thời khắc này vê đ ú t một tiếng không giống người kêu thảm t i ế t từ môn kêu bên trong truyền ra tiếng thét này nhất thời thức tỉnh vô số lớn nóng đầu người lúc này có nhân tài phản ứng lại nói không nơi nào có lẽ chính là địa ngục cái gì trường sinh cái gì bất tử ta còn là không cần hắn dường như thức tỉnh thật là nhiều người mọi người đều không khỏi làm c h ầ n trờ ta a lúc này lại có một tiếng hét thảm truyền tới cái kêu tiếng kêu dường như đang chịu đựng vô tận thống khổ một loại lại có tiếng âm truyền tới nói không muốn a hơi anh rốt cục một cái cả người làm máu tu giả từ bên trong sông về hắn nhìn về phía đám người âm thanh hoảng sợ nói ra thì ra là như vậy thì ra là như vậy đều là âm mưu tiếng nói của hắn vừa ra một khô lâu móng luất dĩ nhiên từ cái kia trong cửa chính tìm tòi mà ra nháy mắt tựu đem người này t ú m t í n vào a cứu ta hắn lớn tiếng gọi nói thái ớt chân nhân thân thể loay lên liền tóm lấy một cánh tay của hắn chỉ bất quá hắn cảm giác được một luồng không mạnh hơn tuyệt lực lượng chuyển mà tới hắn biết m u ố n xấu dùng sức bắt lấy người kia cánh tay a phốc phốc một tiếng tê liệt âm thanh vang lên phía sau thái ớt chân nhân trong mắt vô cùng vẫn nộ nhìn trong tay một cánh tay người kia cánh tay lại bị hai người cứng rắn xinh xinh túng ra nhìn thấy tình cảnh này để vô số người hoàn toàn tỉnh lại thanh phong không khỏi than thở một tiếng n à y chút người thật sự là thái quá kích động bảo vật tuy tốt cũng muốn có mệnh cầm mới được a khôi phục lý trí đám người bắt đầu không ngừng n g ừ n lại chỉ lo cái kia bàn tay tại dò ra đến đem bọn họ vồ vào đi mọi người tâm thái cũng từ mới vừa điên cuồng bắt đầu triệt để tỉnh táo lại thái ớt chân nhân nhìn về phía diệp toàn chân nói sư tỷ làm sao làm diệ toàn chân đi tới cái kia quan môn trước tao mày nói xem ra những người này là nghĩ đem mọi người đưa vào đi giết bây giờ nếu như bọn họ này cơ m n h ư không thành công tất nhiên sẽ một lần nữa giết ra đến ta nhìn không bằng đem nơi này phong ấ n lại về đi ìm môn bên trong láo tổ đến xử lý việc này đi nàng lời để mọi người rất tán thành dù s a o này người bên trong thật sự là thái quá khủng bố nhưng vào thời khắc này cái kia quan g môn bên trong đ ố n g nhiên phát sinh một luồng to lớn sức hút thái ớt chân nhân đứng tại quan g môn phía trước không chờ hắn phản ứng lại cái kia cực kỳ to lớn sức hút tự một cái đem hắn hút vào trong đó diệp toàn chân kinh hãi dò ra tay đến tự kéo lại hắn nhưng là hai người nhưng phát hiện thân ở đây sức hút lực lượng có một luồng không tên lực lượng để hai người căn bản không cách nào tránh thoát chỉ có thể mặc cho bị hút vào đạm đ à i đám người nhìn thấy tình cảnh này không không kinh hoàng thất sắc dồn dập nghĩ đi giải cứu một phen đáng tiếc toàn bộ đều bị cái kia cố quái lực hút vào lúc này phía trên đại trận rốt cuộc lại mở ra tám đạo q u a n môn b a y về bốn phương tám hướng một lần nữa hấp thụ mà tới trong lúc nhất thời vô số người dồn dập t r ú n g chiêu toàn bộ bị hút vào trong đại trận mặt thanh phong thân thể l o a lên một phát bắt được linh tâm tránh khỏi linh tâm cũng bị hút vào trong đó nhưng lần à y cố quái lực phi thường cường đại chính là h ắ n cũng không thoát thân được hắn chỉ có thể nhìn linh tâm lớn tiếng gọi nói ngươi nhanh mau trở về mời môn bên trong đại năng tới đây chi viện nếu không thì không biết còn muốn chết bao nhiêu người chờ hắn lời nói xong tựu i đ ỗ n g nhiên dùng sức đem linh tâm từ này kỳ quái sức hút bên trong ném ra ngoài thanh phong lực lượng khủng bố như vậy cái kia sức hút tuy rằng lợi hại đáng tiếc vẫn là để linh tâm tránh châm ra ngoài thời khắc này vô số người không ngừng lui về phía sau hoảng sợ không thôi mà thanh phong rốt cục cũng đỡ không được như vậy to lớn sức hút soặt một cái đã bị hút vào đến rồi quang môn bên trong linh tâm nhìn thấy tình cảnh này trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị nói vạn sư huynh các ngươi nhất định phải kiên trì lê ta ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đổi u về tông môn cầu cứu nói nàng thân thể loại lên liền hướng tông môn phương hướng bay nhanh mà đi đảo mắt t i u không thấy bóng dáng bạch điệu hóa thân ông lão nhìn thấy thanh phong bị hút vào quang môn bên trong trong lòng đương nhiên lo lắng không ngót nàng lập tức liền không chút do dự phương hướng mà đi tự hướng về cái kia quang môn bên trong bay qua trong hốt hoảng có người nhìn thấy tình cảnh này trong mắt đều là không giải tâm ý có người càng là thẩm nhủ trong lòng nói người này đ i rồi pháp không cùng t i ế t đầu đà khoảng cách đại trận bất quá một trượng xa hai người tuy g i n g ra sức g i y r u cuối cùng vẫn là bị hút vào trong đó tiêu diêu công tử trên người hào quang m á h liệt hắn vận chuyển huyện công nghị muốn chống đối một phen thay vào đó sức hút thái quá to lớn hắn còn có bảo vệ bên người hai người cuối cùng hắn mang theo hai cô gái đẹp cùng bị hút vào Trước 1551, tinh thần tu trốn, rất hút trận trong, trong lúc nhất thời toàn bộ cá lớn, núi đều là loạn tao tao một mảnh, lũ lụt Thâm bất tại trên, hết thể thấy rõ nhưng người người lớn châu. cùng chạy có lúc cá chi chủ cùng chú 1551, giả điên nhiều đại núi nơi viên hối núi vẫn bên loạn mảnh, đứng bên này khắp đều đều Vô vào số đám đêm là là lũ à. bị bộ xa mấy tên này cũng thật là cổ quái nhưng là các ngươi cũng không cần lo lắng dựa vào t h a n h phong bản lĩnh tất nhiên sẽ bình yên vô sự bất quá vì là lý do an toàn ta không thể không đi vào nhìn nhìn như vậy đi các ngươi ở lại chỗ này chờ chúng ta ta ngược lại muốn nhìn nhìn những tên kia còn có thể lật trời không thành chu bất hối ta cũng muốn đi phong linh nhi ta cũng muốn đi tới bách xuyên đúng đấy mang tới chúng ta đi thâm viên chi chủ lắc lắc đầu nói bằng tu vi của các ngươi tiến vào không làm nên chuyện gì chỉ có thể thêm phiền mà thôi các ngươi vẫn là thủ tại chỗ này đi chu bất hối nhưng nói không sao ta có k ỷ lân cánh tay tại tay có thể gia tăng gấp đôi lực lượng đồng thời nếu như ta toàn lực ứng phó có lẽ còn sẽ bạo phát năng lượng càng mạnh mẽ thâm viên chỉ chủ vỗ vai hắn một cái vai nói ra không hối hận không nên kích động bây giờ còn chưa phải là l i ề u mạng thời điểm có ta đi là đủ tuổi tình huống bên trong phức tạp người yên tâm ta liên thủ với thanh phong bên dưới nghĩ muốn trốn đi nơi đó còn là rất dễ dàng người tuy rằng nắm giữ k ỷ lân cánh tay đáng tiếc tu vi vẫn không đủ nghe ta một lời nói ở lại chỗ này tiếp ứng chúng ta đi chu bất hoi ai nha một tiếng trong lòng rất là b ừ n khổ nói một nghìn đạo mười nghìn tu vi của chính mình đúng là tạm được t Cuối cùng hắn cũng chỉ có hắn thể đúng ồ n viên chỉ chủ không nói thêm gì, thân thể lóe lên tiểu tại biên mất bên trong. Bất hi nhìn về phía phương xa, trong lòng âm thể, mình nhất định muốn tăng thêm tốc độ tu luyện không g gì, ý thâm thêm thể tiểu tại trô mất bất thầm thể, thêm tốc tu chỉ chủ Chu hi phía thể. âm về lóe xa, độ đ vào lúc này vẫn ngủ say bên trong kỳ lân đ ỗ n g nhiên giật mình tỉnh lại cũng mở miệng nói ra chủ nhân nếu như ngươi nghĩ muốn tăng cường thực lực ta có thể phải nói cho ngươi một cái bí mật lớn chu bất hối nghi hoặc nói bí mật gì nói n g h e một chút kỳ lân bí mật này liên lụy to lớn liên quan đến ta kỳ lân bộ tộc tổ địa bất quá ta kỳ lân bộ tộc đã sa đoạn như vậy cũng không có cái gì tốt tần dấu chu bất hối nghe được kỳ lân như vậy nói càng hiếu kỳ hơn nói đến cùng xảy ra chuyện gì không muốn thừa nước đục thả câu kỳ lân than thở một tiếng nói không n g ạ i nói cho ngươi ta có thể đưa cho ngươi một cái lớn cơ duyên tại ta kỳ lân tổ địa có cổ tổ di lưu lại một viên tinh tần h châu này châu không phải chuyện nhỏ bên trong lần chứa hỗn độn tạo hóa lực lượng nếu như ngươi có thể luyện hóa này châu có lẽ trực tiếp thành t i ể u tiên vương thể cũng không nhớ rõ chu bất hối không có kích động chỉ là nghi ngờ trong lòng nói nghe nói như ngươi vậy này châu vô cùng lợi hại có thể là các ngươi bộ tộc lại vì sao không đi lấy ra đây nói như vậy ngươi tộc bên trong chẳng phải là đã sớm xuất hiện cao thủ tuyệt thế kỳ lân、ai? chủ nhân n g ư ơ i có chỗ không biết nói kỳ lân cổ tổ vì là dự phòng vật nhất lưu lại này châu vốn là nghĩ muốn cho ta trong tộc lưu lại sau cùng cơ duyên thế nhưng cổ tổ cũng thiết trí cấm chế phi thường lợi hại chỉ có lòng mang thiên địa chính nghĩa khí người mới có thể lấy ra vật ấy đồng thời còn muốn có một viên kiên nghị vô cùng tâm mới được quan trọng nhất là bí mật này là mẫu thân ta lúc sắp chết nói cho ta biết kỳ lân bộ tộc chỉ có ta biết mà thôi thế nhưng ta bộ dáng bây giờ có thể kéo dài hơi tàn là tốt lắm rồi còn hy vọng xa vời gì đây bất quá ta trong lòng vẫn là có một chút chờ đợi có lẽ hạt châu kia đối với ta có chút tác dụng như vậy trong lòng ngươi không chịu cam lòng này chúng ta có thể hợp lực đi tìm vợ ấy đến thời điểm ngươi và ta đều phân hạt châu kia nếu như ta thân này không dùng được có thể toàn bộ cho ngươi có lẽ trực tiếp có thể đem tu vi của ngươi tăng lên tới tiên vương cảnh giới cũng không nhớ rõ đây chú bất hối nhưng nói kỳ lân di vật nhân tộc ta thân thể làm sao có khả năng sử dụng đây ta nghĩ nhất định bất thành kỳ lân nhưng nói chủ nhân một số thời khắc có lẽ liệu một phen sẽ có không bình thường kết quả không liệu mạng một cái ngươi làm sao biết kết quả đây kỳ thực đối với cổ tổ hiểu rõ chúng ta cũng ít lại càng ít viên kia tỉnh thần châu sự tỉnh chính là mẫu thân ta cũng là biết nửa vòi thế nhưng ta dám khẳng định vật kia nhất định là ta kỳ lân bộ tộc lưu lại trọng bảo nếu như có thể đạt được vật ấy hai chúng ta có lẽ đều có nghịch thiên giống như thay đổi kỳ lân không ngừng hướng dẫn kỳ lân chu bất hối nhìn về phía phương xa nhìn về phía thâm viên chỉ chủ lập tức sẽ tiên nhập đại trận quang môn bóng lưng trong mắt của hắn l ừ n g l á n h vô tận hào quang đ ỗ n g nhiên thanh âm hắn lạnh nhạt nói ra nhân sinh chính là một hồi đánh cửa sao ta nghĩ địa phương ngươi phải đi cũng nhất định là cựu tử nhất sinh nơi đi kỳ lân ta không biết nhưng nhất định là vô cùng nguy hiểm nhưng người muốn biết người không côn bằng t r í lại có thể nào đi cựu thiên trích tinh nguy hiểm càng thu hoạch lớn mới có thể càng thêm phong phú à, cùng bình thường tầm thường ở trong mắt đám người vô năng còn không bằng liền như vậy c h ắ p cánh mà đi có lẽ có thể bay qua trên chín tầng trời sẽ làm lên tuyệt đỉnh vừa xem chúng núi nhỏ chu bất hối trầm mặc chốc lát cuối cùng trong mắt lộ ra v ẻ n g o a n lệ nói ra t ố t việc này một chúng ta tự cùng đi một chuyến kỳ lân cao hứng nói ra hảo hảo hảo ngày sau sẽ là của ngươi thời đại đại trận giờ khắp này hảo quang thu lại những môn kia cũng bắt đầu không ngừng biến mất cuối cùng không thấy bóng dáng hết thể hình như đều yên tĩnh lại tất cả mọi người d ừ n g bước nhìn về phía đại trận kia bên trong lúc này thanh phong trước mắt một tối một sáng trong đó t i ự u đã tới trong đại trận mặt hắn chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch liền hướng phía dưới rơi xuống mà lên thời khắc này hắn nhìn tại vô số tu giả giường như hạ sủi cạo giống như vậy chính từ giữa không chúng không ngừng rơi xuống mà xuống có thể thấy được giữa không chúng có vài đạo quang môn bị mở ra từng luồng, từng luồng to ừ n luồng g t lớn sức hút đem những tu giả kia hút vào đi vào nguyên lai、like、đại trận này bên trong đúng là một không gian riêng biệt thanh phong có thể cảm nhận được một luồng cường đại lực lượng áp chế mà xuống để người căn bản không cách nào bay lên nguyên lai、like、nơi này lại vẫn bị cấ hắn không khỏi cảm thán, đem hắn cảm đem liếc o ạ này kim tiên tột cùng tu giả đều cấm không, này kim giả cấm tột tu đều đ n ù n cẩn nào lớn thiên địa nghiệp、lực. Hắn g cỡ lực. liếc địa mắt nhìn qua không chỉ là hắn không nhìn thấy một người có thể đang bay lên đến nghĩ đến chính là thái ớt kim tiên cũng là không được đến không kịp nghĩ quá nhiều hắn lập tức quan sát lên chỗ này không gian bên trong hoàn cảnh đầu tiên đập vào mi mắt là vô tận máu tươi cùng thi hài phóng tầm mắt nhìn tới minh ô n g trên mặt đất mặt tất cả đều là thảm màu trắng thi thể máu tươi hội tụ thành dòng sông phía trên mặt đất mặt tất cả đều là thảm màu trắng thi thể máu tươi hội tụ thành dòng sông phía t t đất m t t ấ cả đ thảm màu t r n g thi thể máu t i hội à n h dòng sông phía t r n đ ạ a c h toàn bộ thân cây hiện hiện ra chọc lốc rắn g rớp thanh phong nhìn thấy cây này một không khỏi vô cùng khiếp sợ đó chính là trong truyền thuyết thế giới thụ sao dường như thật sự không có tận đầu giống như vậy thế nhưng nó vì sao nhưng sẽ rơi xuống dáng dấp này đây không chờ hắn nghĩ nhiều núi t h â y hạ đ ỗ n g nhiên dò ra một to lớn bàn tay cựu bay về hắn v ỗ tới chương một nghìn năm trăm năm mươi hai b ú n g ngón tay thanh phong nhìn thấy to lớn kia bàn tay con ngươi không khỏi hơi co r ụ t lại lập tức thân thể vốn một cái t i u tránh khỏi giống a to lớn tiếng gào vang vọng mà lên tại những thi cơ thể bên dưới một người dáng dấp xấu xí vô cùng dường như độc nhãn cự nhân đồ vật đứng dậy vật này cao tới mười t r ư ợ n g cả người tỏa ra tanh hôi mùi vị nó đầy mặt hung hát nhìn về phía thanh phong mở ra bàn tay lớn đối với hắn t i ự u lần nữa v ộ tới thanh phong không hề sợ hãi một quyền đánh tới thanh phong trong quả đấm nhất thời ánh triệt ra to lớn quyền h n h cùng cự nhân bàn tay và đánh đến cùng một chỗ vê anh người khổng lồ kia toàn bộ cánh tay lại bị thanh phong một quyền đánh vỡ vụn muốn nổ tung lên cự nhân xứng s ỏ trên mặt tùy theo phát sinh cực kỳ biểu tình tức giận hắn do lên cái tay còn lại quay về thanh phong lại đánh tới thanh phong lạnh rên một tiếng nhảy lên một cái quay về hắn đồng dạng đấm ra một quyền vê anh cự nhân một cái khác cánh tay cũng bị đánh nổ ra thanh phong nhưng chưa dừng lại trực tiếp nhảy đến đầu của hắn phía trước sau đó lại là một quyền đ á n h kích mà ra trực tiếp đem cái tia lớn đầu của người ta đánh nát bét hắn đứng trên người cự nhân hướng phía trước nhìn tới có thể nhìn đến đây có rất nhiều cự nhân đang cùng bị hút vào nơi này các tiên nhân chiến đấu hắn tìm kiếm một vòng liền thấy diệp toàn chân đang cùng một cái dường như huyền dạng như vậy người chiến đấu càng xa xăm hắn còn chứng kiến đ ạ m đài huynh ngội thái ất chân nhân tiêu diêu công tử cùng phật môn cái kia hai người đệ tử Bọn h trong, tao tao xa xa, đi trong, động động. trong miệng nàng không một ngừng mà khe nói nói quá tàn nhẫn đi này chút người vì sao phải giết chết nhiều người như vậy cũng thật là phát điên đây nàng vừa dứt lời liền thấy xa xa thế giới thụ nàng lại một lần kinh ngạc mở ra miệng nhỏ nói ra đúng là thế giới thụ a nhưng là nó tại sao lại lần này rắn g dấp nửa chết nửa sống thực sự là kỳ quái bất quá bây giờ không phải là quan tâm cây này thời điểm nàng t ả hữu nhìn lại tìm kiếm lên thanh phong thân ảnh đến tốt tại rất nhanh nàng liền thấy thanh phong đang bay về phía t r ư ớ chỉ c đảo mắt liền tới một người nữ nhân bên người nhìn thấy thanh phong tạm thời không có gặp nguy hiểm nàng liền yên tâm nhiều do khác này một cái quái vật to lớn cự nhân quay về nàng vô tới bạch điệu lạnh dên một tiếng quay về người khổng lồ kia một chỉ điểm ra chỉ thấy một đạo bạch quang dẫn vào người khổng lồ kia trong đầu nó lập tức liền động tác hơi ngưng lại trong mắt lộ ra vẻ mê man bạch điệu nhìn nó lạnh dê một tiếng nói thối quá giá hỏa vốn muốn ngồi ở trên thân thể ngươi bây giờ nhìn lại không được làm ngươi hay là trước ngủ một giấc đi tùy theo nàng đánh một cái búng n g ó tay người khổng lồ kết hợp một tiếng nằm ở trên mặt đất đón lấy t i ể u phát sinh vù vù tiếng ngay âm cứ như vậy đang ngủ quả nhiên để người khó mà tin nổi bạch điệu nhìn loạn tao tao bên trong chiến trường thân thể loại lên dĩ nhiên biên mất không còn tầm hơi rơi mất diệp toàn chân đang cùng một cái thánh quân chiến đấu vũ khí trong tay của người nọ giống như huyền dạng đều là một thanh năm đen tỏa sáng trường、mâu. chỉ bất quá người này sức chiến đấu dĩ nhiên so với huyền dạ còn lợi hại hơn một chút diệp toàn chân tu vi cao siêu nhưng là người này không sợ pháp thuật để diệp toàn chân v i thường chịu thiệt trường mâu kia v u n g đẩy lực lượng lớn vô cùng mỗi nhất kích đều muốn mấy chục tỷ lực lượng chính là một ngọn núi cũng phải bị đánh nổ ra tốt tại diệp toàn chân tu vi không yếu chính là mười hai thái ớt kim tiên bên trong người t a i ba nàng một thanh tiên kiếm nắm tại trong tay còn có thể miễn cưỡng chống đỡ còn lại đám người nhưng là đều đang khổ cực kiên trì tốt tại những thánh quân kia không có nhiều người vây công một người nói như vậy khả năng sớm đã có người ngã xuống rơi mất lúc này huyền dạ nhưng không để ý đến thái ớt kim tiên cấp bậc nhân vật hắn nhảy vào trong đám người bắt đầu không ngừng thu hoạch lên thấp cấp tiên nhân tính mạng hắn dường như chết thần giống như vậy chỗ đi qua đầu người dồn dập đều bị vũ khí của hắn chém rơi xuống một ở trên con đường đều là máu me đầm địa q u a n g vãi mà ra diệp toàn chân bị cái kia thánh quân không ngừng đệ lên đánh nàng tức giận nói ngươi là người phương nào ta diệp toàn chân chưa bao giờ cùng hạng người vô danh giao thủ cái kia thánh quân hừ lạnh nói ngâm buồm biết rồi tên của ta thì lại làm sao nhiều năm tới nay biết tên của ta người toàn bộ đều chết hết rồi tốt nếu ngươi như vậy nghĩ muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta gọi là cựu diệp toàn chân trong mắt kinh ngạc cực kỳ nàng không khỏi nói ra nguyên lai、like、các ngươi đều là thái cổ đại yêu cựu anh cười lạnh một tiếng nói ngươi hiện tại biết quá muộn huynh đệ chúng ta chín người tự mình phong ấn ở tại đây chính là vì sống lại đại ca của chúng ta bây giờ thời cơ đã đến chỉ cần sống lại đại ca của chúng ta chính là chúng ta một lần nữa hiện thế thời điểm diệp toàn chân hừ lạnh nói các ngươi yêu n g h i ệ t quả thực cùng dại vọng tưởng hiện tại cũng t i ể u không phải là các ngươi yêu tộc tùy ý làm bậy n ê n đại thượng cổ đã qua các ngươi bất quá chỉ là một ít t ư ợ n g cổ dư n g h i ệ t mà thôi chỉ cần các ngươi dám bước ra nơi này nửa bước nhất định muốn thừa nhận thiên đình con rận đến thời điểm chỉ bất quá đều sẽ hóa thành gạch vụn mà thôi cựu anh nghe nói như thế nhưng là cười ha ha nói các ngươi n g ô n g cuồng này thiên hạ lớn chỉ cần có ta đại ca tại chạy đi đâu không được ngươi tư muốn dông dài đi chết đi cho ta cũng tốt trở thành sống lại đại ca ta chất dinh dưỡng nói hắn công kích càng thêm manh liệt lên cựu tại hai người tranh đấu kịch liệt thời gian một bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến quay về cái kia cựu anh tự một quyền h o n h tới cựu anh lập tức né tránh ra diệp toàn t r â n cũng không nghĩ tới người đến dĩ nhiên là thanh phong nàng nhìn về phía thanh phong vẻ mặt hơi ngưng lại kỳ thực mấy ngày qua diệp toàn t r â n đều đang tránh né ở hắn trong lòng nàng đều là cảm giác quan hệ của hai người là lạ tuy rằng trước đây nàng nói như vậy lời xem như hai người là một m giấc mộng nhưng mình t ấ m thân xử nữ vẫn là cho hắn a muốn nói trong lòng nàng yên lặng như nước thật là chính mình lừa gạt mình thôi thanh phong giờ khắp này nhưng nói đơn đà độc đầu chúng ta không nhất định là những người này đối thủ chỉ có hợp lực trước tiên chế ngự một cái là một cái diệp toàn chân nghe được ở đây lời rất có đạo lý tự nhiên cũng không có phản bác nàng lập tức cũng nói ra cẩn thận bọn họ thân phận thật sự là thái cổ đại yêu thanh phong trong lòng ngạc nhiên thái cổ yêu tộc không là đã sớm biên d i ệ t tại thời gian sông dài bên trong sao tại sao lại sẽ ra tới đồng thời còn cách xa nhau lâu như vậy bọn họ chẳng lẽ chính là dựa vào chỗ này thần bí không gian ngăn cản thiên địa lại k i ế p trong lòng hắn tuy rằng nghĩ hoặc trên tay nhưng không nhàn rỗi quay về yêu quái này vận ra vô thượng đại pháp dùng sức công kích tới cựu anh hừ một tiếng nói đến đúng lúc ta nghe huyền giả nói ngươi một thân cự lực vô cùng chính muốn hào hào lính giáo một phen ngược lại là phải nhìn nhìn ngươi có cái gì chỗ bất đồng nói hắn cả người cổ đảng một thân lực lượng vô cùng Với tất a y m tại hắn cùng diệp toàn chân đều là đỉnh cấp cao thủ hai đánh một tình huống bên dưới rốt cục bắt đầu vặn về thế yếu phản công lên cựu anh đến cựu anh bị hai người áp chế đánh lại lộ ra tàn nhẫn tiếu dung nói các ngươi thật sự cho rằng thắng ta cựu thắng cuộc chiến đấu này sao vậy các ngươi thật sự là quá ngây thơ xem đi chỉ cần ta các minh đệ kia đem các ngươi những người kia toàn bộ rết sạch các ngươi cuối cùng cũng chỉ có đường chết một cái mà thôi hai người nghe nói như thế lại nhìn về phía giữa trường nhất thời trong mắt hiện ra than thở v ẻ bởi vì những người tiến vào kia đã bị nơi này mấy tên rết không có còn lại bao nhiêu chỉ có bọn họ này chút thái ớt kim tiên cấp bậc tiên nhân còn đang khổ cực chống đỡ chính là như vậy từng cái từng cái cũng đều t r ậ t vật không đớt thua trận có lẽ là chuyện sớm hay m u ộ n giống vào thời khắc này cái tiết i ế n g rồng ngâm lại vang vọng mà lên thanh em này dường như triệu hoán một loại nghe được âm thanh này Kiểu anh biên s ắ p mà nói đại ca muốn hóa hình không có thể cùng các ngươi như vậy dây dưa nói hắn thân thể r u lên nhất thời hóa thành một cái mọc ra chín cái đầu yêu thú đến yêu thú này thân thể đủ có vài chục trượt cao nó quay về hai người công kích càng thêm mánh liệt lên dường như phải nhanh chóng giải quyết hai người một loại lại xem nó nơi còn lại đại yêu dồn dập hóa thân thành to lớn yêu thú quay về người bên cạnh càng thêm hung manh đánh đánh nhau Và anh, thái ớt chân nhân đã bị một thiên hồ đánh bay ra ngoài đón lấy đạm đài h u y n ngụi tiêu diêu công tử phật môn hòa thượng không ngừng bắt đầu lùi về sau cái kia c ử u anh giờ khắp này lấy ra một cái lục lạc trong miệng quát nói mà nhìn ta t ử kim linh lợi hại nói trong bàn tay hắn lục lạc lay động quay về diệp toàn chân cùng thanh phong phụ xuống cái kia tiếng chuông chuyển đến diệp toàn chân cùng thanh phong c h ỉ cảm thấy đầu mất mất liền thấy lục lạc đã tới trên đầu thanh phong trong lòng kinh hãi nghĩ muốn trốn đi đáng tiếc cái kia lục lạc bên trong có một luồng kỳ quái lực lượng khóa chặt hắn căn bản không được làm tựu tại hắn kinh hoàng thời gian một bóng người lõe lên mà ra đi tới hắn bên người cái kia người kéo lại hắn tựu thoát đi từ kim linh pha vi thanh phong nhìn chăm chú một nhìn dĩ nhiên là một cái thóc b hắn lập tức nói ra không biết đạo hữu những người nào vậy cái kia lao đầu cười hì hì lấy tay hướng về trên mặt một vệt tự lộ ra bạch điệu khuôn mặt đến thanh phong kinh ngạc nói sao ngươi lại tới đây vì sao ta không có phát hiện ngươi bạch điệu quệt miệng một cái nói h ừ ngươi chỉ lo người sư t h kia nơi nào còn có tinh lực đến nhìn ta đây thanh phong không nói gì nói nói bậy nói bạn lúc này hắn nhìn về phía diệp bằng chân mới phát hiện nàng toàn bộ người đã bị cái kia t ử kim linh thu vào trong lòng hắn lo làm nói không được ta muốn đi cứu người bạch điệu nhưng nói chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi nơi này đi bằng không chờ bọn hắn toàn bộ bị bắt tự làm muốn đi cũng không đi được đây vâng một tiếng vang thật lớn chuyển đến hai người liền thấy thâm viên chỉ chủ dĩ nhiên hóa thân thành một bộ bạch cốt khô lâu chỉ thấy hắn cầm trong tay cốt đao vô cùng lợi hại dĩ nhiên trực tiếp đem cùng hắn tranh đấu đại yêu đánh bay ra ngoài chỉ bất quá giờ khác này cái kêu cựu anh nhìn về phía bạch điệu chốc lát trong mắt lộ ra vẻ trầm tư tùy theo dĩ nhiên xoay người rời đi hắn tay cầm tử kim linh không ngừng đem thái ớt chân nhân đám người toàn bộ hốt vào thanh phong trong lòng suốt rồi nói không được ta muốn đi giút đội bằng không thật muốn toàn quân bị diện bạch đ liên thấy thâm viên chỉ chủ cũng bị cái kia tử kim linh thu vào lúc này lại có một đại yêu lấy ra một cái túi cắn khôn trực tiếp đem còn thừa lại tiên nhân hết thể hút vào trong đó không có một người có thể chạy trốn rơi ai có thể biết chỉ bất quá ngăn n g ă n nháy mắt toàn bộ tiên giới người tiến vào tựu i tất cả đều bị bắt xuống đây lúc này chín cái đại yêu quay về thanh phong t i ể u xông tới bọn họ thời khắc này đều đã khôi phục đạo nhân thân hình hình thái t i ể u anh nhìn thanh phong nói ngươi là bé ngoan bó tay chịu trói đây vẫn là mấy người chúng ta cùng tiến lên đem người t ô n lấy huyền dạ cũng nói thử coi như là ngươi lợi hại đến đâu còn có thể đánh thắng chúng ta mấy người sao ta khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đến thời điểm có lẽ chúng ta sẽ để ngươi chết không thống khổ như vậy mấy người ánh mắt không quen đã thấy bạch điệu đột nhiên nói ra các ngươi mấy cái này yêu quái dĩ nhiên nghĩ muốn lấy nhiều bắt nạt ít bắt nạt tướng công nhà ta cái kia cũng hỏi một chút ta có đồng ý hay không thanh phong nhìn thấy bạch điệu xuất đầu lập tức đem nàng kéo trở lại phía sau chính mình hắn lớn tiếng q u á t nói h ử ta thanh phong còn chưa từng có khuất phục qua ai đã như vậy, vậy các ngươi tựu đều lên đi kỳ thực hắn trên miệng nói kiên cường nhưng dùng thần thức đang cùng bạch điệu câu thông nói một lúc ta điểm hộ, ngươi nhanh chạy. bạch điệu như nói không sao tướng công chẳng qua chúng ta cá chết lưới rách ai sợ ai a kỳ thực trong lòng nàng đã quyết định chủ ý chẳng qua chính mình để lộ phong ấn tuy rằng lần này để nàng lâm vào nơi nguy hiểm nhưng là vì là t h a n h phong nàng cũng chỉ có thể làm như vậy rồi Thanh một ta thuật, tìm Thanh rất trong Phong Nhưng nói, hồ đồ, ngươi nghe lời, một hồi nhanh chạy, cho họ không Nghe Phong như Bạch nhiên hứng, nghĩ cao nói, ngươi xuống lên, ngươi bằng ngươi mượn biên bọn ngươi. nói, đương lòng ảo được được có lời, Điều đồ, lẽ vậy t i ể u anh lúc này nhưng nói ra h ừ đã như vậy t i ể u để cho chúng ta chín cái huynh đệ đến cặp gỡ ngươi giống nơi nào nghĩ đến đám người dương cung b ạ t kiếm thời gian một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm một lần nữa vang lên sau đó một cái màu đen long hồn dĩ nhiên từ cái tia thế giới thụ thân cây bên trong chui ra nó nhìn vô tận huyết đ ụ c trong miệng hưng phấn nói ra quá tốt rồi các huynh đệ của ta chờ ta h ú t ăn này chút huyết đ ụ c chính là ta sống lại thời gian ta nhất định nhưng mà phải dẫn các ngươi lần nữa khôi phục của chúng ta vinh quang cựu anh mấy người nhìn thấy long hồn đi ra lập tức liền cao hứng hướng về chỗ của hắn bay đi dĩ nhiên không quản thanh phong tồn tại không tại phản ứng hắn thanh phong trong lúc nhất thời bị bỏ rơi ở tại đây trong lòng hết chỗ nói bạch đ i ể u cao h ứ n g nói ra quá tốt rồi bọn họ đều đi rồi chúng ta cũng ly khai đi thanh phong nhưng lắc đầu nói không thể đại ca cũng bị những người kia bắt lại bạch đ i ể u vỗ một cái đầu tràn nói kém một chút quên mất cái này tâm h v i ê n c h i chủ ngươi nói ngươi đi vào điển cái gì loại đây thanh phong vừa muốn nói chuyện cựu nghe trên người hắc long nói ra chủ nhân ta vẫn biến mất khí t ứ c chính là sợ bị nó phát hiện hiện tại tốt rồi nó rốt cục đi ra ta muốn đi đem nó từng hấp thù đến chúng ta hợp lại là một ta có lẽ là có thể một lần nữa sống lại nghe nói như thế thanh phong đương nhiên cao hứng cực kỳ chỉ là hắn lo lắng nói ra con r ồ n g này hồn dường như khác với tất cả mọi người ngươi phải cẩn thận nhiều hơn ta cuối cùng có một loại không tốt cảm giác hát long âm thanh nói được rồi yên tâm đi chủ nhân coi như là hắn lợi hại đến đâu cũng là của ta một đạo thần hồn hắn còn lật không được ngày chờ ta thu thập hắn t i u đem những bằng hữu kia của ngươi nhóm giải cứu ra Trước đến, tỏa ra yêu dị h à o quang mấy cái thánh quân đều đi tới bên cạnh hắn trên mặt lộ ra cao hứng cùng vẽ kích động giống nhưng vào lúc này lại là một tiếng tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời mọi người nghi hoặc bên dưới toàn bộ nhìn hướng hậu phương liền thấy một cái màu đen cự long chính từ trên thân thanh phong bay lên trời bạch điệu nhìn thấy tình cảnh này trong mắt h à o quang lấp lóe chỉ nghe nàng nhỏ giọng thầm thì nói ồ này tiểu long khí thế vẫn thật không sao thanh phong lại đem nó thả ra ngoài làm gì tự tại nàng nghi hoặc bên trong cái tiêu chín thánh trước người long hồn cũng quan sát mà tới hai cái màu đen cự long trong mắt thần quang nháy mắt tựu va chạm vào nhau màu đen long hồn âm thanh có chút khó tin nói ra làm sao thế nào lại là ngươi hát long âm thanh cực kỳ tang tương nói long hồn trở về đi ngươi chính là ta ta chính là ngươi chúng ta chỉ có dung hợp một chỗ mới có thể mười phân vẹn mười nghe nói như thế long hồn trầm mặc chốc lát cuối cùng nhưng là lắc lắc đầu nói ta chính là ta ngươi chính là ngươi chúng ta hai không liên hệ đại đạo hướng lên trời cắt đi một bên không là rất tốt sao ta là t r ú c kiểu âm vĩnh viễn t r ú c kiểu âm hát long như nói t ngươi cần gì phải lừa mình dối người đây ngươi mưu toan lấy này chút huyết n ụ c đúc lại thân thể có t lòng hồn, lại lại hồn nhìn hắc long chốc lát âm thanh một lần nữa kích động nói ra ngươi đã tìm được khác hai cái long hồn hắc long đúng bọn họ đều đã cùng ta hòa hợp một thể chỉ có như vậy chúng ta mới có thể bất diệt mới có thể vinh sinh không muốn tại chấp nhất chúng ta là nhất thể chỉ có hợp lại làm một mới xem như là một cái chân chính ta nghe được hai cái cự long đối thoại chín đại yêu thánh đều bị sợ ngây người trong mắt đều là vẻ không thể tin bởi vì chúng nó từ trước đến nay không nghĩ tới nguyên lai hắc long lại vẫn có hai cái long hồn muốn biết vô số năm trước chúc long n g ã xuống chúng nó hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm được con rồng này hồn trải qua vô số năm vật ngưỡng này long hồn hấp thụ thế giới thụ tản mát ra một điểm lực lượng bản nguyên này mới thanh tỉnh lại bây giờ nó chỉ cần đang hấp thụ vô tận huyết n ụ c cựu có thể một lần nữa sinh ra thân thể lại một lần lãnh đạo mấy người bọn hắn huynh đệ thế nhưng giờ khắp này rốt cuộc lại bốc lên một cái giống nhau như lúc đây cũng là tình huống thế nào nghe hai cái cự long đối thoại mấy người cũng biết trong đó một ít bí ẩn nếu như dựa theo này hắc long từng nói hắn chẳng phải là cũng là đại gia đại ca chỉ bất quá chi nhớ của nó dường như đã biến mất căn bản là không tiếp thu cho bọn họ như vậy như vậy mọi người cũng không biết nên làm thế nào cho phải t i ể u tại đám người do dự thời gian long hồn nhưng nói ra ngươi sai rồi chỉ có ta mới thật sự là c h ú t kiểu âm không có ngươi ta cũng như thế có thể một lần nữa sống lại nhìn thấy này chút thân thể máu thì sao chỉ cần ta đem chúng nó toàn bộ c ă n ư ớ t i ự u có thể một lần nữa sinh trưởng biến thành một cái mới tinh ta hát long không nghĩ tới long hồn sẽ nói như vậy hắn lắc lắc đầu nói ngươi sai rồi như vậy như vậy ngươi từ hôm nay phía sau thì có ràng buộc căn bản không cách nào tại tiến một bước long hồn nhưng cười ha ha nói ngươi nếu như vậy nghĩ tựu i sai hoàn toàn ngươi không nhìn thấy này khỏa thế giới thụ sao chỉ cần ta ở lại chỗ này hấp thụ nó tản mát đi ra lực lượng bản nguyên t i ự u có thể biến được không ngừng trở nên mạnh mẽ hát long vẫn là lắc đầu nói ngươi tưởng tượng thái quá đơn giản thật sự cho rằng hấp thụ này chút huyết nhục cựu có thể đúc lại thân thể có lẽ ngươi không biết một bí mật chúng ta thần long thân chính là rút lấy thiên địa chỉ lực sinh thành ngươi nếu như hút này chút huyết n ụ c thành t i ể u thân thể tối đa cũng chỉ có thể coi là một cái t à long đến rồi vào lúc ấy t i ể u sẽ có hay không tận thiên phạt rơi xuống trực tiếp để ngươi thần hồn câu diện long hồn ngươi tại đe dọa ta sao ngươi nghĩ ta là dọa l ớ n sao n h i ệ m tại chúng ta đồng t â n đồng nguyên trên mặt ta thả ngươi đi nếu không thì đừng có trách ta tâm ngoan thủ lạc trực tiếp đem ngươi giết chết ở đây hát long than thở một tiếng nói xem ra ta như vậy khuyên bảo ngươi đều u mê không tỉnh bất đắc dĩ ta chỉ có thể tự mình động thủ long hồn lại cười ha, ha nói tựu bằng thực lực của ngươi bây giờ sao Tốt, cựu ngươi k h ngươi, ngươi anh, anh, anh trầm c tư chốc lát này mới nói ra đại ca năm đó ta đáng minh đệ đi theo ngươi tả hữu nhưng đó là ngươi chân thân chúng ta vẫn cho là ngươi chỉ còn lại một cái tàn hồn vì lẽ đó nghĩ tất cả biện pháp nghĩ muốn sống lại ngươi tới vì là này ta đám huynh đệ tự phong ở đây vô số vài năm bây giờ tỉnh lại nghĩ muốn vì là ngươi đúc lại huyết đục thân n à y hết thể đều là bởi vì ngươi là đại ca của chúng ta thế nhưng bây giờ đại ca mặt khác một bộ phận cũng đã trở về chỉ có các ngươi hoàn toàn cùng nhau phía sau mới là chân chính trúc cửu âm cũng chính là của chúng ta đại ca vì là này yêu cầu của ngươi chúng ta không thỏa mãn được đồng thời vị đại ca này nói cũng đúng chỉ có các ngươi thần hồn tưng dùng mới thật sự là đại ca a ngươi làm sao cần phải cố chấp như thế đây hôm nay ta đám h u n h đệ ở đây vừa vặn có thể gặp chứng một phen long hồn không có nghĩ tới tên này sẽ nói ra như thế hắn không khỏi giận dữ nói vô liêm sỉ như vậy ta vẫn là ta ạ cựu anh đại ca n g ư ơ i vĩnh viễn là ngươi à, nếu như các ngươi thần hồn từng dùng có lẽ có thể nhớ lại rất nhiều chuyện nói như vậy có lẽ ngươi có thể đủ nhớ lại chuyện kia muốn biết chúng ta chờ ngươi vô số và n n ă m còn không phải là muốn cùng ngươi cùng hoàn thành chuyện kia lấy này thu được vĩnh sức mạnh của sự xấu ạ long hồn nghe nói như thế không khỏi giận dữ nói h ủ các ngươi những người này quả thực chính là gặp gió dùng đà thiệt thòi ta coi các ngươi là huynh đệ thời khắc mấu chốt dĩ nhiên không chút do dự bán đi ta nói long hồn to lớn bôi quay về cựu anh t i u quất tới ẩm u cựu anh vội vàng bên dưới nhất thời t i u bị đánh bay ra ngoài nhị ca nhị ca lũ yếu quát to lên cựu anh lăng không bay ra xa mấy chục trượng ẩm ẩm đập xuống đất sau đó hắn chậm rãi đứng lên trên người bốc cháy lên vô tận khí thế hắn nhìn về phía long hồn âm thanh âm chầm nói đại ca ngươi như vậy thẹn quá thành giận đối xử với chúng ta những huynh đệ này thực sự là để cho chúng ta thất vọng à các anh em vì là người xuất sinh nhập tử chẳng lẽ cũng chỉ có thể đạt được đãi ngộ như vậy à Trước 1555, thiên l o các, các anh em để cho chúng ta đến giúp đại ca một tay hoàn thành hắn chân thân đi mấy người nhanh như vậy tự hoàn toàn làm phản để long hồn càng thêm bạo dẫn lên hắn lớn tiếng con nói các ngươi những người này dĩ nhiên dám như vậy thực sự là há có này lý hát long giờ khác này nhưng mở miệng nói tuất chờ ta chưa trị ký ức tất nhiên cùng mấy cái huynh đệ tốt đẹp nâng cốc nói chuyện vui vẻ chúng ta cùng nhau ra tay đem nó tóm lấy giờ khác này còn lại đám người lập tức nói ra t ố t nếu như thế t i ể u tốc chiến tốc thắng mấy đại yêu thánh cũng không h à n hồ lập tức liền ra tay với long hồn long hồn nằm mơ cũng không nghĩ tới n à y chút người trở mặt còn nhanh hơn lật sách đ ả o mắt hắn tựu i thành cái đích cho mọi người chỉ trích chính là thanh phong đều có chút há hốc mồm không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy t i ể u điều lộn lại bạch điệu trợn mắt lên nói t ố t có ý tứ đám này người cũng thật là ra sức ca đi thôi ta ủng hộ ngơi nhóm hắc long nhìn thấy này chút người trợ giúp chính mình nhất thời trong lòng dâng lên dũng cảm tình cũng không dài dòng nữa quay về long hồn công đánh tới long hồn hét lớn một tiếng trong lòng tức giận không thôi nó làm sao cũng không nghĩ tới chính mình này giận dữ dĩ nhiên đem chín cái huynh đệ đẩy về phía hắc long nơi nào giờ khác này hắn hai mắt đỏ như máu cũng không quản quay về hắc long vào tới ta muốn giết người long hồn lớn tiếng kêu to hai cái tuyệt thế đại hung ầm ầm cựu va đánh đến cùng một chỗ toàn bộ trong không gian đều chấn động lên v h o a n h hủy diệt lực lượng tẩy thua đi đến hắc long rít gào một tiếng bắt đầu rồi điên cùng công kích long hồn càng là vô cùng kinh khủng một thân cự lực vô cùng tốt tại nó còn không có đúc thành thân thể nếu không thì thật là khó có thể đối kháng tốt vào lúc này chính đại yêu thánh r ồ n dập ra tay quay về long hồn công kích mãnh liệt đi qua thanh phong đương nhiên sẽ không tại một bên xem trò vui cũng bắt đầu dò ra tay đến xông lên trên đám người nháy mắt t i ự u đánh trời long đất lở một loại có thể thấy được bên trong đất trời mây gió biến nào thiên địa cũng vì đó biến sắc long hồn tuy rằng vô cùng lợi hại lấy một địch chúng làm sao nhóm người này cũng đều là bá đạo vô cùng nhân vật cuối cùng nó vẫn còn bị đám người bắt lấy long hồn giận dữ nói các ngươi này chút kẻ phản bội thực sự là đáng chết tội nên vật chết cựu anh than thở một tiếng nói đại ca ngươi hà tất cố chấp như thế đây hắc long giờ khắc này dò ra to lớn long trào dựng tại trên đầu nó trong miệng quát nói vượt qua vô tận tinh không ta cuối cùng trở về tựu để cho chúng ta dung hợp một thể đi như vậy mới có thể thành tựu chân ngã một luồng to lớn sức hút từ trên long trào tôn u ra quay về cái kia long hồn tựu bắt đầu hút long hồn kinh hoàng nó không ngừng r ã y rủa nói ra thả ta thả ta ta không m u ố n ta chính là ta đáng tiếc là ai cũng không có phản ứng nó thần hồn của nó bị hắc long nhanh chóng lấy ra về trong thân thể của mình có thể thấy được hắc long thần hồn càng thêm ngưng tụ cực kỳ t hắc â n t h long phát c n sinh một tiếng vang vọng đất trời tiếng rồng ngâm đón lấy nó bay lên trời bay vọt trên bầu trời vô cùng hào quang tại nó trong thân thể tàn ra sau một khắc trên người nó uy áp càng ngày càng tăng mạnh lớn tự tại tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng thời điểm Du nó nó biến biến lúc này nó bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả nói thì ra là như vậy thì ra là như vậy giờ khác này trong mắt hắn thần quang lấp lánh nhìn về phía chính đại yêu thánh đạo các nghi đệ ta rốt cục lại khôi phục một ít ký ức tuy rằng không nhiều tuy nhiên lại thấy được các ngươi thì ra là như vậy đa tạ các anh em những năm này đối với ta thần hồn thủ hộ ngày sau ta nhất định nhưng mà vì các huynh đệ giúp bạn không t i ế c cả mạng sống mười chết không hối hận nhìn thấy hát long khôi phục ký ức đám người đương nhiên cao hứng không ngất đồng thời hiện tại hát long ở bề ngoài mặt dĩ nhiên cũng bắt đầu có một ít biến hóa càng thêm giống trúc long thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng đương nhiên cũng rất vui vẻ hát long chúc mừng ngươi chủ nhân c ả m t ạ hát long nói thời khắc này thanh phong lập tức nói ra hát long ngươi và ta mặc dù là chủ tớ quan hệ thế nhưng những năm gần đây ta vẫn bắt ngươi làm huynh đệ ngày sau không muốn đang gọi chủ nhân người tính mạng của ta cùng một nhịp thở ngày sau chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ hắc long cũng là chối tử mở miệng liền nói t ố t đại ca ta liền nghĩ tới rất nhiều chuyện ta hiện tại mới biết tuy rằng ta cực kỳ tất cả thần hồn thế nhưng là còn cần tìm về cơ thể ta đồng thời còn có một việc lớn chính là liên quan đến năm đó ta làm sao ngã xuống rơi đáng tiếc trí nhớ kia phi thường mơ hồ không nớt có lẽ chỉ có tìm tới ta của năm đó thi hải mới có thể nặn g bản h o à n nguyên thanh phong kinh ngạc nói thì ra là như vậy không có quan hệ ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được hắc long giờ khác này nhưng lắc lắc đầu nói ra đại ca việc này có lẽ chỉ có ta đi làm phía trước vô số máu tanh h cùng h tám ta không nghĩ để ngươi c u ố n vào trong đó đồng thời đây là một cái dài đ ằ n g đáng sự tình ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm vì lẽ đó ta nghĩ chính mình đi hoàn thành nghe nói như thế thanh phong kinh ngạc cực kỳ hắn hơi nghi hoặc một chút nói ra ngươi là nói nghĩ muốn ly khai ta chỉ là bằng tình trạng của ngươi bây giờ có thể ly khai ta sao hắc long nói không sao ta sẽ dùng thế giới t h ụ cành cây trước tiên luyện hóa làm ra một bộ thân thể đồng thời ta còn có những huynh đệ này nghĩ đến thế gian này không có gì lực lượng có thể cản trở chúng ta đi thanh phong nhìn về phía chín đại yêu thánh bọn họ lập tức liền ngẩng đầu gỡ ngược nói như vậy rất tốt sư minh đệ chúng ta tụ tập cùng nhau thử hỏi thiên hạ ai cùng so tài thanh phong gật gật đầu nói như vậy như vậy vậy n g ư ơ i nhất định phải cẩn thận hắc long yên tâm đi đại ca ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình lúc này hắc long nhìn về phía c ử u anh nói nhị đệ những sinh linh k i a hồn phách đi nơi nào c ử u anh lập tức dò ra tay đến lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc nói đại ca những người đó sinh hồn đều ở đây hồn cho mình hắc long hút một cái c ự đem cái kê hồn bình hút vào trong lòng bàn tay hắn nhìn hồn bình ngự khí có chút thương cảm nói ra đại ca trương a ta, đám hinh đệ này nhóm hinh nhiên hại nhiều này n là vì cựu dĩ vậy t h n tuy rằng bọn họ một nghìn n n t năm trăm năm mươi sáu vạn hạnh thanh phong tiếp nhận h ồ n bình cũng không hề nói gì dù sao này chút đại yêu nhưng không phổ thông yêu vật nếu không phải là hắc long cùng bọn họ quen biết chính mình sợ rằng cũng phải bị đ ê u t h ủ tuy rằng này chút chết oan người rất đáng thương thế nhưng hắn cũng không thể tránh được tốt tại bọn họ trao trả những người này hướng phách cũng coi như là trong bất hạnh vạn hành đi thanh phong lúc này lại nói ra còn có những c ò n sống k i ê n g người ta muốn dẫn bọn họ trở lại hắc long lúc này l ắ c l ắ c đầu nói sẽ thả bọn họ chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc đại ca hai người chúng ta hiện tại còn có thể tiến hành sau cùng một lần dung hợp để ngươi cũng có thể hưởng d ụ n g của ta thần lực thanh phong sau cùng một lần sau đúng đấy ngày sau mang ngươi tìm được chân thân t i ê u không cần đã trở về tiếng nói của hắn không khỏi có chút thương cảm dù sao hai người cùng nhau nhiều năm trung pi là không bỏ được hắc long nói đúng đấy bất quá nghĩ muốn ly khai ngươi thân thể cũng ó hóa lẽ lực, Long, lập liền lại còn cần hao tổn phí chút sức chúng cái việc tức c tổn hiện trên, này hoàn thành. Thanh Phong không trần thành quang, trên người hắn. đầu. hao phí phải thế thụ Hát hào ta kia bay đạo tại trở gật gật đi giới đem một chính tại thời khắc này thanh phong trên người tỏa ra vô tận h à o quang hắn đang chia sẻ thần long lực lượng một lần này lực lượng đặc biệt cường đại hắn lực lượng bắt đầu không ngừng tăng vọt lên bốn mươi mốt tỷ bốn mươi hai tỷ bốn mươi ba tỷ năm trăm ức rốt cuộc hắn lực lượng dừng ở năm trăm ức cân không đang tăng lên thời khắc này hắn kinh ngạc cực kỳ hắn làm sao cũng không nghĩ tới hát long mang cho hắn lực lượng dĩ nhiên sẽ như vậy cường đại cường đại đến vượt qua sự tưởng tượng của hắn không chờ hắn cao hứng hắn cảm giác tu vi của chính mình đang b u n g l ỏ n g đón lấy một luồng vô cùng lực lượng dĩ nhiên bỗng nhiên lại mở hắn trên người gông xiềng tu vi của hắn dĩ nhiên xông phá kim tiên trực tiếp đ ạ t đến thái ớt kim tiên trên người hắn h à o quang lừng lánh c u ô n g ớt một cái to lớn pháp tướng trên người hắn bốc lên cái kêu pháp tướng toàn bộ thân hình dường như hoàng kim chế tạo giống như vậy cao tới t r ă m trượng tùy theo phía sau hắn dĩ nhiên lại xuất hiện bốn cái cánh tay một vàng trói lọi đại nhật thật vòng hiện ra sau đầu mấy người trong lòng tinh hãi cũng không biết này thanh phong đến cùng là cái gì lai lịch chỉ là lên cấp thái ớt kim tiên mà thôi dĩ nhiên sẽ có người áp lực khủng bố như thế xa xa bạch điệu trong mắt cũng là hào quang lấp loe không nớt bên trong đôi mắt đẹp đều là ý vui mừng dù sao người trong lòng của mình càng thêm cường đại ai có thể mất hướng đây tự tại chín đại yêu thánh tâm bên trong khủng hoảng thời gian t h a n h phong trên người pháp tướng rốt cục hóa thành một đạo kim quang bay trở lại t h a n h phong thể nội biến mất không thấy t h a n h phong cảm thụ một phen chỉ cảm giác mình lại cường đại rồi rất nhiều đáng tiếc là lực lượng dĩ nhiên không có một lần nữa tăng lên nay để hắn bao nhiêu có chút mất mát thế nhưng làm người thật sự là không thể lòng quá tham hắn đã cảm giác pháp lực của chính mình so với kim tiên thời điểm muốn mạnh lớn mấy lần nhiều bây giờ chính mình lực lượng thêm vào pháp lực ngay s o đối chiến thái ớ t kim tiên chỉ sợ cũng không người lại là đối thủ của hắn hiện tại hắn cảm thụ tự thân dư thừa lực lượng đều có tin tưởng cùng đại la kim tiên tranh tài một phen đương nhiên đại la kim tiên khủng bố như vậy hắn chính là nghĩ nghĩ tôi h thật muốn độc thủ hậu quả có thể sẽ rất thảm thế nhưng trong lòng hắn nhưng không ngừng sinh ra ý nghĩ này thật là khiến người ta hết chỗ nói hát long âm thanh lúc này truyền đến nói chúc mừng đại ca tu vi lại tăng lên một bước thanh phong nói vẫn là phải cảm tạ ngươi nếu như không là ngươi chia sẻ ta to lớn như vậy lực lượng ta căn bản là không cách nào nhanh như vậy đột phá hát long t ố t việc này không cần nói nhiều chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thế giới thụ trên chúng ta muốn phối hợp với nhau mới có thể lẫn nhau tách ra thanh phong gật đầu không có tại nói thêm cái gì liền hướng cái kia thế giới thụ phía trên bay qua rất nhanh hắn t i u bay đến thế giới thụ trên thấp nhất một căn chặn cây phía trên cây này xoa thái quá to lớn một căn m à thôi dĩ nhiên có trăm t r ư ợ n g bao dài vài chục t r ư ợ n g độ lớn hắn khoanh chân mà ngồi nói với hắc long hắc long ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào đi hắc long nhưng nói đại ca ngày sau vẫn là gọi tên của ta đi cựu ơ âm thanh phong gật đầu nói cũng tốt này một lần ngươi tìm về không ít ký ức đi t r ú c cựu ơ âm nói đúng đấy ta cũng không nghĩ tới nguyên lai ta chân thân dĩ nhiên là trúc long tuy rằng này một lần tìm về rất nhiều ký ức thế nhưng thứ trọng yếu nhất còn rất mơ hồ vì lẽ đó ta mới muốn đi ra ngoài một chuyến tim ta về c h â n thân, n g ư ợ c l k i q u á vạn n k h âm u n tuất h c h n h đại á n niệm Long, ân, g cố chấp Trúc đều là ma Trúc kiểu âm, tốt, đại ca này thế giới thụ thật là không được rõ ràng sinh cơ yếu ớt nhưng là trên đó sinh mệnh nguyên chỉ là tiết lộ ra một điểm điểm cũng cho chúng ta được lợi vô cùng thực sự là một gốc cây thần thụ à. thanh phong ân đúng đấy tiếng nói của hắn vừa ra cũng cảm giác tử phủ bên trong lọ đá có chút nóng lên cũng hào quang không ngừng loay lên thanh phong kinh ngạc há mồm phun ra vợ ấy cái nào nghĩ lọ đá vừa ra tới tự quay về cái k i a thế giới thụ phun phun ra vô tận hào quang thanh phong cùng t r ú c long đều kinh ngạc không thôi thanh phong chỉ cảm thấy vô cùng thần dược lực lượng chạy xuôi mà ra chúng nó rung hết thế giới thụ thân cây bên trong theo những tia sáng tia dung nhập thế giới thụ phía trên trận bắt đầu không ngừng tỏa ra sinh cơ vô số lá cây bắt đầu không ngừng sinh trưởng mà ra nó chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục sinh trưởng xa xa tất cả mọi người có chút há hốc mồm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ có bạch điệu sắc mặt nghiêm túc nói thật cường đại sinh mệnh lực lượng thanh phong cái kia trong lọ đ á đến cùng có vật gì thật kỳ quay a rất nhanh trong lọ đ á hào quang rốt c ụ c tiêu hao hầu như không còn nhưng là thế giới thụ nhưng hình như một lần nữa sống lại một dạng vô số mới m ẻ c ả n h lá tươi tốt cực kỳ thanh phong vừa muốn cảm thán một tiếng thế giới thụ phía trên dĩ nhiên có một đạo lục quang bắt đầu từ thân cây bên trong ngưng tụ mà ra rất nhanh t ạ o thành một cái lớn chừng quả đấm hạt trâu màu x một tinh hoa thanh phong cao h ứ n g nói lọ đá quay về hạt châu kia hút một cái mộc châu đã bị hút vào đến rồi trong lọ đá l i ê n thấy cái kia lọ đá hào quang lấp lóe một đạo màu xanh lục cổ sáng tại bình thân bên trong xì ra qua một hồi lâu cổ sáng kia mới thu lại biến mất mà tại bình ngoài thân mặt một cái mộc chữ hiện rõ mà ra lúc này có thể nhìn thấy trên lọ đá mặt đã có mộc nước kim ba cái chữ tượng hình thực sự là không biết một khi gộp đủ ngũ hành lực lượng lọ đá lại sẽ phát sinh biến hóa gì đó h á n thần nghiệm tra xét tiến vào trong lọ đ á kiểm tra một phen chốc lát phía sau hắn cười khổ một tiếng nói thì ra là như vậy chính mình nhọc nhằn khổ sở dựng d ụ c những linh dược kia giờ khác này dĩ nhiên đã toàn bộ khô héo rơi mất một điểm sinh mệnh khí tức cũng không có xem như vậy vừa rồi những tinh hoa sinh mệnh kia toàn bộ đều là những linh dược này cung cấp muốn biết trong này linh dược trải qua lọ đá nhiều năm vật ngưỡng thuốc linh nhỏ cũng co vài chục vạn năm a những thứ đồ này giá trị liên thành cựu như vậy đã không có nói không đau lòng đó là lừa người này nhưng đều là tiên tinh a cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu mà thôi chỉ là trong lòng hắn quái dị nhất chính là lọ đá tại sao lại đột nhiên ra tay cứu trợ này khỏa thế giới thụ đây có lúc hắn thật sự hoài nghi vật này cũng có khí linh một dạng đồ vật tồn tại nhưng là nhiều năm qua hắn nhưng căn bản không có phát hiện này tựu để hắn càng thêm mê hoặc đó chính là vừa rồi lọ đá tại sao lại chủ động trợ giúp thế giới thụ hết thể hết thể đều là một điều bí ẩn còn cần thanh phong chậm rãi giải, giải khai này lọ đá khăn c h e mặt bí ẩn a tốt tại thế giới thụ phụng dưỡng cho hắn một viên mục tinh hoa như vậy đổi hạ xuống chính mình cũng không thiệt thói giờ khác này tỏa sáng sức sống thế giới sinh mệnh nguyên cũng càng nhiều lên cái này tình tiết đã sớm đem chín đại yêu thánh cho nhìn trận tròn mắt đều nghi hoặc thanh phong trong tay cái kia lọ đã là bảo vật gì lại có thể cứu vớt thế giới thụ loại này vật thần kỳ bạch điệu cũng rất tò mò cái kia hào quang là vật gì nàng quyết định trở lại nhất định hỏi do một cái thanh phong còn có thứ gì lừa gạt chính mình thanh phong lúc này khoanh chân mà ngồi bắt đầu dùng hắc long d ạ y cho hắn pháp quyết vận chuyển muốn biết năm đó hắn lấy t r ù n g long thuật cùng vẽ rồng trải qua dựng dục này rồng trải qua nhiều năm hai người thân thể từ lâu h ế t mạch liên kết nghĩ muốn phân ra vô cùng k h n khó hắn vận chuyển công pháp cái tiết long hồn hình x ă m tựu bắt đầu chậm rãi thoát ly hắn thân thể có thể vào thời khắc này một luồng vô cùng đau nhức lực lượng chuyển đến hắn cùng hắc long đồng thời một tiếng hét thảm vang lên a gần giống như thần hồn đều phải bị xé rách một loại thanh phong nhất thời mở mắt ra giật mình tỉnh lại đón lấy hắn than thở một tiếng nói cựu âm xem ra ngươi phương pháp này không thể làm như vậy đi xuống cường hành chia ra đi hai người chúng ta đều muốn trọng thương t r ú c long than thở một tiếng nói ân tu vi của ngươi còn thiếu một chút có lẽ chỉ có thể đợi đến ngươi hoàn toàn tiến giai đại la kim tiên cảnh mới có thể đi đồng thời ta phương pháp này còn không hoàn mỹ còn cần tốt đẹp tại châm t r ư ớ c một phép tốt thanh phong nói ân nhìn dán g dấp ngươi tạm thời là không cách nào thoát ly ta nếu đ ợ i vô tận tuế nguyệt cũng không kém những năm này đi ngươi yên tâm ta cũng sẽ giúp ngươi tìm kiếm thi hải chúng ta vẫn là từng bước từng bước đến đây đi t r ú c long trần trừ chốc lát chỉ có thể gật đầu nói cũng được chỉ có thể như vậy nếu như ta không cùng ngươi nhục thể thoát ly chỉ là thần hồn đi ra ngoài t i ự u sẽ từ từ suy nhược đi xuống như vậy như vậy cái được không đ ủ bù đắp cái mất hai người thương nghị một phen chúc long quyết định cuối cùng vẫn là muốn trở thành phong tu vi tiến thêm một bước tại ly h a i bất đắc dĩ chúc long một lần nữa đi ra c ù lúc này đ thanh v phong hỏi do chính đại yêu thánh liên quan với thế giới thụ để người trường sinh truyền môn c h í n đại yêu thánh nhưng là đều lắc đầu nói này là không có khả năng chính là thế giới thụ cũng không phải vĩnh sinh bất diệt ai có thể thật sự làm được trường sinh bất tử đây đồng thời này thế giới thụ thân những cây cứng rắn cực kỳ nghĩ muốn cấp đoạt nó loại cây quả thực chính là cuồng i ạ i vọng tưởng có lẽ chỉ có tiên vương cường giả như thế còn có thể chém vỡ nó s á t ngoài đi thanh phong gật đầu đem thời gian lưu cho t r ú c long để hắn cùng hắn những anh em này tiếp tục giao lưu mà hắn thì lại mang theo bạch điệu đi tới thế giới thụ tới thanh phong nói n à y thế giới thụ thật sự không tầm thường cũng không biết đến cùng có cao bao nhiêu nhìn một chút nhìn lên trên căn bản là không nhìn thấy tật đầu bạch điệu nếu người tốt như vậy kỳ không bằng chúng ta liền hướng đi tới nhìn nhìn không phải hiểu rồi hả thanh phong còn thật bị nàng lời dẫn ra kỳ thực nội tâm hắn thật vẫn hiếu kỳ đây dù sao như vậy quý báo cây cối nếu như không tốt xinh đẹp nhìn chẳng phải là bạch hạt này cái cơ hội thanh phong gật đầu nói cũng tốt chúng ta đi liền hai người liền phi tiên mà đi làm sao giờ khắp này một luồng ý lực cực lớn ép xuống hai người mới nhớ nơi đây nhưng là cấm không bất đắc dĩ hai người chỉ có thể dọc theo to lớn cây c ố i leo lên tốt tại thanh phong khí lực to lớn bạch điệu thân thể linh xảo dường như đi tại bình địa một loại chỉ thấy hai người tốc độ cực nhanh càng bỏ càng cao hơn nửa ngày phía sau hai người đi lên nhìn lại trên đầu mây trắng lợn lờ căn bản là không nhìn thấy tật đầu bạch điệu nói có lẽ cây này một đã sinh trưởng đến chỗ này tật đầu thanh phong gật đầu nói có lẽ vậy chúng ta bỏ lâu như vậy đều không nhìn thấy phía trên cũng không biết hắn cụ thể cao bao nhiêu bạch điệu nói ta tựu không tin cái này t a chúng ta tiếp tục nó còn có thể mọc ra giới này không thành nhìn thấy bạch điệu lần thứ nhất như vậy bởi mình thanh phong cũng không có cự tuyệt hai người tiếp tục hướng phía trước lại là nửa ngày phía sau hai người đứng phía trên thân cây trong mắt tuy nhiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì tại đi lên đã có một đạo kết giới xuất hiện nơi này đã là giới này cuối nhưng là này thế giới thụ nhưng còn chưa tới nơi tán cây nơi hai người không khỏi nghĩ h o ặ này thế giới thụ đến nhiều lớn dĩ nhiên đã mọc ra giới này phía trên kia giới tuyến lại là nơi nào đây muốn biết hai người hiện tại hướng xuống dưới nhìn tới đủ có hơn triệu trượng như vậy cao lớn cây t ố i e sợ thời gian duy nhất cái này một nhà đi nhìn trên đầu kết giới thanh phong sinh ra một cái to gan ý nghĩ nói không bằng chúng ta hoặc là không làm trực tiếp đánh vỡ kết giới nhìn lên một chút bạch điệu đương nhiên không chê chuyện lớn vỗ tay bảo hay thanh phong vận chuyển t h ầ n lực một quyền quay về phía trên đánh đi tới vê anh một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tại kết giới bên trên nhất thời gây nên kết giới một trận rung động chỉ bất quá một quyền này của hắn tuy rằng hung ác thế nhưng đối với kết giới dĩ nhiên một chút chuyện đều không có hắn hơi lắc đầu nói kết giới này so với ta tưởng tượng muốn mạnh rất nhiều có lẽ ta cũng không cách nào phá mở bạch điệu nhìn kết giới nói cái kia ta cũng tới thử trên thử một lần nói nàng dội ra một căn ngón tay bay về cái kia phía trên liền muốn điểm đi tới vào thời khắc này một cái nhẹ nhàng âm thanh vang lên nói tính xin tiên tử thủ hạ lưu t ì n h nghe được âm thanh này bạch điệu thủ đoạn thời gian dừng lại nàng cùng thanh phong đồng thời nhìn về phía thân cây nơi liền thấy trên cây khô dĩ nhiên bay ra một cái không tới khoảng một tấc lớn nhỏ tinh linh đến tinh linh nhìn về phía hai người gật đầu nói các người tốt ta là trên cây thần ở lại tinh linh rất cảm tạ các ngươi cứu chữa thần thụ Trước tình trong Thanh tới trên thứ Tinh ta từ tới ta ta từ trên kết Tại trên, thần thụ trượng trong đó, cư trụ chúng ta tinh linh bộ tộc. Nghe được cái này tin tức, thanh phong hai người đều có chút ra, người ngươi ngươi, ngươi cư được người giới sóc cùng bạch sức cây còn có khác có các hoặc, cái cho các chính các còn có cao, chúng cái có nhìn bên này. phong không nghĩ này những sinh linh. Đi ra ngoài là muốn làm gì? Tinh linh đón nói nghi không ngại nói này nơi đến. bên linh Nghe này phong chóng váng, hải phía hai hai điểu kia kiểu bộ sở, sẽ đó là là mà lấy đây, đều đâu đầu đều về lẽ vô số ta đã cảm nhận được trên người nàng cường đại lực lượng thật sợ nàng đem kết giới làm hỏng rồi như thế chúng ta cần phải hao phí rất lớn tinh lực tu bổ vì lẽ đó ta đã tới rồi hy vọng các ngươi không cần tiếp tục phá hoại nghe được lời nói của nàng hai người rốt cuộc biết này tinh linh mục đích chỉ là khiến người còn thật tò mò nghĩ muốn đi nhìn nhìn phía trên thế giới đến cùng có khác biệt gì bọn họ lại có bao nhiêu dường như nhìn thấu bọn họ ý nghĩ tinh linh lập tức nói ra kỳ thực lần này đối mặt ở chúng ta tinh linh tới nói thuộc về thế giới thụ gốc rễ đối với thế giới thụ những năm gần đây có chút khô héo sự tình chúng ta rất là xin lỗi bởi vì tại phía trên chúng ta phát sinh một hồi rất nghiêm trọng nguy cơ bất quá vừa rồi các ngươi tu b ổ lại thế giới thụ chúng ta vì là này đều phi thường cao hứng vì lẽ đó đại trưởng lão cắt cử ta hạ xuống vì là ngươi đưa lên một ít cảm tạ của chúng ta thanh phong kinh ngạc nói chẳng lẽ các ngươi tại phía trên có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của chúng ta tinh linh gật đầu nói đúng vậy à dù sao lần này mặt có mấy cái đại hung đồ vật chúng ta tùy thời có thể quan sát bọn họ đồng thời chúng ta còn muốn giữ gìn thế giới thụ không muốn để nó nhận được tổn thương cùng vì là nó trị liệu bệnh tật cũng có thể nói như vậy chúng ta cùng thế giới thụ là cộng đồng bổ sung nó vì là chúng ta cung cấp quê hương cùng sinh mệnh t ộ i nguồn chúng ta phụ trách trợ giúp nó giữ gìn tự thân sức số n g lượng chỉ bất quá ta nói với ngươi chúng ta tinh linh bộ tộc xuất hiện một hồi to lớn sự cố này mới để thế giới thụ ngã bệnh đã lâu sinh mệnh khí tức cũng yếu đi thật nhiều bất quá thật muốn một lần nữa cảm tạ ngươi ngươi những việc làm chúng ta đều nhìn ở trong mắt thanh phong không nhịn được nói ra chúng ta có thể đi thế giới của các ngươi nhìn lên một chút sao tinh linh nói không thể bởi vì các ngươi trên người có bẩn t i ệ u khí đi thế giới của chúng ta sẽ đem nơi nào ô nhiễm vì lẽ đó rất x i lỗi nói tới chỗ này nàng dò ra tay đến trong bàn tay t i ể u xuất hiện một cái màu xanh biết chiếc nhẫn chiếc nhẫn vô cùng xinh đẹp nó đủ có rộng cỡ ngón tay nửa cái ngón tay độ dày ẩn chứa trong đó sự sống vô tận khí tức những sức sống kia tại giới trong ngón tay mà không ngừng du động một lúc hóa thành cá bơi một lúc hóa thành một cái tiểu long nó thiên biến văn hóa trong chiếc nhẫn không ngừng du đãng tinh linh nói ra đây là sinh mệnh trí giới có thể mang chết đi người một lần nữa sống lại đồng thời vật ấy còn có thể không ngừng hấp thu trong thiên địa vạn vật sinh mệnh khí tức không ngừng bổ sung đến mang theo người thân thể bên trong nó có thể để người ta càng thêm xinh đẹp đồng thời còn có thể để cho người ta thân thể tràn ngập sức sống vô tận. thể chất biến càng thêm hoà n mỹ vật ấy nhưng là ta trong tộc trí bảo chúng ta nguyên bản phi thường không bỏ được thế nhưng nghĩ đến các ngươi vì là thế giới thụ làm công hiến vì lẽ đó trưởng lão liền mệnh ta đem vật ấy đưa cho các ngươi để làm báo đáp tác dụng muốn biết chúng ta tinh linh bộ tộc là không muốn nhất ý thiệt thòi nợ người khác như vậy như vậy cũng coi như là báo đáp ngươi ân tình nói nàng đem vật ấy giao cho thanh phong thanh phong tiếp nhận giới chỉ, cảm giác vật ấy không ngừng tản mát đi ra sinh m ệ n h nguyên để người có loại thần thanh khí sảng cảm giác vật ấy không giống một loại bảo vật thực sự là một cái phi thường thần kỳ đồ vật đặc biệt là vật ấy có thể để người ta sống lại thì càng thêm lịch thiên liên rồi tuy rằng hắn cũng nghe nghe n à y thiên hạ có mấy loại có thể sống lại người bảo vật nhưng là bất luận cái nào một loại đều chỉ là trong truyền thuyết mà thôi rất ít người có thể nhìn thấy hắn nơi nào nghĩ đến chính mình dĩ nhiên có thể được như vậy một loại truyền thuyết trí bảo đây thanh phong dùng tay vớt ve giới chỉ, ngầm đầu nhìn lại liền thấy bạch đ i ể u cái kia đầy mắt yêu thích tình thanh phong không có nghĩ nhiều tự đem vật ấy đưa cho bạch điệu nói thích vật ấy tự cho người mang đi bạch điệu mở ra miệm nhỏ ánh mắt lộ ra vẻ ngươi không tiếc à đây chính là vô thượng trí bảo đây thanh phong cười nhạt một tiếng nhưng là cầm lấy nàng tay đến đem chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo ở nàng cái tia hành trắng một loại trên ngón tay hắn lập tức nói ra vô thượng trí bảo thì lại làm sao này thiên hạ nhưng là có rất nhiều so với trí bảo càng thêm đồ quý báu ngươi cùng tại ta bên người nhiều năm ta chưa bao giờ đưa qua ngươi đồ vật v ậ t ấy coi như là một loại đền bù đi bạch điệu không nghĩ tới thanh phong sẽ nói như vậy nàng nhất thời trong mắt chứa hóng ánh nước mắt tích trong lòng có không nói ra được vẻ kích động nàng ôm chặt lấy thanh phong cánh tay nói ngươi thật sự không tiếc đưa cho ta ả đây chính là vô thượng trí bảo đây thanh phong khẽ vuốt tóc của nàng nói ta không phải đã nói rồi sao này thiên hạ nơi nào có chân chính bảo vật có vài thứ so với những bảo vật kia càng thêm vô cùng chân quý bạch điệu nói ngươi ý tứ ta t i ể u so với những bảo vật kia quý giá chứ thanh phong nhìn không khỏi cười nói ân coi như thế đi bạch điệu cười cười rất đặc sắc cười rất vui vẻ dường như thời khắc này nàng cảm giác mình nhiều năm qua làm hết t h ầ đều là đặc giá thanh phong thấy nàng dáng vẻ cao hứng kỳ thực trong lòng cũng không biết mình đối với bạch điệu đến cùng thuộc về cái nào một loại cảm tình kỳ thực có lúc hắn đối với những chuyện này thật sự rất mê man giống như cùng năm đó truy thiên cậu từng nói chính mình ham sâu tình ngày nghiệt hải du đ ắ n g hồng trần bên trong cuối cùng khó tránh phải bị cái kia hồng trần quả đắng có lẽ chính mình một đời nhất định phải tại tình hải bên trong sóc này được rồi không đi suy nghĩ nhiều như vậy chuyện đến nước này chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó trong lòng hắn mong nhớ quá nhiều nếu như quá nhiều dây dưa chỉ có thể là để chính mình càng thêm mê man mà thôi bạch điệu nhìn thấy thanh phong sửng sốt tại chỗ lập tức hỏi thăm làm sao đang suy nghĩ gì thanh phong lắc lắc đầu nói không có gì chỉ bất quá nhớ tới một người bạn lợi mà thôi bây giờ cũng không biết hắn thế nào rồi bất quá dựa vào ta đối với hắn giải hắn cần phải sẽ sống rất tiêu sái nghe được thanh phong nói ra như thế không giải thích được bạch điệu cũng chỉ lắc đầu nói ngươi à thực sự là một cái tên ốc thanh phong cờ ư i nhạt này mới nhìn về phía tinh linh nói được rồi cảm ơn ngươi quá đáp lễ ngươi yên tâm đi chúng ta này tự cách đi xuống sẽ không đi thế giới của các ngươi q u a y dối các ngươi tinh linh lập tức cao hứng nói ra được rồi thật sự là quá tốt người hữu duyên thật sự hy vọng sau này tương lai chúng ta có thể một lần nữa gặp lại thanh phong gật đầu nói tốt hữu d u ê n gặp lại tinh linh tùy theo quay về hắn phất phất tay t ự thân thể l o a lên ẩn vào đến rồi thế giới thụ bên trong bởi vì có thể nhìn thấy chỗ này trong không gian thế giới thụ cành lá không chỉ có thông là màu xanh lục nó chia làm bảy tám loại sắc thái mỗi một mảnh trên lá cây đều có xinh đẹp văn lý còn sẽ tỏa ra nơi nhàn nhạc thảo quang không khí nơi này vô cùng thanh tân toàn bộ thế giới đều tỏa ra nhàn nhạc thơ ngọt khí tức vô số tiểu tinh linh phía trên thế giới thụ chơi lùa các nàng đang không ngừng cho thế giới thụ chuyển vào sức sống bọn họ giống như cùng vất vả cần cù tiểu mật phong một loại gián dấp lại nhìn cái kia bay trở về tinh linh giờ khác này đi tới một gian trong hốc t â y nơi này có một cái tinh linh ông lão ngồi xếp bằng ở chỗ kia tiểu tinh linh nói ra trưởng lão ta đã dựa theo ngài nói đem sinh mệnh c h i giới giao cho nam t ử kia chỉ bất quá hắn lại đưa cho bên cạnh hắn cô gái kia tinh linh trưởng lão hơi gật đầu nói không sao chúng ta đã cùng hắn kết thiện viên có lẽ ngày sau chúng ta còn có gặp lại cơ hội vào lúc ấy có lẽ hắn sẽ mang đến cho chúng ta không bình thường hy vọng bạch điệu n h nói người lây tựu có chỗ không biết đi loại này tinh linh ta còn là có từng chút một hiểu rõ trong truyền thuyết thế giới của bọn nó không cho phép có những thứ khắc khí tức tiến vào bên trong bởi vì chuyện chúng nói chúng nó là tinh khiết nhất sinh mệnh thể chính là thế giới thụ linh khí thai ngén mà ra một khi lấy dính cái khác khí thức có lẽ t i ể u sẽ đối với bọn họ tạo thành tổn thương thật lớn đi thanh phong gật gật đầu xem như là minh bạch cái gì đi giờ khác này hắn cũng sẽ không xoắn suýt việc này nhìn nói với bạch điệu được rồi chúng ta cũng coi như là dòm ngó do dò được thế giới thụ bí mật cái gọi là trường sinh bất lão căn bản là là không có khả năng này hết thệ cũng là mọi người ý nghĩ ra được tôi giờ khác này chúng ta cũng có thể rời đi bạch điệu ừ một tiếng kéo thanh phong tay nói â đi tôi chỉ là ngươi những đồng môn kia một khi bị thả ra ngoài ngươi phải nên làm như thế nào giải thích đây thanh phong suy nghĩ một chút nói có lẽ chỉ có thể nói một cái thiện ý lời nói dối lúc này thanh phong dò ra cái vai lôi kéo bạch điệu t â m tích mà đi hạ xuống thực sự là phải nhanh hơn rất nhiều chờ bọn hắn đi tới mặt đất thời điểm liền thấy hắt long cái tên này đang cùng mấy cái các anh em miệng lớn uống rượu ăn từng miếng thịt lớn mà trên đất cái kia vô số núi thây biển máu dĩ nhiên toàn bộ biến mất không thấy hình bóng nay không khỏi để thanh phong trong lòng lột bột một tiếng nghĩ chẳng lẽ những thứ đó bị trúc long cắn nuốt mất rồi nếu như như thế nó chẳng phải là thành ăn người át ma hắn tới ngay đến đám người trước người hỏi thăm trúc l o n g những thi kia thể đây trúc long nói đại ca vừa rồi không biết vì sao thế giới thụ gốc dễ phun trào vô số dễ cây thăm dò lên trên đem những thi kia thể tất cả đều đều căng vào dưới đất đi ta cũng rất tò mò chẳng lẽ này thế giới thụ cũng ăn thịt người nghe nói như thế thanh phong trong lòng nghĩ đến thì ra là như vậy tốt tại những người kia không là người ăn hết tử tốt tuy rằng những đều là kia loài người thi thể nếu như đều bị trúc long ăn hết thanh phong trong lòng cũng sẽ sản sinh cảm giác không thoải mái lúc này cựu anh mở miệng nói đại ca ngươi là đại ca ta đại ca tự nhiên cũng là chúng ta chín thánh đại ca ngày sau chỉ cần ngươi mở miệng huynh đệ chúng ta tất nhiên không rời không bỏ cho dù núi đ a o b i ể n lửa chúng ta cũng không chối tử thanh phong có thể biết những người này quả thực chính là giết người không chớp mắt m a đầu như vậy bọn họ nhận chính mình vì là đại ca như vậy cũng tốt như vậy như vậy chính mình cũng có thể tốt đẹp ràng buộc đám người tiết kiệm để cho bọn họ làm thêm sắc nhiệt cũng coi như có phải hay không biện pháp biện pháp đồng thời ngày khác đường lui đường gian khổ nếu như có những huynh đệ này giúp đỡ tự nhiên làm chơi ăn thật hắn lập tức gật đầu nói t ố t nếu như thế chúng ta tự ra sức uống một gốc thanh phong cũng là tính cách phóng khoáng người mọi người đã như vậy tán đồng hắn trong lòng hắn cũng tự nhiên cao hứng đồng thời hắn thích nhất loại này không có giả dối tâm cơ trường hợp mọi người có thể thống thống khoái khoái uống rượu không buồn không lo thật là nhân sinh như vậy còn cầu mong gì đang lúc mọi người uống chính vui mừng thời gian tự nghe bên ngoài một tiếng ầm ầm nổ vang t r u y ề n đến lại nghe đại trận ở ngoài t r u y ề n đến âm thanh nói các ngươi yêu nghiệt còn không mau mau đi ra bó tay chịu trói nếu không ta thái bạch kim tinh sẽ phải rét tiến vào nghe nói như thế lũ yêu xứng sờ biết h ẳ n là đến một cao thủ thanh phong cũng đã minh bạch hẳn là linh tâm mời viện quân đến rồi hắn lập tức nói ra hẳn là xiền giáo tri viện đến, đến rồi nơi đây sự tình đã xong mấy người các ngươi có tính toán gì không cựu anh nói chúng ta ở tại đây chờ đợi vô số năm nếu đại ca đã sống lại chúng ta tâm nguyện đã xong chỉ là bây giờ đại ca theo ngươi chúng ta mấy người thân phận cũng không tốt tiếp tục cùng tại ngươi bên người nói như vậy chỉ có thể mang cho ngươi đến vô tận phiền phước như vậy như vậy chúng ta rời đi luôn đến thời điểm chúng ta sẽ tiến về phía trước chín thánh sơn sau đó đại ca hóa hình mà ra có thể đi nơi nào tìm tìm chúng ta trải qua nhiều năm chờ đợi chúng ta cũng mệt mỏi cần phải thật tốt tính dưỡng một phen đối với ý nghĩ này thanh phong rất là chống đỡ t r ú c long cũng đồng ý lúc này t r ú c long nói ra cũng tốt các vị huynh đệ các ngươi chờ ta có lẽ không bao lâu nữa ta sẽ đi tìm các ngươi chín đại yêu thánh tự nhiên gật đầu đáp ứng lúc này thanh phong lại nói chỉ bất quá các ngươi nên làm gì đi ra ngoài một khi như vậy nên ngang đi ra ngoài khó tránh khỏi đưa tới thế lực khắp nơi đối với các ngươi rất đông cựu anh nói không sao chẳng qua chém giết giống như vậy chính là đại la kim tiền đến cũng cái kia ta đám huynh đệ không thể làm gì vẫn không nói gì bạch điệu nhưng làm ở miệng nói các ngươi nếu như vậy Ta c ả mấy giác không ngươi phong, không bằng ngươi tin các các thích hợp, như thanh hóa thân nếu qua làm m cái o hảo ngoài. n nhỏ, mang bọn ngươi thiên nghe nói như thế, nhưng là không、làm. hắn lập tức nói ra, chúng ta chính chim tức thuật thế, h đi Liệt làm, ta ta t ra ra, lấy là lập là cổ có yêu vậy thánh, thể thấp hả như làm khác é m sự t ì n thật sự là q u làm mất mặt h khác ú n g ta mặt. Mấy cái khác đại thánh cũng là gương mặt không đồng ý nhìn thấy tình huống này trúc long như nói người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết các ngươi tuy rằng đại thánh nhưng là chuyện đến nước này chỉ có cái biện pháp này thỏa đáng bằng không chúng ta cũng không tốt đi ra ngoài giải thích ta nghĩ chỉ h ủ khuất các anh em một chút đi t r ú c long người đại ca này mở miệng đám người cũng không thể không cân nhắc một phen cuối cùng vì là bảo vệ tốt đại ca mọi người cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý bạch đ i ề u càng là vô đ ộ ngực bảo đảm ai cũng không tìm được bọn họ mấy người lại thương lượng một cái chi tiết nhỏ làm như thế nào làm t i ự u nghe i ự u anh nói ra được rồi đã như vậy chúng ta ngày sau gặp lại chương một nghìn năm trăm sáu mươi thôi đại trận ở ngoài một dâu tóc bạc trắng ông lão nhìn đại trận trầm tư linh tâm t i ự u cùng ở đây nhân thân bên lão giả này không là người khác chính là m ô n bên trong đại năng đại la kim tiên c ư giả thái bạch kim tinh người này không chỉ là xiền giáo đại năng tại thiên đình cũng là địa vị khá cao người nắm giữ rất cao trước u o n đây giờ khác này hắn khẽ vớt tròm dâu nói nhìn dán g dấp có lẽ chỉ có thể mạnh mẽ tấn công sư thúc cái kia chín đại thánh quân vô cùng lợi hại l ã o nhân ra ngài một người cũng không biết có thể không hàng phục bọn họ linh tâm lo l ắ n g nói thái bạch kim tinh nghe nói như thế sắc mặt hơi nào nói h ừ làm sao ngươi còn xem thường ta mấy cái yêu thánh m à t h ô i còn có thể lật trời không thành bị thái bạch kim tinh một trận quở trách linh tâm không khỏi không nói gì thật sự là người sư thúc này bình thường thái quá không được điều suốt ngày chính là du sơn ngọc thủy Dù hí trong phong、truyền. Thật sự rất ít trong trận rất sự x e may q u hắn ra a t Đáng đại đều này một lần linh tâm trở lại, Trong lòng lo lắng tìm nửa thiên môn bên trong đại năng tiếc một tâm trở Tìm lại cửa lo và ra vào lúc này thái bạch kim tinh vừa v ặ n vân du trở về n à y mới trực tiếp bị kéo đến nơi này bên trong nghĩ đến đây vị sư thúc bình thường tác phong trong lòng nàng lại có chút hối hận rồi chỉ có thái bạch kim tinh lão thần nơi nơi nói ngươi mà tránh ra nhìn ta triển khai vô thượng đại pháp hôm nay cần phải đem cái kia c h í cái yêu thánh đánh về nguyên hình không thể đón lấy liền thấy hắn trên người một to lớn pháp tướng phá thể mà ra cái kia pháp tướng vô cùng m i nghiêm kim quang lấp lóe thân cao hơn trăm t r ư ợ n g trong mắt lúc mở lúc đóng trong đó hiện lộ hết vô tận h à o quang linh tâm trong lòng nghĩ đến v ậ t này nhìn thấy được còn thật cố gắng dọa người chính là không biết uy lực đến cùng làm sao sư thúc ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a thái bạch kim tinh trong tay pháp quyết không ngừng nhất thời vận đủ khí lực quay về đại trận kia liền trụm đi xuống vê anh một tiếng vang thật lớn vang vọng mà lên vô cùng c h ó i mắt h à o quang bắt đầu bay lên để ngươi căn bản là không nhìn thấy trong đó chuyện gì xảy ra những chung quanh kia các tiên nhân nhìn thấy tình cảnh này không không cảm thán đại la kim tiên uy lực khủng bố như vậy thanh phong đám người nhìn thấy phía trên đại trận hào quang l n g lánh biết người bên ngoài đã độc thủ liền hắn liền nói ra việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức bắt đầu hành động đi chín đại yêu thánh nhất thời biến hóa thân thể hóa thành vài con phi trùng bọt ạ i thanh phong trên đầu vai bạch điệu quay về mấy người vung tay lên hắn nhóm trên người tán phát ra một tia khí tức cũng bị hoàn toàn che ở đi lúc này chính là có người đặc ý kiểm tra cũng sẽ không phát hiện thân phận chân thật của bọn hắn cho tới vì sao không để này chút người trực tiếp tiến nhập vạn mộ châu bên trong thật sự là cái tia chín đại thánh quân căn bản cũng sẽ không đi vào dù sao đây chính là thanh phong tư nhân địa bàn một khi đi vào nhưng dù là đem tính mạng của chính mình giao cho thanh phong chín đại thánh quân sống vô số năm nhân vật đương nhiên sẽ không phạm ngây thơ như vậy sai lầm thanh phong mặc dù là đại ca đại ca nhưng đám người tiếp xúc thời gian vẫn là ngắn ngủi mấy cái nhân vật như vậy đương nhiên không sẽ đem mình sinh mệnh t i ự u như vậy giao cho thanh p h o n g nơi đ â y đạo lý vô cùng đơn giản sáng tỏ lúc này chín đại thánh quân cũng rất than thở bạch điệu công pháp chính là có một chút để cho bọn họ cũng nghi hoặc đó chính là bằng mượn bản lĩnh của bọn họ dĩ nhiên đều không cách nào nhìn ra bạch điệu tu vi thật sự là để người không thể tưởng tượng nổi thế nhưng tại bọn họ nghi đến người này ảo thuật lợi hại như vậy có l này mới ẩn nấp tu vi của chính mình đi lúc này cựu anh đem t ử kim linh lấy ra nói cho thanh phong có thể hành động đại trận ở ngoài thái bạch kim tinh nhìn thấy cái kia giữa kim quang đại trận không nhúc ních không khỏi thể diện có chút bị sốt hắn trong lòng tức giận đại trận này dĩ nhiên như vậy dám chắc nhiều người nhìn như vậy chính mình nếu như chính mình liền đại trận đều không cách nào phá mở chẳng phải là mất hết mặt mũi mặt nghĩ tới đây hắn chỉ quyết một bên liền muốn tại tăng thêm cường độ cái nào nghĩ vào lúc này cái kia phía trên đại trận càng bỗng nhiên có một cánh cửa bị mở ra đón lấy liền thấy rất nhiều người ảnh từ đại trận kia bên trong bị phú nôn mà ra chính là diệp b thái ất chân nhân đạm đài huynh n ộ i chờ đ o à n người thanh phong tự nhiên cũng hôn ở trong đó có thể gặp được đám người đi ra ánh mắt có chút mê man thái bạch kim tinh trong lòng vui mừng nghĩ đến xem ra cần phải là của mình tiên uy hạ o đảng cái k i a chín đại yêu thánh q u ấ t p h ụ vì là không làm thương hại đám người hắn lập tức thu lại pháp lực cũng chính tại thời khắc này đại trận kia lóe lên vài cái t i u biến mất không thấy hình bóng sau đó hết thể đều khôi phục k i ê n tĩnh thần bí thế giới thụ không gian cũng biến mất diệ toàn chân nhìn thấy thái bạch kim tinh trong mắt cũng là vẻ kinh ngạc còn lại đám người nhìn thấy chính mình dĩ nhiên về tới tiên giới cũng đều là cao hứng không nớt giờ khác này thái bạch kim tinh nói chẳng lẽ bên trong chỉ các ngươi này chút người sao diệp toàn chân lập tức bay đến hắn bên người nói ra khởi bẩm sư thuốc chúng ta vô năng chết rồi rất nhiều người khả năng chỉ còn lại chúng ta những người này đi giờ khác này có thể nhìn thấy ở đây bên trong tính cả mấy cái này thái ớt kim tiên còn có không tới mấy chục người trước đây bị hút vào đại trận bên trong đủ có mấy trăm tu giả a đám người giờ khác này không khỏi t h ố n thức một phen thái bạch kim tinh nói các ngươi là làm sao đi ra diệp toàn chân nói chẳng lẽ không là sư thuốc ngươi cứu chúng ta ra thái bạch kim tinh nguyên bản nghĩ muốn ăn ngay nói thật nói cho bọn họ biết chính mình vẫn không có động t h ủ đây nhưng là nghĩ đến chính mình nói như vậy lời chẳng phải là chứng minh chính mình rất không có bản lĩnh còn không bằng liền như vậy thừa nhận tốt dù sao cũng mọi người cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra liền hắn liền gật đầu nói ân ta còn tưởng rằng nhiều lợi hại đ ạ i yêu ta chỉ bất quá vừa rồi ra tay bọn họ đã bị h ù chạy đáng tiếc là những người này trực tiếp đóng không gian trốn vào trong hư không ta chính là nghĩ muốn t r a x é t cũng không tìm được những người đó nói tới chỗ này hắn còn hư hí một tiếng mọi người không nghĩ tới là tình huống như thế không khỏi cảm giác rất là quái dị mà vây xem vô số người nơi nào biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bọn họ chỉ là nhìn thấy thái bạch kim tinh một trường vung ra kim quan g trói mắt đón lấy này chút người đã bị hắn rơi xuống như vậy thần thông như vậy đại pháp tự nhiên lập tức liền bị đám người lan truyền ra ngoài trong lúc nhất thời đã từng tiên giới không nổi danh thái bạch kim tinh cứ như vậy dương danh trong tiên giới này thái bạch kim tinh một cái tay tự đánh bại thái cổ chín đại thánh quân biết ta biết ta đương nhiên biết rồi cái tiêu chín đại thánh quân nhưng là đâm giết triệu thượng cổ đại yêu đây lan truyền bọn họ vô cùng lợi hại xiển giáo mười hai lớn thái ất kim tiên đều bị bọn họ bắt giữ h ừ lợi hại đến đâu thì lại làm sao thái bạch kim tinh vừa đi bọn họ tại chỗ đã bị sợ vãi đáy rồi ai ta còn nghe nói lúc đó thái bạch kim tinh chỉ là hướng về nơi nào một đứng chín đại yêu thánh cựu quỳ xuống lệ sắt đất nhận tội tin nhảm thực sự là càng truyền càng mơ hồ vô luận như thế nào thái bạch kim tinh tự từ ngày này trở đi biến thành tiên giới nóng bỏng tay nhân vật thành vô số đại la kim tiên nhân vật đại biểu càng bị đám người truy phong vì là đại la kim tiên người số một danh hiệu đương nhiên này chút chỉ là nói sau giờ khắc này thái bạch kim tinh nhìn trước mắt đám người. không khỏi hai tay chắp ở sau lưng làm ra một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ nói ra thôi hết thảy đều là kiếp số chỉ là đáng tiếc có người ứng kiếp mà chết các ngươi vẫn là may mắn cũng quái ta biết đến quá muộn bằng không có lẽ còn có thể cứu được một ít người đi Trước Tuy chút thế tuy rất tán thành. Dù sao vừa rồi này thái bạch kim tinh thủ đoạn, mọi người cũng đều là đặt ở trong mắt ta, thật sự là thật tay rời rằng rồi ra. như nhưng người người người có khoác, cũng bạch lời đi. nói nhiên kim mọi lợi hại, đám đoạn, đều đã vung cứu ấy này nghe lên hình cũng lên là là sao Dù sự vừa bị ở muốn biết đối thủ của hắn nhưng là c h í n đại hung bạo vô cùng yêu t h a n h a thử hỏi này trong thiên hạ còn có mấy người có lợi hại như vậy thủ đoạn đương nhiên t i ể u tại thái bạch kim tinh ngạo nghệ không dứt thời điểm hóa thân trở thành một gầy yếu tu giả bạch điệu nhưng là trong lòng âm thầm châm biếm người này thái quá tự cho là thanh phong trong lòng cũng là không nói gì cái tên này cái gì cũng không làm cho tới như vậy như vậy hà đương nhiên nên cảm tạ cảm tạ được cứu đ á m người nơi nào biết bọn họ là bị thanh phong mấy người thả ra tình huống như thế bên dưới đương nhiên phải cảm tạ thái bạch kim tinh một phen chỉ là cuối cùng diệp toàn chân sâu sắc liếp mắt nhìn thanh phong trong m Chỉ lúc o đạo nào. suy sự sinh số qua cuối tu tư tình, phát thời mắt Trải một giết, trường bất tử thể thất người người ước nhìn căn bản không nàng. hắn hiện nhìn hắn ánh phen cùng căn bản không vọng phía chém có có giả là Làm là l mà kia Vô về về. điểm, mọi mơ rời đi. đã này thái ớt chân nhân tìm tới thanh phong hỏi do hắn tại sao lại ở chỗ này thanh phong nói cho chính hắn đi ra làm một ít chuyện nghe đến rồi chuyện nơi đây liền đến tham gia chút náo nhiệt nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống như vậy thái ớt chân nhân lại hỏi do hắn chính mình đám người bị hút vào đến rồi từ kim linh dĩ nhiên không nhìn thấy hắn cũng không biết hắn bị nuốt ở đâu thanh phong đương nhiên chỉ có thể nói láo một phen cuối cùng thái ớt chân nhân để thanh phong cùng mọi người cùng nhau trở lại t ô n g môn thanh phong nhưng mượn cớ có việc tạm thời không thể quay về bất đắc dĩ bên dưới thái ớt chân nhân đám người mới rời đi trước thanh phong nhìn về phía bóng lưng của hắn kỳ thực trong lòng vẫn đang nghĩ liên quan với vạn kiếm sinh sự t ì n h chính mình còn có muốn đuổi theo hay không t r a một cái giống như trước đây diệp toàn t r â n từng nói chẳng lẽ chính mình cũng tiến vào vạn kiếm sinh cà bấy vẫn là diệp toàn t r â n lừa gạt mình đây thông qua như thế đã lâu ngày đối với thái ớt chân nhân hiểu rõ hắn cảm giác người này xác thực không phải là cái gì nham hiểm tiểu nhân vì lẽ đó xem ra vạn kiếm sinh có lẽ thật sự tại tính toán hắn cũng không nhớ rõ muốn là thật như vậy nghĩ một nghĩ người này cũng thật là cực kỳ đáng sợ năm đó chính mình phát hiện thiên thư mật quyển muốn đều là tác phẩm của hắn người này thực sự là thái quá d o a người hắn lắc lắc đầu bỏ rơi những ý nghĩ này hay là chức không cần lo những chuyện này đem chín thánh trước tiên an bài nói sau đi ngay vào lúc này thâm viên c h i chủ ở phía xa cho thanh phong thần thức truyền âm nói thanh phong đến cùng xảy ra chuyện gì thanh phong nói đại ca việc này nói rất dài dòng vẫn là chờ chúng ta trở lại phía sau tại cùng ngươi tốt đẹp nói một chút đi lúc này chu bất hối cũng từ trong đám người đi tới thâm viên c h i chủ bên người hai người nói một chút lời hắn nhìn một chút thanh phong liền cùng chu bất hối đám người rời đi thanh phong giờ khắc này cũng không làm dừng lại thân hình hơi động liền hướng phương xa bay nhanh mà đi rất nhanh hắn sẽ đến một tòa bên trong ngọn núi lớn chín đại yêu thánh dồn dập khôi phục chân thân thanh phong cùng mấy người nói mấy câu nói mấy yêu cũng rời đi luôn làm xong này hết thảy thanh phong t ự chạy trở về bên trong tòa thành lớn tìm kiếm thâm viên tri chủ mấy người làm hắn chạy trở về thời điểm thâm viên c h i chủ đã từ bạch điệu t r o n g m i ệ n g biết rồi thế giới thụ không gian bên trong chuyện đã xảy ra hắn không khỏi không cảm khái thanh phong kỳ ngộ thật là khiến người ta ước ao t ự cả kia chín đại yêu thánh đều thần phục tại hắn thủ hạ tuy rằng hắn cùng chúc long m g ư ợ c quang thế nhưng này cũng không chậm trễ hắn có thể điều động những người kia a thanh phong lại không có nghĩ nhiều chỉ là muốn ngày sau nhiều hơn một chút giúp đỡ không nói còn có thể chế ước một cái bọn họ tình chính bọn họ không có người quá thuốc làm s a n g làm bậy đồ i ế t người lung tung thanh phong tại bạch điệu nơi này đợi một đêm hắn rồi rời đi cái nào biết hắn chân trước mới vừa đi chu bất hối nói cho mọi người hắn cũng muốn ly、khai. hắn không có ẩn giấu mọi người nói ra ý nghĩ của chính mình cũng nói cho bọn họ biết chính mình nhất định sẽ tìm được kỳ lân viễn tổ lưu lại bảo tàng cho tới hắn vì sao không có tại thanh phong tại thời điểm nói chỉ là không nghĩ để hắn lo lắng mà thôi đối với quyết định này của hắn đám người đương nhiên không có khả năng ngăn cản bạch điệu chống đỡ hắn nói tàm ca đi thôi vừa vặn đoạn đường này ngươi cũng có thể tìm kiếm một phen thanh phong trong miệng tiểu hạc bọn họ chu bất hối nói yên tâm đi ta nhất định sẽ bất luận ngày sau ta tìm không tìm được kỳ lân bảo tàng t r o n năm phía sau ta đều sẽ về tới đây nếu như các ngươi không tại ở nơi này dưới đất ba thước nơi cho ta lưu lại các ngươi tin tức nếu như các ngươi vẫn còn đương nhiên tốt hơn rồi đám người cuối cùng mặc dù có chút không lớn chu bất hối vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan rời đi nhìn chu bất hối bóng lưng thâm viên c h i chủ cảm thán nói ai chúng ta đội ngũ này cũng thật là càng ngày càng nhỏ phong linh nhi cùng bách xuyên liếc mắt nhìn nhau biểu hiện xoắn suýt một hồi cuối cùng cũng nói ra kỳ thực chúng ta cũng muốn ly khai một trận tuy rằng của chúng ta tông môn bị hủy nhưng là chúng ta còn nghĩ đi ra tìm một phen cố nhân nếu như có thể nhìn thấy tốt nhất bất quá chính là không tìm được cũng coi như là đi bên ngoài vơ vét một ít tin tức nghe được hai người bọn họ cũng muốn ly khai thâm viên c h i chủ nhất thời t i ể u có chút ảo n á o lên đi thôi đi thôi đều đi thôi có phải hay không các người thương lượng xong t i ể u đem hai chúng ta vứt ở tại đây phong linh nhi c ư ờ i khổ một tiếng nói kỳ thực c h u y ệ n này ta cùng bách xuyên đã lập kế rất lâu rồi chỉ bất quá vẫn không có hành động mà thôi bây giờ tiên giới tình huống càng ngày càng không sáng láng vì lẽ đó hai chúng ta mới quyết định sớm một ít lên đường chính là sợ chậm thì sinh biến cũng tốt sớm một chút chạy về bạch điệu đúng là không sao cả nói ra không sao các ngươi đi thôi có ta ở tại đây nhìn tựu tốt thâm viên tri chủ mặc dù có chút s i n khí bất quá rất nhanh tự bình tĩnh lại hắn suy nghĩ chốc lát nói các ngươi hai cái tu vi không cao không bằng ta và các ngươi cùng đi chứ vừa vặn ta cũng giải một phen này tiên giới tình thế hai người không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy trong lúc nhất thời có chút hơi khó vẫn là phong linh nhi nói ra đại nhân ngươi làm như vậy chỉ đem phu nhân ở lại chỗ này có chút không ổn đi thâm viên c h i chủ khà khà một tiếng nói có gì không thể ngươi có thể không cần lo lắng an nguy của nàng nàng bảo vệ mình vẫn là ổn thỏa có t h ừ a nói hắn nhìn về phía bạch điệu nói có phải là bạch điệu hư một tiếng nói ừ không có lớn không có nhỏ ngươi nhiên treo gẹo ta. viên chi chủ nói, ngươi chẳng qua là ăn ngay nói gẹo gẹo đại chi thôi. làm làm là à, mà Thâm dám ca chủ ta. ha ha, ta sao qua dĩ thật treo treo bạch điệu không để ý đến hắn chỉ là nói ra trong tiên giới lợi hại vô số người các ngươi vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn tốt ai các ngươi đều đi rồi nhưng là phải biết còn có ta ở tại đây phải tận lực nhiều trở về a nếu như thanh phong trở về nhìn thấy tình cảnh này định nên đoán g i ậ n các ngươi thâm viên chi chủ nói h ả o h ả o h ả o đ ệ muội xin ngươi yên tâm chúng ta nhất định đi sớm sớm về mấy người thu thập một phen cũng rời đi luôn trống chân trong đại viện chỉ còn lại có bạch điệu một người t r ư ớ c 1562, lóe lên lóe lên sáng lấp lánh bạch điệu nhìn thâm viên chi chủ đám người bóng lưng nhưng là cười ha ha nói h ừ các ngươi đều đi ra ngoài ta cũng muốn đi ra ngoài tiêu sái một phen mới tốt nói nàng thân thể lóe lên cũng tại chỗ biến mất bên trong thanh phong đi rồi tự nhiên không biết sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy từ từ trong nhà mặt giờ khác này nhưng là không có người nào chỉ có cái kia c h ơ i trọi cây giả q u ả đen thanh phong rất nhanh về tới ngày đãng núi vấn tâm ngai cái nào nghĩ hắn vừa rồi về đến chỗ này tự nghe đến một luồng đan dự hương vị hắn nghĩ lại mà đi rất nhanh liền thấy thần nông nơi động phủ bên trong có lợn lở mùi thơm lưu chuyển tới thanh phong đẩy ra thần nông động phủ cửa lớn liền thấy thần nông vừa v ặ n t ạ i lấy đan thần nông nhìn người tới dĩ nhiên là thanh phong tự nhiên cao hứng cực kỳ hắn thần tình kích động nói ra đại nhân dĩ nhiên là ngươi đã đến, đến rồi nhiều ngày nỗ lực rốt c ụ c có báo lại lò luyện đan này thực sự là vô thượng c h i bảo a nguyên bản cho rằng tỷ lệ thành công chỉ có bảy phần mười không nghĩ lò luyện đan này lợi hại tỷ lệ thành công trực tiếp đạt tới chín thành ngươi mau tới nhìn nhìn ta này một lò đan dược luyện chế mười viên thành công chín viên đồng thời mỗi một viên chất lượng đều rất tốt đây thanh phong đi tới trước người hắn tiếp nhận một viên vàng n ó n g đan、dược. có thể thấy được đan dược này bên trên có một tầng nhàn nhạt h à o quang êm dịu cực kỳ vẫn là ngưng ngọc giống như vậy một luồng làm người ta sợ hãi nội tâm đan hương không ngừng tản mắt mà ra để người nghe trên một khẩu cảm thấy tinh thần thoải mái không ngớt t h ố t đan thanh phong khen nói đâu có đâu có thần nông khiêm tồn nói thanh phong cầm lấy đan dược lại hỏi thăm đây là đan dược gì thần nông nói người đan đan này một hạt có thể tăng cường hai mươi năm tuổi thọ này một lò đan dược t i ể u có thể để ta tăng cường sắp tới hai trăm năm tuổi thọ thanh phong gật gật đầu nói rất tốt rất tốt như vậy ngươi cực kỳ tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá thiên tiến cảnh nói như vậy lại có thể nhiều hơn mấy vạn năm tuổi thọ thần nông nói ta một đời u mê ở đàn đạo một đường lấy đan n u ô i nói không dối gạt ngươi nói nghĩ muốn đột phá ta nhất định phải luyện chế một ít tăng cường tu vi đan dược mới là có thể thanh phong nghe được lời nói của hắn nhất thời tự minh bạch nguyên lai này thần nông nghĩ muốn lên cấp huyền tiến cảnh cuối cùng vẫn là cần nhờ đan dược mới được hắn minh bạch trong đó đạo lý lập tức nói ra vậy ngươi muốn cái gì vậy ta lại đi vì là ngươi đặt mua một phen thần nông lắc lắc đầu nói không cần một lần trước để ngươi mua trong linh dược mặt đã có ta đồ cần hiện tại ta chỉ là cần thời gian mà thôi thanh phong nói hả vậy ngươi tựu tốt đẹp luyện chế đi hai người lại hàn huyên một lúc thanh phong vì là không ảnh hưởng hắn luyện chế đan dược liền xoay người rời đi hắn đi tới vấn tâm ngay trước ngồi đến cây bồ đề hạ nhìn phía trên bầu trời minh nguyệt trong lòng dĩ nhiên không linh lên hắn rất kỳ quái giờ khác này nội tâm của chính mình dĩ nhiên phá lệ yên tĩnh lúc này hắn nhìn về phía cây bồ đề phát hiện cây này thân cây bên trên có tinh quang điểm điểm đồ vật tung bay mà ra chính là những thứ đồ này làm cho tâm thần người cùng linh hồn đều yên tĩnh không ớt thanh phong không khỏi cảm thán chẳng thể trách này cây bồ đề được khen là phật trước bảo thụ dĩ nhiên không nghĩ còn có như vậy đặc h hắn đơn giản thiệu tinh tâm lương thần bắt đầu tu luyện khoảng thời gian này hắn làm tới làm lui đều chưa từng tốt đẹp tu luyện bây giờ tu vi tăng lên dữ dội dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến rồi thái ớt k m tiên là thời điểm cần phải bình tĩnh lại tâm tình tốt đẹp lắng động một phen hắn bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện bây giờ hắn thân mang nhiều loại công pháp càng là nắm giữ thiên thư mặt quyền có thể nói là tài nguyên phong phú vì lẽ đó hắn quyết định muốn càng thêm nỗ lực một ít thái thượng vong tình lục chính là vô thượng luyện thần đại pháp nếu như bình thường tu luyện nghĩ muốn tiến lên một bước đều phi thường k h n khó tốt tại thanh phong trước lúc này đã tu có luyện thần quyết, thần niệm cực kỳ vì lẽ đó tu luyện này công vẫn không tính là thái quá lao lực chỉ bất quá theo công pháp không ngừng tu luyện hắn cảm giác càng về sau càng thêm khó có thể tu luyện dường như tiến nhập một bình cảnh kỳ một loại đồng thời công pháp này hảo diệu tinh thâm hắn chỉ có thể tự chậm rãi l i n h hội trong đó hàm nghĩa chỗ giờ khác này hắn bắt đầu tu luyện này công dĩ nhiên trong lúc vô tình tiến vào không minh trạng thái thời khắc này dường như vạn vật t i ế n tĩnh hắn chỉ cảm giác mình lực lượng thần thức bắt đầu không ngừng lên cao tăng lên trên cuối cùng đi tới vũ trụ tinh không hắn túi xuống xem vũ trụ nhìn phía tinh không chỉ cảm thấy này thiên địa thu hết trong mắt có thể thấy được trên bầu trời vô số lưu tinh sẽ qua nhưng lại yên tĩnh không hề có một tiếng động còn có vô số đại tinh dừng lại tại một điểm bên trên lóe lên lóe lên sáng lấp lánh nhìn thấy cảnh tượng này không biết vì sao có như vậy trong tích tắc hắn có chút xúc động tiếng lòng sau một khắc hắn toàn bộ thần thức tràn ngập ra hướng về tứ phương phô thiên cái địa mà đi vừa lúc đó thiên địa đ ỗ n g nhiên bắt đầu biến hóa hết thảy đều bắt đầu teo lại đến chúng nó bắt đầu không chỉ biến ảo bắt đầu biến hỗn độn vô số đồ vật đều bắt đầu hướng về một cái cứ điểm bay nhanh mà đi đại tinh nhật nguyện tinh h ù n g vũ trụ cuối cùng tất cả hết thầy đều hóa thành một đoàn hỗn độn thanh phong kinh ngạc nói chẳng lẽ đây chính là vũ trụ tinh không bộ dáng của ban đầu hắn đang suy tư cái kia một đoàn hỗn độn càng ngày càng ngưng tụ tập cùng một chỗ cuối cùng tạo thành một cái to lớn khối không khí vô cùng hỗn độn lực lượng ngưng tụ trong đó càng là có vô cùng lớn khủng bố lực lượng bao phủ bên trên thanh phong nỗ lực tới gần n ó nhưng cảm giác thần hồn của mình đều phải bị phai mờ rơi cuối cùng hắn chỉ có thể quan sát có thể nhìn thấy cái kia hỗn độn bên trong giường như có một luồng thần kỳ lực lượng chúng nó không ngừng hội tụ một điểm cuối cùng ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên vô cùng hỗn độ n lực lượng khuyết tán ra chúng nó bay về phía bốn phương tạm hướng vũ trụ một lần nữa xuất hiện tinh thần cũng bắt đầu che kín tinh không nhật nguyệt một lần nữa xuất hiện thế giới cũng đang c h ậ m c h ậ m hình thành thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới thiên địa dĩ nhiên l à như vậy hình thành thời khắc này hắn dường như hiểu rõ cái gì hắn không ngừng tìm hiểu vũ trụ ảo diệu trong lúc nhất thời say mê trong đó mà ở bên ngoài có thể nhìn thấy thanh phong ngồi xếp bằng tại cây bồ đề hạ sau đầu có màu vàng vòng sáng hiện ra cái kia vòng sáng từ từ diễn biến cuối cùng hóa thành một đoàn hình dáng của ngọc lửa vô số phù văn màu vàng từ trong đó tản mát mà ra quay t r u n g quanh tại thanh phong trên đầu xoay tròn phù văn càng ngày càng nhiều dĩ nhiên hình thành một cột sáng hướng về không t r u n g xoay quanh mà lên xa xa nhìn tới rất là đồ sộ thần ô n g bị thanh phong làm ra động t ĩ n h thất tỉnh hắn đi ra nhìn thấy hình ảnh trước mắt không khỏi kinh ngạc cực kỳ trong miệng hắn k h e nói nói trời ạ này đại nhân tu luyện cái gì thần công đại pháp dĩ nhiên như vậy đồ sộ nhìn dáng dấp người này không phải chuyện nhỏ chính mình định muốn hào hào phụ tá người này mới tốt cứ như vậy đảo mắt chính là bảy ngày thời gian làm thanh phong mở mắt thời điểm trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng bởi vì hắn r ố trưng cuộc hiểu õ thái t h ợ một nghìn h năm trăm sáu mươi ba huyễn thanh phong rõ ràng có thể cảm giác được chính mình thái thượng vòng tình lục tinh tiến rất nhiều hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút vô số phủ văn phong trào đảo mắt liền biến thành một thanh kim sắt lớn thương bên trên hào quang lấp lóe tản ra vô tận vì thế nhìn thấy này lớn thương gián dấp thanh phong trong lòng rất là cao hứng nay ý niệm thương có thể chuyên môn công kích người thần hồn nghĩ đến loại cấp bậc này lớn thương chính là đại la kim tiên chúng vào một cái cũng muốn không chịu nổi a theo hắn một cái ý nghĩ lên lớn thương tựu i ở một cái tiêu tan mà đi thanh phong nhất thời cảm giác tinh thần có chút hư không bề ngoài hắn không khỏi cảm thán nói nhìn dán g dấp này công đối với thần n i ệ m tiêu hao vẫn là vô cùng lợi hại hỗn độn đẫu nhiên phát ra tiếng nói chủ nhân ba khí chủ nhân u y vũ thanh phong nhìn thấy người này không còn gì để nói bình thường tựu giả dạng làm người điếp người mù giống như vậy không nghĩ hắn cũng có định l u ậ thời điểm thanh phong nói trải qua nhiều năm như vậy tu vi của ngươi cũng vững chắc biến tất、like、tại hắn í có thể h k tu vi gian một công pháp lấy thân thể làm chủ một đôi nắm đấm cựu có thể chế bá một phương bằng không còn thật là có chút buồn người đâu làm cho người ta bất đắc dĩ chính là năm đó cùng cự linh thần tràng đại chiến kia phía sau hôn đội đại côn phi thiên mà đi nhiều năm qua thanh phong vẫn liên lạc không được nó cũng không biết tên hôn kia đến cùng trốn đến nơi nào hôn đội giờ k h ắ c này từ trên thân thanh phong thoát ly mà ra hóa thành một thanh toàn thân bùa lớn đủ có mười tỷ cân nhiều nó nói chủ nhân cầm lên so tài so tài nhìn ta một chút này biến ảo thể thật sự tiến bộ rất nhiều thanh phong một thanh dơ lên bùa lớn này trọng lượng đúng là không thể chê đủ có trên mười tỷ nhiều hắn bung lên bùa lớn nhưng l ạ hoành một cái phết hướng phương xa hôn đội kinh hài nói chủ nhân người muốn mưu xa ta nó thân hình biến đổi t i ể u từ xa phương quay lại mà về thanh phong hừ lạnh nói ngươi n ế u biến hóa thuật đã như vậy mạnh này chút ngày tháng vì sao không có nói cho ta h ô n độn ủy khuất nói ra chủ nhân này chính là ngươi không đúng kỳ thực còn chưa phải là ta vừa rồi nhìn ngươi thăm dò t h i ê n cơ thời gian cũng có ngộ hiệu mới có thể để biến hóa này phương pháp tiến thêm một bước thanh phong ý của ngươi là ta trách cứ ngươi h ô n độn ai thực sự là quá tổn thương lòng người chẳng lẽ chủ nhân ngươi không tin tưởng ta hả thanh phong thanh phong cảm giác cái tên này học xấu hiện tại đã vô cùng r è miệng cựu tại hắn còn muốn nói tiếp gì gì đó thời điểm bên hông thông linh ngọc bài tỏa ra bích lục h à o quang cái kia h à o quang lóe lên lóe lên rõ ràng cho thấy có người tại liên hệ hắn hắn tóm lấy bên hông ngọc bài quay về bên trên đánh ra một đạo chỉ quyết liền nghe được bên trong truyền đến âm thanh nói sư đệ mau tới sư phụ nơi này thanh â m này là thái ớt chân nhân cũng không biết sư phụ tìm kiếm tự mình chuyện gì hắn thả xuống ngọc bài để hôn đội mau nhanh trở lại trên người chính mình đón lấy hắn cựu phi thiên mà đi chạy tới sư phụ nơi ở một nén n h a n g sau thanh phong đã tới sư phụ lôi đỉnh t ư ợ n g nhân trước người thái ớt chân nhân đứng tại hắn bên người lôi đ ỉ n h thượng nhân nhìn về phía thanh phong mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói ồ、oh, ngươi dĩ nhiên ngăn ngắn ngày tháng tấn thăng đến thái ớt kim tiên chẳng lẽ có cùng kỳ ngộ thanh phong cười nhạt một tiếng nói hồi bẩm sư phụ đệ tử này một lần đi ra ngoài ở cái kia trong lúc đánh nhau có một phen hiệu ra n à y mới tấn thăng tu vi muốn biết đệ tử nhiều năm qua vẫn bị đập tại kim tiên đỉnh cao không được tấp tiến một bước nào nghĩ tới gặp may đúng dịp bên dưới cựu tấn thăng lôi đ ỉ n h thượng nhân nói hào hào hào vô luận như thế nào ngươi có thể lên cấp thái ớt kim tiên ta đều phi thường cao hứng nay một lần ta tìm ngươi đến lúc à bởi này g i t hãng câu chuyện nhất chuyển nói bây giờ tiên giới đại loạn các n g u y i n h â n vật như vậy cần nâng lên xiển giáo đại kỳ thế gian quá nhiều chuyện hung hiểm đang chờ các ngươi khả năng các ngươi còn không biết bởi vì hiện tại tiên giới đại loạn nguyên nhân ma giới đã tùy thời mà phát động năm đó bọn họ có một đại thần quan không biết ở nơi nào trộm vào tiên giới thái n ớt i đại chân nhân sư phụ ý của ngài là ma giới người đã đánh vào trong tiên liên có t giới đã có mấy vị đại năng đi nơi nào đáng tiếc ta còn có một chút việc trọng yếu không thể phân thân vì lẽ đó tựu nghị phái các người hai cái đi một chuyến thanh phong nghe đến mấy câu này trên mặt cũng lộ ra hơi vẻ khiếp sợ nguyên do bởi vì cái này ma có lẽ hắn tự nhận thức mang theo nghi hoặc hắn hỏi thăm sư phụ trong miệng ma có phải là địa ma c h i chủ lôi đình thượng nhân không khỏi kinh ngạc nói ồ ngươi làm sao sẽ nhận thức này ma thanh phong hờ hưng nói năm đó đệ tử tại hạ giới đương nhiên biết việc này cái tia ma đầu bị chấn áp tại thiên địa lao tù bên trong hạ giới rất nhiều chuyện đều cùng hắn có quan hệ đây không nghĩ hắn trốn về ma giới phía sau dĩ nhiên thật sự l i ề u mạng đến tiến công tiến giới lôi đình thượng nhân nói há thì ra là như vậy đúng đấy chính là tên kia này ma bất tử bất diện phi thường lợi hại bất quá các ngươi cũng không muốn lo lắng quá mức dù sao có đại năng c h ấ n áp ma giới năm đó bị ta tiên giới trừng trị một phen thực lực giảm mạnh cái nào nghĩ bọn họ vẫn là chết cũng không hối cải như vậy như vậy xem ra bọn họ còn muốn thử một phen ta tiên giới l ử a giận a này một lần sẽ có rất nhiều s ỉ n g giáo phật môn còn có thiên đình người gia nhập trong đó đồng thời này chút người cũng đều là ba phương bên trong đệ tử tinh anh nhân vật thủ lĩnh các ngươi nhất định muốn hào h ả o phối hợp bởi vì tiên giới nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng đã vượt ra khỏi của chúng ta dự phán ngày sau không thiếu được các ngươi này chút lực lượng chúng tiên phối hợp a vì lẽ đó này một lần các ngươi muốn hào hào đồng thời rèn luyện một phen lẫn nhau bổ khuyết chỗ thi Thanh gật Phong nghe đến đó, gật đầu nói ra, đến nói nếu đó, đầu lôi ệ đệ n nhiên sẽ xin nghe giáo hấn. Thái ớt chân nhân cũng đổi vàng nói, đúng, sư phụ, ta cũng nhớ h phụ, Thái phụ, của ta sư sẽ sư đổi tử tất ớt giáo kỹ. l đình thượng nhân nói, vọng người huynh càng tốt, hy vọng các người sư đệ lúc à làm muốn hảo hảo phối hợp một mất phối phen, không nên hảo hảo hợp h đi c n g ta m ạ h này mới ặ t tức gật thượng mũi. m Hai người liền Lôi đỉnh nhân ứng lên. này lập lúc đáp đầu lấy ra hai cái cái túi nhỏ phân biệt đưa cho thái ớt chân nhân cùng thanh phong đến Trước 1564, Huyền Ngọc, Huyền lôi diễn phần mình khen thưởng vạn linh đan ba viên tiên tinh ba ngàn bởi vạn kiếm sinh cống hiến đột xuất giải đặc biệt lệ ngươi một lần có thể tiến nhập huyền ngọc động thiên cơ hội thanh phong đương nhiên không biết này huyền ngọc động thiên là địa phương nào thái ớt chân nhân nhưng thần tình kích động nói ra cái gì môn bên trong dĩ nhiên ban xuống như vậy đẳng cấp cao ban thưởng thực sự là tiện s á t chúng ta môn bên trong cũng quá mức yêu t r i ề u đi chúng ta nhiều năm trả giá dĩ nhiên cũng không có được như vậy hậu đãi thanh phong không khỏi cảm thán này huyền ngọc động thiên là địa phương nào c ự liền thái ớt chân nhân đều đối với này không ngừng hâm mộ lôi đình thượng nhân cười nhạt một tiếng nói hừng chuyện cụ thể ta cũng không biết có lẽ tông môn nghị muốn hảo hảo bồi dưỡng hắn một phen đi thái ớt chân nhân nhìn về phía thanh phong nói sư đệ à, n g ư ơ i có cơ duyên này nhất định phải biết quý trọng à. lôi đình thượng nhân cũng nói cái kêu huyền ngọc động thiên bên trong cơ duyên có bất đồng riêng mỗi người tiến vào bên trong nhìn thấy cũng đều không bình thường bất quá từng cái có thể từ trong đó người đi ra ngoài đều có không tầm thường thanh cựu vì lẽ đó từng cái có thể tiến vào bên trong người đều được khen là thiên chi tiêu từ đây thanh phong nghe đến đó không có cao hứng mà là không hiểu nói ra thật chỉ là bởi vì ta làm ra nỗ lực sao muốn biết mọi người kỳ thực đều có công lao lôi đình thượng nhân nói cái này kỳ thực ta nghe nghe hình như diệp toàn chân vì là ngươi nói một chút lời chuyện còn lại ta cũng không biết thanh phong hơi kinh ngạc không nghĩ tới lại vẫn có diệp toàn chân tham dự trong đó thời khác này hắn không khỏi về nhớ lúc đầu cái kia cánh tay ngọc quấn thể tình cảnh giờ khác này hắn không khỏi cảm thán một tiếng cuối cùng hắn làm cuộc kế tiếp n g h i ệ t duyên a thái ớt chân nhân nghe được chuyện này không khỏi nhìn về phía thanh phong làm hắn nhìn thấy thanh phong trong mắt biểu hiện không khỏi n g h i hoặc bất quá hắn nhưng chưa đang nói cái gì chỉ là vô vai hắn một cái vai nói ra sư lệ nam chắc lần này cơ hội ngươi có lẽ có thể đi càng cao hơn đi càng xa hơn lôi đ ỉ n h thượng nhân lúc này lại nói ra các ngươi có một tháng thời gian chuẩn bị có lẽ ngươi có thể lợi dụng khoảng thời gian này đi huyền ngọc động thiên bên trong đem chuyện này kết liêu đi thanh phong quay về lôi đ ỉ n h thượng nhân lệ nhất bài nói được rồi sư phụ đệ tử này phải đi cái kia huyền ngọc động thiên bên trong lôi đ ỉ n h thượng nhân đi tôi h đi tôi h bất quá ngươi phải nhớ cho kỹ vài chữ không được lòng tham t h á i quá thanh phong tuy rằng không giải ý nhưng vẫn là gật đầu nói đồ nhi nhớ rồi hắn cùng thái ớt chân nhân cùng ly khai ngoài điện thanh phong nói không biết sư minh có thể hay không mang ta đi cái kia huyền ngọc động tiên ta còn không biết chỗ này ở nơi nào thái ớt chân nhân vỗ đầu một cái nói việc này làm được ta quên ngươi nhưng làm mất trí nhớ được rồi cùng ta đồng thời ta này tự đưa ngươi tới nửa nén hương phía sau hai người tới một chỗ tản ra hùng hùng nổ vang bên cạnh thác nước chỉ thấy thác nước tia cao không gặp đỉnh cũng không biết nó tận đầu ở nơi nào vô số thiên hà chi thủy c h ú t xuống mà xuống dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồn một loại gào gào không nớt n à y thác nước so với năm đó thái nhất tông thác nước còn muốn to lớn vô số lần thật là đ ổ sộ không nớt thanh phong vẫn là lần thứ nhất gặp được như vậy thác nước trong lúc nhất thời đều bị chấn động kinh trụ thái ớt chân nhân nói làm sao ngươi cũng không nghĩ tới một cái thác nước có thể như vậy đổ sổ đi thanh phong gật đầu nói đúng đấy thực sự là không nghĩ tới ra ngoài bất ngờ dường như toàn bộ thiên hà rơi xuống giống như vậy để người nhìn mà than thở thái ớt chân nhân đi thôi bên trong còn có cảng để ngươi kinh ngạc địa phương đây lúc này hắn quay về thác nước kia một chỉ điểm ra thác nước kia tách ra hai bên lộ ra một cánh cửa thái ớt chân nhân đi trước một bước tự bay vào đi vào thanh phong xứng sờ không nghĩ này trong thác nước mặt dĩ nhiên khác có cả n thôn hắn cũng vội vàng đi theo tiến nhập trong thác nước mặt đập vào mi mắt là một cái ngọc thạch h a n động nơi này đúng là thế giới của ngọc t o à nơi bộ đ này ngọc n thạch có thể nhìn thấy màu sắc càng thâm phí hơn dường như phía trên có nước muốn nhỏ xuống mà ra giống như vậy lần lánh ra nhàn nhạt hảo quang đồng thời nơi này có một luồng không nói ra được khí thức để cho người ta tâm tình nháy mắt biến yên tính cực kỳ dường như chuyện thế gian tại cùng bọn họ không có quan hệ một loại thần kỳ thật thần kỳ này huyền ngọc thật sự không phải chuyện nhỏ thanh phong khe nói nói thái ớt chân nhân nói dĩ nhiên đây cũng không phải là thông thường huyền ngọc chính là lấy thiên hà chi thủy cọ rửa vô số vạn năm kết quả mới có thể hình thành này chút quý giá vô cùng độ vận trong đó còn thẩm thấu có yếu sức nước ảo rượu vô cùng a thanh phong gật đầu vừa muốn đang nói chuyện hai người phía trước ba triệu nơi một bóng người từ trong hư không tái hệ ra đây là một cái dâu tóc bạc trắng ông lão thái ớt chân nhân nhìn người nọ lập tức cung kính nói ra và n g u i bái kiến sứ thúc ông lão hơi gật đầu nói nguyên lai là ngươi vị này thì là người nào thái ớt chân nhân lập tức giới thiệu nói sư đệ vị này chính là vô nhai tử sư thúc sư thúc nhưng là môn bên trong tu vi cao sâu vô cùng nhân vật chỉ bất quá làm người yêu thích thanh tĩnh vì lẽ đó đại đa số đệ tử đều không hiểu được sư thúc người này thanh phong lập tức nói ra đệ tử vạn kiếm sinh bái kiến sư thúc vô nhai tử hơi gật đầu nói các ngươi tới đây không biết có chuyện gì thanh phong lấy ra một khối ngọc bài nói ra hồi bẩm sư thúc ta bị tông môn ban tặng tiến nhậm huyền ngọc động thiên một lần cơ hội vì lẽ đó muốn đi vào nhìn lên một chút tìm kiếm một phen cơ duyên vô nhai tử đưa tay t i ê u đem lệnh bài k i a hút vào lòng bàn tay hắn xác nhận không có sai sót nhưng là thổn thức một tiếng nói thực sự là không nghĩ tới ngươi biết được bàn cho cho như vậy khó được cơ hội chỉ là đáng tiếc ngươi tới thời gian không đúng n à y chút ngày tháng huyền ngọc trong động phát sinh quỷ dị việc có lẽ ngươi muốn qua một đoạn thời gian mới có thể đi vào này động bên trong hai người không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế thái ất chân nhân hiếu kỳ nói sư thúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vô nhai t ử nói việc này nói rất dài dòng trước mấy ngày tháng huyền ngọc động tiên bên trong bỗng nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn thế nhưng ta vẫn không có điều tra được này nổ vang ngọn nguồn ở nơi nào Quan trọng nhất là, trong đó dĩ nhiên có một ít hốn độn lẫn một ít chi khí là, đó có dĩ vì à hành vào thành o trong tạo tiến tu hút thể thân thể thể thương tổn. hốn độn chi khí không phải chuyện nhỏ, nếu như cường hành nhập, luyện nội, không chuyển đó, đối chi khí phải lịch lúc với v sẽ lẽ đó chờ ta điều tra rõ chân tướng đem những hỗn độn chi khí kia chóp rời đi các ngươi lại làm tiến vào bên trong đi nghe được cái này nguyên nhân thanh phong cùng thái ớt chân nhân đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa dù sao cái kia hỗn độn chi khí vô cùng lợi hại có thể không phải người bình thường có thể l u y ệ n hóa thanh phong tuy rằng chính là hỗn độn chi thể cũng không dám tùy ý luyện hóa hỗn độn chi khí muốn biết hắn trên người còn có năm đó mở mang lọ đá tầng thứ ba lưu lại hồng mông khí ngưng tụ thành c ầ u thể vật kia uy lực càng tăng kinh khủng hắn liền thử đều không dám a nếu n phát sinh chuyện như vậy hắn cũng chỉ có thể coi như thôi Trước thiên tối từng tới thế, Thanh thể một Tốt tại thời toàn thể Thanh ra như chuyện cũng chỉ có cơ căn có có có nhiệm không nghĩ Phong không hồi. hội không hạn, hoàn toàn có thể đợi đến thanh Phong lại. ai vui đợi đi lần này bản đến địa Đảm làm là xâm xảy sẽ vẻ trước tiên có thể về đi thu thập một phen đến rồi thời gian chúng ta cùng nhau xuất phát thanh phong gật gật đầu nói được rồi sư huynh đến thời điểm gặp lại hai người cũng theo đó mỗi người đi một ngã thanh phong trở lại vẫn tâm ngai tiếp tục tu luyện lên hắn cũng nghĩ vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này lại tốt đẹp củng cố một cái tu vi cùng lúc đó minh giới bên trong từ hơn trăm quỷ vật dơ lên đỉnh đầu màu đỏ cốc kiệu chính cất bước tại một lớn quỷ đạo bên trên đ ỗ n g nhiên phía trước một trận âm phong thổi qua thiên địa làm tối sầm lại sau đó bên trên đại đạo tự có một mặt xanh vàng ác quỷ xuất hiện nay quỷ thủ cầm một thanh trượng tám xà mâu nhìn về phía trước những quỷ vật kia nói hừ phô trương thật lớn đến cùng là ai như vậy tùy tiện hôm nay ta ngũ hành tôn muốn gặp gỡ một phen cái tiêu kiệu trước nhất thời t i ể u có một lớn quỷ đi ra quát mà nói g n lớn mật đây là giữa sông quỷ vương tiệu ngươi cũng dám c a n đảm ngắn trở lá gan thực sự là quá lớn chẳng lẽ muốn chết phải không ngũ hành tôn cười ha ha nói cái gì giữa sông quỷ vương âm phủ quỷ vương hôm nay đều muốn cho ta đi chết nói này quỷ trên người tỏa ra cực lớn u y áp dĩ nhiên cũng có quỷ vương thực lực một đám quỷ vật nhất thời kinh hoàng cực kỳ sau một khắc hắn bay lên trời quay về cái k i a cố k i ể u một mâu chém tới một đạo không có gì sánh kịp vi lực k i n h k h ủ n g chém một cái mà xuống t i ể u thấy k i a bên trong t i ể u mặt một bóng người vào ra cái k i a người tay cầm một thanh đại kiếm màu đen một kiếm chém chém mà ra có thể thấy người này thân cao trí thức trong mắt hàn mang lấp lóe nhưng là thiên quan thủ hạ đại tướng quỷ tiểu thất ngũ hành tôn thấy được hắn hét lớn một tiếng nói tại sao là ngươi giữa sông quỷ vương đi nơi nào quỷ tiểu thất lạnh dên một tiếng nói ngươi người này cũng thật là không biết trời cao đất rộng có thể biết được xúc phạm quỷ vương người chết đại nhân nhà ta danh hiệu cũng là ngươi có thể tùy ý gào thét không ngại nói cho ngươi nay một lần cựu linh minh vương đại thọ đại nhân nhà ta đã sớm từ chỗ khác đi trước một bước chúng ta dáng dấp như vậy chính là vì hấp dẫn các ngươi này chút bọn đạo trích đồ nói những giơ lên kia cố kiệu quỷ vật dồn dập thân hình biến đổi hóa thành dáng dấp hung hãn quỷ bình quỷ tường đến ngũ hành tôn biết chính mình mắc lựa nhất thời giận dữ nói tên đáng chết các ngươi xấu ta chuyện tốt quỷ tiểu thất nhưng không quản quay v ề ngũ hành tôn xông lên trên nói ít nói nhảm cho ta đi chết anh, hai người nháy mắt liền rết ở cùng nhau chiến đấu nhất thời tựu vô cùng kịch liệt n à y hết t hệ kỳ thực đều tại thiên quan nằm trong kế hoạch thời k h ắ c này thiên quan đang cùng lục xí thiên thiền thành thơi không lo lắng đi tại một nông thôn trên đường nhỏ chỉ nghe lục xí nói ra ha ha ha thiên quan ngươi này một chiêu không s a i nhà ta nghĩ hiện tại những tên kia nhất định đi tìm quỷ tiểu thất nếu như bọn họ biết người ở đó không là ngươi không biết sẽ bị khí thành hình dáng gì đây thiên quan lạnh dên một tiếng nói những tên kia ta tự liệu đến tâm tư của bọn họ đều nghĩ nhân lúc ta vậy liền nghi cha đại hỷ này để ta không cách nào đi chúc mừng nhưng là bọn họ vẫn là quá coi thường ta thiên quan lục xí thiên quan nhiều năm thờ vị cũng thật là để ngươi thành thục rất nhiều a thiên quan ai thời gian để cho chúng ta học xong rất nhiều thứ đáng tiếc là cũng không pháp tìm tới cha bọn họ lục xí ta thật sự nhớ lục xí nhìn thấy dáng dấp của nàng lập tức an ủi nói thiên quan không nên gấp gáp mang ngươi thành tiểu minh vương vị trí chạy đi đâu không được đây thiên quan nhưng nói nơi nào có dễ dàng như vậy không nói có thể hay không làm trên minh vương chính là thật làm tới có lẽ đến thời điểm chuyện trên người càng nhiều nghị muốn ly khai minh giới càng thêm không dễ à. lục xí nhưng không sao cả nói ra cái này ngươi cứ yên tâm đi chờ đến lúc đó ta lục xí có lẽ đã hóa thành lục xí k i n tiền một khi như vậy ta tự có thể tùy ý mở ra kết giới thông đạo chúng ta muốn đi nơi nào không đi được đi tiên giới cũng bất quá là chuyện dễ như t r ở bàn tay mà thôi thiên quan nghe nói như thế con mắt s á n g nói ồ làm sao trước đây không có từng nghe ngươi nói à lục xí gãi gãi đầu nói ra còn chưa phải là sợ ngươi gấp ngày ngày buộc ta tu luyện vậy thì không dễ chơi thiên quan v ũ một cái đầu của hắn nói ừ ngươi một cái xú ra hỏa dĩ nhiên cùng ta chơi lên tâm nhãn xem ta có hay không thu thập ngươi nói nàng không xấu hảo ý nhìn nhìn một chút thiên t i ệ n lập tức vươn tay ra quay về trên người hắn cách kỷ lên lục xí nhìn thấy lập tức ô to tha mạng、à? ta cũng không dám nữa giờ khác này có thể nhìn thấy bóng lưng hai người càng ngày càng xa không ngừng truyền đến lục xí cởi ha ha cùng cầu xin tha thư âm thanh bao nhiêu năm qua đi hai người quả nhiên còn giống như năm đó răng dốc. tuy rằng hai người đều đã thành thục nhưng là ở chung với nhau thời điểm nơi nào còn có một cái quỷ vương ứng có dáng vẻ nếu như bị thanh phong nhìn thấy tình cảnh này tất nhiên cũng sẽ cao hứng không n g đi chỉ bất quá hai cha con muốn gặp mặt khó lại khó cũng không biết bao nhiêu năm phía sau mới có thể gặp lại a hình tượng nhất truyện tiên giới một nơi phía trên chiến trường mạch hồng trần đắm người trải qua vài lần đội truyện cuối cùng dĩ nhiên đi tới chống đỡ ma giới tiền tuyến bây giờ tiên giới đ ạ i loạn thiên đình nhiệm vụ nặng nề một bên muốn cùng bạn thiên minh chờ dây dưa bên này ma giới dĩ nhiên cũng bắt đầu cái dối trong lúc nhất thời thực sự là để thiên đình đám người luống cuống tay chân mạch hồng trần theo sư thuốc đám người cùng nhau đi tới tự nhiên đã trải qua cực kỳ nho nhỏ vô số chiến đấu t ố t tại nàng một thân tu vi vô lượng lại có c ả n không âm dương châu hộ thể vì lẽ đó trong đội ngũ chiến tích càng lồi ra bị môn bên trong t r ư ở n g lao thưởng thức nay một lần cũng là đặc ý mang theo nàng trước tới nơi đây chính là vì đang khảo nghiệm một phen nếu như mạch hồng trần lần này lại có chiến tích có lẽ tựu sẽ suy xét đem nàng thu làm đệ tử t i n h anh bồi ali cùng tại mạch hồng c h â n bên người nàng không khỏi nói ra sư tỷ chúc mừng ngươi có lẽ không lâu phía sau ngươi sẽ bị chọn làm đệ tử tinh anh vào lúc ấy tài nguyên vô số ngươi ngày sau tựu i thật sự lợi hại mạch hồng c h â n nói ngươi a không muốn tổng nghĩ những thứ vô dụng này n à y hết thể còn muốn chúng ta có thể sống trở về rồi hay nói n à y một lần cùng ma giới chiến đấu sẽ phi thường t ạ n gốc k h ngươi vẫn là muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt mới tốt ali nói n g h e sư tỷ k h ẩ u khí dường như cùng bọn họ tiếp xúc qua một loại mạch hồng trần nói đúng năm đó ta tại hạ giới thời điểm này chút ma giới người tựu tiến công qua nơi nào năm đó bọn họ không tiếc luyện chế phân thân của mình hạ giới chính là vì cứu ra cái kia đ ị a ma c h i chủ vì là này hạ giới đã từng sinh linh đồ thán tốt tại cuối cùng mục đích của bọn họ đi đến t i u rút lui khi đó bọn họ t i u phi thường lợi hại bây giờ bọn họ bản thể trực tiếp bay vọt tiền lên giới nghĩ đến càng thêm hung manh cực kỳ cũng không biết có thể hay không gặp được năm đó những đối thủ cũ kia đây hai người bất chi bất giác bay đến phía trước trên thành t ư ờ n g có thể thấy phía trước một cái to lớn khe nước bên trong không ngừng có cương phong cùng mà khí tôn trả mà ra trước một n u m có thể hay không cho ta một điểm địa phương ali cùng mạch hồng trần đứng tại trăm trượng cao trên thành tường có thể nhìn thấy phía trước vô số ma khí tràn vào trong thiên giới lại có ma giới ma đầu nhóm không ngừng từ trong đó ra bên ngoài bỏ ra ngoài nhìn thấy tình cảnh này ali cảm thẳng nói thật kỳ quái vì sao thiên đình cùng tông môn không trực tiếp phái ra đại năng người trấn áp nơi này có lẽ bọn họ t i ể u không cách nào đi ra mạch hồng trần lắc đầu nói nơi nào có dễ dàng như vậy người nghĩ tới quá đơn giản vào thời khắc này một tiếng vang ầm ầm nổ vang cái kia khe i a k nước bên trong một cái to lớn ma ảnh từ cái kia khe nước bên trong vườn này ra ầm ầm rơi trên mặt đất hắn quỳ một chân trên đất trong mắt một vệ đen bắn mạnh trước mắt ba thước nhiều đón lấy t i ể u c o quay mắt bên trong người này thân cao một trượng một đầu tốc lục không là năm đó xâm chiếm nhân gian giới trích tinh còn là người phương nào mạch hồng c h â n nhìn người nọ không khỏi kinh ngạc cực kỳ tuy rằng so với hắn nhân gian giới thời gian muốn cao rất nhiều nhưng là cái kia một mặt dáng dấp nhưng là một điểm không thay đổi không chờ hắn nghĩ nhiều cái kia khe nước bên trong hào quang lấp lóe dường như một đạo lôi điện màu đen từ khe nước bên trong lóe lên mà ra đón lấy cái kia khe n ư ớ phía trước cựu có một cả người mang có lôi điện màu đen người đáp xuống đất hắn một đầu màu văn phát chính là cựu la người này là、vậy. hai người vừa rồi đứng dậy cái kia khe nước bên trong lại có oanh thanh nhâm g ùng ùng không ngừng vang vọng mà lên đầu tiên mọi người thấy chính là một đôi cánh chim màu đen lộ ra đón lấy một bóng người chậm rãi hạ xuống tại trong hai người người này trong mắt bá khí vô song vô cùng sắp bén hắn nhìn về phía phương xa trong mắt đều là vô tận lòng chinh phục mong giống hắn ngựa đầu quát to một tiếng vô số ma đầu nhất thời bái q u ỳ xuống lớn tiếng hô lên nói chúng ta bái kiến thiên đô đại nhân có thể thấy người này mái tóc màu đỏ lay động mà đi chính là năm đó hạ giới thiên đô mấy người này năm đó đều là phái hạ phân thân hạ giới bây giờ nhưng là bản thể tới đây có thể thấy bọn họ tu vi dĩ nhiên đều có thái ớt kim tiên thực lực như vậy có thể thấy được mấy người tại ma giới thân phận cũng không thể khinh thường t i ể u tại mấy người đắc ý không nớt thời gian t i ể u tại bọn họ hưởng thụ vô số người cái kia sùng bái ánh mắt thời gian thiên đô sau lưng mấy người một cái lạnh n h ạ tâm thanh truyền ra nói có thể hay không cho ta tránh ra một chút mỗi một ngày t i ể u biết mù giống hừ ba người truyền đầu cái kia hung á c thân thể cường tráng khuôn mặt nhất thời lộ ra ý cười nói thiên dạ đại nhân chúng ta này không phải là m u ố n c h ấ n n h ế p một cái đối diện những tên kia à thiên dạ lạnh rên một tiếng nói một lần sau thời điểm xin cho ta lưu một điểm địa phương các ngươi như vậy như vậy để ta nơi ở chỗ nào khi các ngươi tùy tùng à. mấy người sắc mặt một xui xẻo cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt tránh ra thiên giạ có chút hơi não mấy người lập tức liền hướng hai bên tránh ra thiên giạ vóc người thấp bé dài dĩ nhiên cùng người bình thường một loại lớn nhỏ mặt lũ cũng càng thêm cùng nhân loại gần gũi vẫn là rất xoáy khí cái kia một loại ba người nghe đến lời này dồn dập tránh ra đến hắn nhìn về phía nhân loại đối diện lớn thành trên mặt cười lạnh một tiếng nói tiên giới sao nay một lần chúng ta cần phải tranh cướp một khối lánh địa không thể、Hoa. vô số ma đầu nghe đến lời này đều giống to trong lúc nhất thời tiến g vang chấn thiên động địa không nớt nhân loại lớn thành bên trên vô số tu giả nhìn thấy tình cảnh này đều không khỏi cảm thán phi thường này ma tộc thật sự là thái quá tùy tiện ali trong mắt mang theo phẫn hận dáng rất nói bọn họ cũng hơi quả đáng thật làm ta tiên giới không người sao mạch hồng trần nhưng âm thanh lạnh nhạt nói không nên coi thường bọn họ mấy người này năm đó đều không phải hời hợt hạng người không nghĩ tới bọn họ bản thể dĩ nhiên đều có lợi hại như vậy tu vi mấy người này thực lực phi phạm đáng tiếc chúng ta tu vi yếu kém căn bản là không nhìn ra bọn họ thực lực chân chính ali hiếu kỳ nói ồ sư tỷ ngươi chẳng lẽ biết bọn hắn không thành mạch hồng trần nói đúng đấy ta không là cùng ngươi đã nói năm đó ma giới đánh vào nhân gian giới bọn họ p h ả i đi xuống đều là phân thân sao để người không có nghĩ tới là mấy người này chính là năm đó bị phái hạ giới nhân vật một trong ali cái gì dĩ nhiên trùng hợp như thế mạch hồng trần ta nghĩ đó cũng không phải cái gì trùng hợp tôi năm đó bọn họ cứu trở về địa ma c h i chủ nếu như ta không có đòn o sai tương lai không xa vị đại nhân vật kia cũng sẽ xuất hiện ali nhưng là xem t h ư nói không sao này chút ma đầu coi như là lợi hại đến đâu thì lại làm sao đừng quên chúng ta bên này còn có vô số tinh anh đại nam đây nếu không phải là môn trung hòa thiên đình đang cùng vạn tiên minh ma giáo chờ tranh đấu diệt những người này bất quá là sáng chiều tối trong đó mà thôi mạch hồng trần cười khổ một tiếng vừa muốn nói chuyện tự nghe một cái mang theo từ tính âm thanh nói ra l ờ i không phải là nói như thế các ngươi có thể không nên coi thường này chút ma giới người sức chiến đấu của bọn họ vô cùng mạnh mẽ tương tự tu vi bọn họ bởi vì bá thể nguyên nhân so với chúng ta càng thêm lợi hại một bậc hai người nghe nói như thế không khỏi quay đầu lại xem qua liền thấy một người mặc áo xanh đại tiên chính đứng tại phía sau của các nàng gia hai người nhìn người nọ càng là thám phục nguyên lai、like、người này chính là gần đây huynh hoang chính thịnh mười hai lớn thái ớt kim tiên một trong dương quảng hai người lập tức nói ra b á i kiến đại tiên dương quảng mang trên mặt mìm cười nói hai người các ngươi không cần đa lễ ta chẳng qua là nhập môn nhiều các ngươi một ít ngày tháng mà thôi gọi ta sư huynh liền có thể ali kinh ngạc nói không thể không thể ngươi nhưng là thái ớt kim tiên a chúng ta loại này huyền tiên sao dám như xưng hô này ngài làm sư hưng đây dương quảng cười ha hà nói không sao tiên không phân lớn nhỏ gì để ý một cái chỉ là tên gọi ali nghe nói như thế một mặt sùng bái nói ra đại tiên không đúng sư huynh ngươi thật đúng là bình dị gần gũi à. dương quảng như nói g n ta nghe các ngươi đối với những ma tộc k i ê n nghị luận không ớ t này mới lại đây nhìn nhau có lẽ các ngươi không biết cái k i a ba cái ma đầu đều là thái ớt kim tiên mà dáng dốc kia rất nhân loại rất tưởng tượng nam tử càng thêm không đơn giản tự liền ta đều nhìn không thấu tu vi của hắn vì lẽ đó ta dám khẳng định tu vi của hắn hẳn là đại la kim tiên ali nhưng nói thì sẽ không là tiên vương cấp những người khác cả dương quảng lắc đầu nói cái tia loại cấp bậc ma đầu sẽ không dễ dàng xuất hiện chí ít sẽ không lấy bộ dáng này đi ra nghe nói như thế ali đang chiêu dương quảng mắt nhưng vẫn đều rơi tại mạch hồng trần trên người hắn nhìn nữ tử này nói vị sư m u ộ i này ta còn không biết tên của các ngươi đây mạch hồng trần hờ hưng nói tên của ta gọi là mạch hồng trần ali lập tức nói với ta gọi ali dương quảng quay về hai người gật đầu nói mạch hồng trần ali sao tốt rất tốt nếu như các ngươi không ngại có thể cùng tại ta bên người một khi có việc ta cũng có thể chiếu ứng một hai ali vừa nghĩ đáp ứng mạch hồng trần nhưng là lắc đầu nói ra xin lỗi sư huynh chúng ta theo sư thúc lại đây còn muốn nhìn hắn ăn bài dương quảng hơi gật đầu nói ân là như vậy à vậy các ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn mới tốt lúc này có một tiên tử từ sau vừa đi đến nàng nhìn thấy dương quảng lập tức nói ra sư huynh tìm ngươi đã lâu ngươi u lai ngươi ở nơi này à lúc này nàng nhìn về phía trước người hai cô gái lại là nói ra hai người kia là ai đây thực sự là hai cái đại mỹ n ữ đây ali lập tức nói ra chúng ta bãi kiến đại tiên tùy theo nàng vội vàng đụng một cái mạch hồng trần mạch hồng trần lập tức liền phản ứng lại nói với bãi kiến đại tiên thượng quan kinh vân hơi gật đầu nữ khí trên cao nhìn xuống nói ra ân các ngươi định muốn hảo hảo nỗ lực này chút ma đầu có thể lợi hại chưa không có chuyện gì các ngươi đi trước đi mạch hồng trần cùng ali cảm giác không hiểu ra sao chính mình đang yên đang lành đứng ở chỗ này bây giờ lại muốn bị đuổi đi thực sự là không biết cái gọi là chỉ là tu vi của người này cao thâm ở đâu là các nàng có thể trêu trọc đuổi hai người nhưng là biết nữ tử này cũng là mười hai lớn thái ất kim tiên một trong tồn tại đây nghe được lời nói của nàng hai người nào dám chần trừ chỉ có thể quay về hai người gật đầu xin cáo lui mà đi dương quảng nhìn về phía hai nữ bóng lưng trong mắt còn có lưu luyến tâm ý nhưng là nghe được thượng quan khinh vân hử lạnh một tiếng nói hử một nhìn thấy mỹ nữ t i ể u gặp sắc này lòng tham à. dương quảng nhìn về phía thượng quan khinh vân hơi lắc đầu nói sư muội ngươi vì sao muốn như vậy nói sao ngươi quản có thể quá rộ ta là nhìn hai người sương cốt thanh kỳ ngày sau rất có khả năng này mới quan tâm một phen thôi thượng quan k i n h vân cười gần nói có đúng không chỉ sợ ngươi quan tâm quan tâm t i ể u quan tâm đến rồi trong ngực của mình ngươi cũng đ ừ n g quên ta nhưng là vị hôn thê của ngươi đây nghe nói như thế dương quảng không khỏi ra mặt một tủng kéo nói ai đều là g i a tộc m ệ n h ngươi không cần như vậy lưu ý thượng quan k i n h vân nhưng là không làm nàng lập tức gâm thanh kích động nói ra ngươi nói cái gì chẳng lẽ ta còn chưa xứng ngươi sao mặc dù là g i a tộc m ệ n h chẳng lẽ ngươi tịu đối với ta một điểm cảm tình không có dương quảng nhìn một chút thượng quan khinh vân cái kia mỹ lệ vô cùng khuôn mặt cuối cùng vẫn là nói ra thế gian này hoa tươi và đoá lại chỉ có thể hái một chi chẳng phải là nhân sinh một kinh ngạc t ổ độ chuyện sư mụi à sư m i n h tuy rằng thích ngươi nhưng là ta này một đời thích phong lưu để ta chỉ với ngươi một người b ạ c đầu d i a i lão sư m i n h ta thật sự không làm được à cho tới hôn nhân việc ngươi cũng không nhất định lưu ý chờ qua một đoạn thời gian ta tự nhiên sẽ đi tốt đẹp cùng gia tộc nói trên nói chuyện thượng quan khinh vân bị hắn lời này khí quá sức nhất thời âm thanh càng thêm kích động nói dương quảng ngươi hơi quả đáng dương quảng nhưng không nói chuyện chỉ là than thở một tiếng rồi rời đi thượng quan k i n h vân giờ khắp này biến sắc mặt lạnh rên một tiếng nói dương quảng ngươi cuối cùng vẫn là không cách nào chạy trốn lòng bàn tay của ta ngươi chờ ta ta nhất định để ngươi thần phục tại ta váy hạ không thể tình cảnh này nếu như bị người nhìn thấy định kinh ngạc hơn không thể muốn biết này thượng quan k i n h vân tại rất nhiều sư huynh trong mắt cũng đều là ôn nhu dáng vẻ khả ái như vậy nàng như vậy một mặt nếu như bị người biết nhất định phải bị ngoác mồm kinh ngạc không thể mặt khác một bên ali trong mắt có tức giận nói h ử vẫn là đại tiên đây dĩ nhiên đối với người như vậy tranh chùa này tâm tình tu luyện đi nơi nào mạch hồng trần nhìn dáng dấp của nàng không khỏi c ư ờ i n h ạ t một tiếng nói ali không cần như vậy chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình tự tốt ali q u ẹ t miệng một cái nói ta chính là tức không nhịn nổi nghe đồn nữ tử này làm sao tốt như thế nào hôm nay gặp mặt quả thực chính là như hai người khác nhau hà nhìn dáng dấp chăm nghe thật là không bằng thấy mặt đây mạch không trần tốt rồi không muốn khí bất quá ai để cho chúng ta tu vi thấp kém đây chúng ta ở trong mắt nàng bất quá chỉ là một cái tiểu tiên mà thôi ngươi còn muốn nhân ra làm sao đối l ạ i ngươi chỉ cần chúng ta nỗ lực tăng lên chính mình liền tốt ali nghe nói như thế không k h i trong mắt buồn bã nói tăng cao tu vi nơi nào có như vậy dễ dàng a ta tu hành mấy nghìn năm mới có thành tựu này nơi nào như ngươi như vậy dường như trên trời trăng sáng phồn tinh chỉ là bất quá ngàn năm cựu tu luyện đến huyền tiên cảnh giới ngươi ngày sau thực sự là không thể đo lường đây trước đây tại trong tộc ta coi chính mình chính là thiên tri tiêu nữ tu vi tiến bộ phi thường nhanh chóng nơi nào nghĩ đến gặp phải ngươi sau đó ta mới phát hiện chính mình gây nên thiên kiêu n hữu ư như n g lại thế h danh vô thực ngươi mới xứng được với thiên kiêu hai chữ a mạch hồng trần ngươi a không cần như vậy tự dễ ước chỉ bất quá mọi người cắt có cơ duyên m ạ thôi ali một thanh kéo qua mạch hồng trần cánh tay reo lên âm thanh ôn hòa nói ra vẫn là ngươi tốt nhất ta nếu như người đàn ông là tốt rồi nhất định muốn cưới ngươi về nhà mới tốt mạch hồng trần khẽ mỉm cười dùng nhẹ tay điểm chán của nàng đầu nói ngươi à một ngày tự không có chính làm hai nữ vui cười rời đi xa xa dương q u ả n g nhìn thấy tình cảnh này trong mắt nhưng là tình quang lóe lên không nớt chỉ nghe trong miệng hắn khẽ nói nói ai thực sự là nhân gian thực phẩm này mạch hồng trần nữ tử nếu như theo đuổi được tay làm thật là khiến người ta trong lòng thoải mái a mạch hồng trần sao ngươi là của ta rồi ta dương quẳng truy đuổi nữ tử nhiều năm còn chưa từng bị thua đây nói tới chỗ này hắn không khỏi xoay người mà đi cũng không biết đi nơi nào cùng lúc đó trong tiên giới bách linh sơn trên một gian đại điện bên trong tiểu hạc tiên tử cùng tiểu phượng kim châu mỗi đạo nhân mấy người chính ngồi cùng một chỗ bạch trạch đàng hoàng ngốc tại hạc tiên tử bên người không ngừng dùng đầu của chính mình vớt vẽ hạc tiên tử c h â n nhỏ lộ ra một bộ rất thoải mái dáng vẻ chỉ bất quá không biết cái kia thân công báo cầu tiên tử đám người lại đi nơi nào thời khắc này hạc tiên tử âm thanh có chút tiêu điều nói ai loáng một cái đi qua mấy trăm năm cũng không biết lão đại đến cùng đi nơi nào tiên giới tuy rằng còn đại nhưng là chúng ta cũng hầu như tìm một khác ta tự kỳ quái chẳng lẽ hắn không tại trong tiên giới tiểu phượng hơi gật đầu nói rất có khả năng này đại ca năm đó bị thương rời đi có thể hay không lung tung bên trong trốn ra tiên liên giới lưu lạc ở bên ngoài đây kim châu cũng nói ra đúng đấy đúng đấy ta vẫn như vậy hoài nghi đây dựa vào sư phụ t u vi nếu như tại tiên liên giới đã sớm khôi phục thương thế cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp tới tìm chúng ta mỗi đạo nhân giờ khắc này cũng há m ồ m nói ta nhìn mọi người không nên gấp gáp chủ nhân các nhân tự có thiên tướng hắn không sẽ như thế nào chúng ta hay là trước đem trong tay chuyện phía trên làm tốt liền được ta thông thiên điện những năm gần đây trong bóng tối lén lút phát triển tốc độ cực nhanh cũng thu nạp rất nhiều đối với thiên đình bất mãn tiên nhân nhưng là chúng ta chút thực lực này tại cường hãn cùng thiên đình so ra vẫn là như gặp sư phụ a gần đây mọi người cần phải biết cái kêu luân hồi điện phát triển càng thêm càng dỡ lên thực lực của bọn họ không ngừng tăng thêm đang nghiền ép của chúng ta sinh tồn tài nguyên chúng ta rất nhiều cửa hàng tại đấu đá bên dưới tình trạng càng ngày càng không xong kế trước mắt vẫn là nghĩ nghĩ làm thế nào mới tốt chúng ta nỗ lực phát triển mới có thể là chủ nhân trở về phía sau đánh xuống cơ sở vững chắc trước 1568, tinh quang tiếp dẫn. tiểu hạc nghe được lời nói của mỗi đạo nhân rất tán thành chỉ thấy trong mắt nàng tình quang lóe lên không n ớ t không khỏi nói ra luân hồi điện càng ngày càng tường thế nghe điện chủ vô cùng lợi hại bây giờ bọn họ càng là ban ngày ban mặt thu nạp nhân thủ căn bản không sợ thiên đình thế lực như vậy như vậy ta sợ bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ bị thiên đình nhìn chằm chằm chỉ bất quá cái này đạo lý bọn họ sẽ không không minh bạch có lẽ bọn họ khác có ý nghĩ cũng không nhớ rõ chúng ta thông thiên điện tuy rằng của cải to lớn làm sao trong điện cao thủ có hạn nghị muốn đ ố i kháng thiên đình không khác nào nói chuyện viền vông chính là này luân hồi điện chúng ta cũng không t r e o trọn đuổi mọi người vẫn là nhịn một chút đi lợi đến lao đại trở về phía sau chúng ta tại tính toán tiểu phượng cũng nói ra đúng đấy t nàng đưa i n ra những chuyện này mọi người tuy rằng đều trong lòng minh bạch thế nhưng cũng không cách nào khi làm ra cái gì đến dù sao tu vi của bọn họ có hạn căn bản không dám trêu chọc quá mức lợi hại nhân vật chỉ sợ dẫn sói vào nhà a tốt tại còn có thương lòng đám người chấn áp bằng không tựu bằng mượn bọn họ thông tin điện căn bản là phát triển không được hiện tại trình độ như thế này tiểu hạc suy nghĩ một chút nói nếu luân hồi điện như vậy áp bức chúng ta tự thu trở về co trận danh không muốn cùng bọn họ tranh đấu tương đối nếu không thì cuối cùng tổn thương hay là chúng ta nay luân hồi điện không phải chuyện nhỏ dã tâm càng là không thể khinh thường bây giờ chúng ta không t r e o chọc nổi còn tránh lên đại điện bên trong mấy người rất tán thành lúc này tiểu h ạ c lại nói ra tốt rồi các người đi về trước đi hát tinh mãn g cùng thương long không bao lâu nữa tựu có thể trở về thân công báo cùng cầm xương cũng ở trên đường chờ bọn hắn trở về chúng ta tại tốt đẹp bàn bạc kỹ càng một phen mấy người dồn dập gật đầu rời đi luôn tiểu phượng đi về phía trước vài bước Đồng n hai i n u l ạ nữ n tiểu ta loại không bao lâu a ca sắp trở lại. Tiểu hạc đi tới, xoa xoa tóc của đại đi lại. hạc Tiểu tới, tóc sắp trở n n à giờ n ó hửm, linh Hai ảm. ta tin tưởng ngươi linh cảm. Hai nữ cả khác này hai mắt đối diện không khỏi nhìn nhau nợ nụ cười ma thiên tông bên trong một thung lũng bên trong nơi này khắp nơi đều bị ngã đầy cây đ à o giờ khác này chính là hoa đ à o n ở rộ thời tiết vô số hoa đ à o n ở đầy đậu cảnh tranh nhau khoe sắc không n ứ t lục như yên đi ở trong đó vai của nàng đầu ngồi một cái tinh linh tuyết nhỏ nàng nhìn khắp núi hoa đảo g i khác này nhưng là mất hết cả hứng tuyết nhỏ nhìn thấy chủ nhân lần này g á n g dấp không khỏi quan tâm nói chủ nhân ngươi đang suy nghĩ gì đấy vì sao không vui vẻ lục như yên nhìn hoa đảo nói mỗi khi hoa đảo nở rộ thời điểm ta đều sẽ nhớ tới một người từ biệt mấy năm cũng không biết hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào qua tốt hay không nếu như hắn thân tại tiên giới lại có đến hay không tìm kiếm cùng ta đây ai trung pi là t ư ở nghiệm giờ khác này một luồng gió lớn thổi qua vô số hoa đảo bị gió thổi lên bay múa lời trời lục như yên cất bước trong đó cái k i a một tịch bóng lưng k h u n h thành t u y t h ế để người không cách nào quên có một chỗ trong hẻm núi giờ khác này bầu trời điện t i ệ n l ô n minh chiếu sáng h ắ t cám thân công báo cùng cầm xương đi vào trong đó nhìn phía trước vô cùng h ắ t cám cầm xương không khỏi nói ra tứ ca nơi này đúng là trong truyền thuyết chỗ đó à. thân công báo nói sẽ không sai lục m g ộ i chỉ cần chúng ta hai cái tìm được cái kia tuyệt thế đại dược thiên địa huyền hoàng quả tu vi tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió đồng thời thuốc này còn có thể thay đổi người tư chất hai chúng ta nếu như n u ố t phục này quả chỗ tốt không thể tưởng tượng tuy rằng nơi này nguy cơ vội vã thế nhưng dựa vào đôi ta lực lượng cũng không khó muốn biết bản đồ này nhưng là ta hao hết thiên tân vạn khổ tìm tới tất nhiên không có sai cầm xương hơi gật đầu nói được rồi nếu như thế chúng ta t i u liệu một lần trước mới tốt v h o a n h lại là một thanh âm vang lên triệt chân trời lôi điện nổ vang mà lên trong bóng tối hai bóng người tại cực quang bên trong trầm rãi biến mất cũng không biết hai người này có thể không lấy được thần dược ga tiên giới xiển giáo ngày đang núi vấn tâm trên vách núi thanh phong đang nhập định tu luyện trải qua những ngày tháng tu luyện hắn căn cơ đã vững chắc xuống hắn mở hai mắt ra nhìn về phía bên cạnh cây bồ đề không ngừng cảm thắng cây này thần kỳ trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến ngày sau ly khai nhất định phải đem cây này cùng nhau mang đi mới tốt hắn đứng dậy lấy ra thanh đồng đại điện tiến vào bên trong hắn bắt đầu bắt đầu tu luyện hôn nguyên tinh đ ấ u công nghĩ muốn nhìn nhìn chính mình lực lượng có thể không tại tăng lên một ít vô số tinh quang bị đại điện tiếp dẫn mà xuống chiếu d ọ i tại trên người hắn thanh phong chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng không ngớt lúc này hắn cảm ứng một phen thể nội những đã bị kia hắn luyện hóa khiếu huyệt lúc này hắn mới phát hiện những khiếu huyệt kia dĩ nhiên đều tại vì là hắn đ ủn ùn không ngừng cung cấp gắng sức lượng tuy rằng chúng nó không tại để thanh phong lực lượng tăng cường nhưng là cung cấp năng lượng nhưng phi thường đầy đủ như vậy lời nói tựu có thể để thanh phong tại chiến đấu thời điểm có cường đại lực buộc phát lượng bỗng nhiên thanh phong đột phát kỳ nghĩ nếu như chính mình vận chuyển ba đầu sáu tay công pháp tu vi có hay không sẽ làm nhiều c ô n g ít có ý nghĩ này hắn t ể u có chút không nhịn được muốn thí nghiệm một phen n à y ba đầu sáu tay công pháp chính là bá thể quyết tối trung cực h à g nghĩa vẫn là hắn tại thần quốc chinh chiến ma đô thời gian cùng linh khê rơi thâm động phía sau bất ngờ tu luyện mà thành lúc đó hắn mừng rỡ không thôi chỉ bất quá này công hắn vẫn chưa triển lộ ra vẫn là không hy vọng càng nhiều người biết hắn loại thần thông này dù sao như người như hắn vẫn là muốn bảo lưu mấy lá bài tẩy mới tốt nghĩ tới những thứ này hắn bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình vận chuyển này công bá thể quyết chính là hắn căn bản nhất luyện thể thuật này công chính là thượng cổ mật quyền vô cùng lợi hại thanh phong hiện tại tu luyện chính là bá thể quyết sau cùng một quyển hàm nghĩa tinh t h ầ m bây giờ hắn đã đem pháp tướng tu luyện thành vì mình thân thể pháp tướng chính là hắn hắn chính là pháp tướng mà hiện tại hắn càng là tu luyện thành này công trung cực hàm nghĩa bất quá tuy rằng như vậy này công luyện cốt phương pháp hắn còn chưa luyện đến tận đầu luyện c ố t người xích tranh hoàng lục thanh lam tử ngân kim trắng chỉ có đem xương cốt tu luyện thành phản bán quy nguyên màu trắng h ắ n công pháp mới xem như là tu luyện đến đại thành vào lúc ấy hắn t i ự u có thể tu luyện thành kim cương bất h o ạ i t h ầ n ngoại vật căn bản không cách nào phá mở hắn thân thể thật là cứng rắn không thể phá vỡ thế nhưng như vậy còn còn thiếu rất nhiều bởi vì hắn biết đây căn bản cũng không phải là chân ngã chỉ có đem ngũ tạng lục phủ của mình cũng tu luyện đồng dạng cứng rắn không thể phá vỡ nói như vậy mới xem như là thật sự hoàn thành chân ngã thân bất tử bất diệt chỉ bất quá b á thể quyết có lẽ không có khả năng đem hắn đẩy cao đến trình độ đó nhưng là còn có hôn nguyên tinh đấu công hai cái công pháp hỗ trợ lẫn nhau phối hợp với nhau trong ngoài cùng tu luyện cũng còn là có thể đi đến cái này mục đích hiện tại xương của hắn đầu đã bắt đầu có chút biến thành màu xanh chứng minh hắn tốc độ tu luyện đã phi thường nhanh hơn thế nhưng hắn không thể ngừng hạ còn phải thật tốt nỗ lực mới được t r ư ớ c 1569, h ú t giờ khác này hắn không tạ i nghĩ nhiều chậm rãi vận chuyển này công theo công pháp bắt đầu một luồng đau nhức dáng lâm thân này sau đó máu thịt của hắn bắt đầu tách rời kéo dài bất quá trong chốc lát đau nhức biến mất mà hắn đã trở thành một cái ba đầu sáu tay nhân vật thời khắc này thanh phong không ngừng cảm lộ lên chỉ cảm thấy cả người có không nói được h o a n khoái cảm giác hắn lập tức bắt đầu tu luyện hôn nguyên tinh đấu công nhìn nhìn có khác biệt gì chỗ công pháp vận chuyển ra vô số tinh quang bị hắn tiếp dẫn tiến vào trong thân thể thanh phong hưng phấn phát hiện chính mình pháp tướng thân dĩ nhiên hoàn toàn có thể riêng phần mình hấp thu tu luyện như vậy như vậy hắn chẳng lẽ có thể lấy một l à m ba đến không kịp cao hứng hắn tự chìm đắm tại tu luyện bên trong vô cùng mênh mông tinh thần chi lực không ngừng truyền vào tiến vào trong thân thể của hắn bị hắn dẫn vào còn không bị luyện hóa khiếu hết u y chỗ thanh phong giờ khắp này nhất tâm t á m dụng từng cái pháp tướng thân riêng phần mình luyện hóa một cái khiếu hết cái này cũng là thanh phong đột phát kỳ nghĩ biện pháp hắn nghĩ muốn nhìn, nhìn cái phương pháp này có tác dụng hay không rất nhanh bởi vì luyện hóa khiếu huyệt sẽ có vô tận thống khổ chuyển đến đó là một loại thật giống như bị tê liệt cảm giác nếu như bình thường hắn chỉ là luyện hóa một cái khiếu huyệt còn có thể kiên trì ở nhưng là giờ khắp này luyện hóa ba cái khiếu huyệt cái nào nghĩ thống khổ liền trực tiếp trở thành gấp ba nhiều thống khổ to lớn để hắn đầu trán gân xanh nổi lên vô cùng đau nhức để hắn không nhịn được gọi tê ơ tốt tại thanh đồng đại điện đem tất cả thanh â m đều ngăn cách ra nếu không thì chân tâm còn không biết hắn ra chuyện lớn gì cái nào nghĩ giờ khắp này một đạo thần n i ệ m chạy như bay tới cái kia thần n i ệ m phi thường nhỏ yếu mấy không thể nghe nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra, chủ nhân, chủ nhân, mau mau thả chúng ta đi ra ngoài thanh phong nghe đến lời này trong lòng suy tư một phen chậm nhớ tới đây là người nào thần n h i ệ m hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút cựu có năm con kiến xuất hiện ở trước người của hắn hắn nhẫn nhịn đau nhức câu thông con kiến nói mấy tên tiểu tử các ngươi muốn làm gì lập tức giờ khắc này kích động nói ra quá tốt rồi quá tốt rồi đây là cái gì lực lượng chúng ta cảm nhận được này cố lực lượng cho nên mới muốn đi ra chủ nhân t i ể u để cho chúng ta cũng đồng thời hấp thu loại này lực lượng đi nó lời để thanh phong kinh ngạc không thôi hắn lập tức hỏi thăm làm sao các ngươi cũng yêu thích này tinh thần tri lực con kiến tinh thần tri lực đúng chính là loại này lực lượng chúng ta đương nhiên thích thần kỳ như thế lực lượng chúng ta hấp thu phía sau tất nhiên sẽ càng thêm cường đại lên thanh phong giờ khắp này đau nhức cực kỳ đã không cách nào tại câu thông này mấy tên t i ể u tử chỉ có thể khiến chúng nó tùy tiện đi sau đó ý t h ủ đan ruộng bắt đầu nỗ lực chống lại cái kia cô đau nhức đến lại nhìn cái kia vài con đại lực thần kiến dĩ nhiên từng cái từng cái đứng mà lên diễn phần mình bày ra từng cái từng cái quỷ dị tư thế những tinh thần chi lực kia hóa thành một cổ sáng trực tiếp bị chúng nó cái kia nhỏ yếu thân thể hấp thụ đi vào đáng t i ế c hiện tại thanh phong tự lo không xong nếu như bị hắn nhìn thấy hình dạng của bọn nó cũng muốn kinh t h á n không thôi đi đại lực thần kiến cũng thật là thần kỳ tồn tại chúng nó có thể ăn đi bất kỳ có năng lượng đồ vật còn có thể hấp thu này cực kỳ cuồng bạo tinh thần c h i lực tại những tinh thần c h i lực kia nhập thể phía sau thân thể của bọn nó thể cũng đang không ngừng sinh trưởng biến lớn lên cứ như vậy một người nam kiến lâm vào vô tận tu luyện bên trong nửa tháng sau thanh phong mở mắt ra trong mắt có hay không tận hào quang trợt lóe lên đón lấy có thể nhìn thấy hắn gương mặt ý cười bởi vì hắn thành công tuy rằng ba cái khiếu huyệt vẫn chưa toàn bộ bị luyện hóa nhưng là chỉ cần liên tục hoàn toàn là có thể đồng thời luyện hóa ba cái khiếu huyệt nếu như vậy chẳng phải là lại cho hắn tiết kiệm gấp ba thời gian chỉ là đáng tiếc đã đến thời gian ước định bằng không hắn nhất định đem này ba cái khiếu huyệt hoàn toàn luyện hóa không thể mà công pháp này nhất để người thống khổ không gì bằng cái k i a loại đau n h ấ t tốt ở đây đau n h ấ t thông thường đều tại vừa vừa lúc mới bắt đầu một khi khiếu huyệt thành hình cựu sẽ suy yếu rất nhiều bằng không hắn thật có thể bị tươi sống đau chết đã hắn bên này cảm t h ắ n không thôi nhìn về phía trước mắt thời điểm nhưng là bỗng nhiên há hốc mồn g i i mất vì sao bởi vì cái tia năm cái đại lực th trải qua này thời gian nửa tháng thân thể phát sinh biến đổi lớn hiện tại chúng nó từng cái đều giống như t i ể u c h ư lớn nhỏ thật sự là dài quá nhanh đi lại xem chúng nó từng cái từng cái trên người giáp s á t h ác lượng cực kỳ từng cái chi thể đều vô cùng tráng kiện rất nhiều còn có thể nhìn thấy chúng nó có đứng có ngồi có nằm út sấp còn có bày ra cực kỳ quái dị rằng r ớ p theo hắn đánh ra chỉ quyết đóng tinh thần điện tiếp dẫn lực lượng tinh thần chi lực bắt đầu dần dần biến mất mấy cái đại lực thần kiến cũng tỉnh lại thanh phong nhìn mấy tên này trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải mấy con kiến g i khắc này tỉnh lại nhìn ráng phương đều không khỏi chi chi kêu lên, dường như tại cao hứng vô cùng ráng Thanh Phong lúc này phát xuất thần n thấy khỏi chi chi phát tại xuất dấp dấp. của cao lúc đối đều i kêu vô ệ một nói, các ngươi chuyện này các c u rốt c là như h thời gian ngắn như vậy, dài ra như thế ế nào, gian ngắn lớn. làm dài sao Một ra tiểu vậy, cái thần nghĩ nói ra chủ nhân cái này dĩ nhiên phải cảm tạng ngươi là ngươi để cho chúng ta biến được càng thêm lợi hại này tinh thần chi lực thực sự là bá đạo chúng ta lực lượng dĩ nhiên dài ra vô số ta chỉ cảm thấy hiện tại ta cần phải di chuyển mấy trăm ngàn cân cự vật ta cũng là ta cũng là một cái khác con kiến nói thanh phong nói có thể là các ngươi như vậy quần bạo sinh trường sẽ không đối với thân thể sản sinh ảnh hưởng không tốt cả đại lực thần kiến nói sẽ không bởi vì chúng ta thân thể phi thường đặc thù vì lẽ đó bất luận là năng lượng gì chúng ta cũng có thể thôn vệ cũng có thể tiêu hóa hết nếu như chúng ta có thể ở nơi như thế này tốt đẹp tu luyện ta bảo đảm dùng thời gian không bao lâu huynh đ ệ chúng ta tự có thể là chủ nhân người xuất lực thanh phong nói h ả o h ả o h ả o đã như vậy ngày sau ta ở đây lúc tu luyện nhất định phải hô hoán các ngươi đi ra đáng tiếc ta còn có chuyện muốn đi làm các ngươi chỉ có thể tiếp tục trở lại vạn mộ châu bên trong mấy con kiến tuy rằng trong lòng k ó chịu cũng chỉ có thể như vậy t hắn h Phong vung tay lên thanh n tiểu tiểu biến tiểu tiểu tại trước đồng đại điện bắt đầu không ngừng biến nhỏ cuối cùng bị hắn nuốt vào trong miệng vẫn ngưỡng tại từ phủ bên trong trải qua nhiều ngày tu luyện hắn lực lượng đã đạt đến đỉnh cao giờ khác này hắn thể nội năng lượng tăng cao thật sự hình như cùng người đại chiến một trận a hắn thần nghiệm hơi động nhìn thấy thần nông còn đang nỗ lực l u y ệ n đan cũng chưa quấy rối giờ khác này đã tới gần ngày lên đường hắn cũng không chỉ hoa nữa n đi tìm cái kia sư huynh thái ớt chân nhân một ngày phía sau thanh phong cùng thái ớt chân nhân đi tới cựu tiên sơn đệ nhất phong trên quảng trường phía trước có thể thấy được một chiếc chiến hạm ngừng tại cái kia dọc theo quảng trường hoàng lòng chân nhân linh bảo cùng linh tâm mấy người mấy người đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt mọi người đều sóng vai chiến đấu qua cũng coi như là cộng đồng trải qua sinh tử những người kia nhìn thấy thanh phong đều cùng hắn chào hỏi diệp toàn chân trong mắt có tinh quang lóe lên rồi biến mất quay về hắn hơi gật gật đầu mà thôi dường như tại cấm kỵ cái gì một loại kỳ thực thanh phong gặp được diệp toàn chân cũng có loại cảm giác là lạ, lạ dù sao hai người cái k i a một lần tiếp xúc ra thịt tại sao lại có thể dễ dàng quên đ â mọi người nói một chút lời c ự có tu giả không ngừng tới rồi lên thuyền linh tâm giờ khắp này đi lên phía trước quay về thanh phong nói ra vạn sư m i n h nhiều ngày không gặp cảm giác ngươi tu vi dường như lại có tiến bộ à. thanh phong nói nơi nào có chỉ bất quá căn cơ đúng là vững chắc rất nhiều mà thôi linh tâm lại nói ta nghe nói ngươi dĩ nhiên chiếm được tiến nhập huyền ngọc động thiên cơ hội ai tông môn cũng thật là yêu chiều ngươi à. nghe nói như thế thanh phong cựu không biết nên giải thích thế nào mới tốt dù sao mọi người trước đây cùng đi hiện tại chỉ có chính mình đạt được như vậy ban thưởng ngươi muốn hắn nói cái gì đó hắn chỉ có thể lúng túng gãi gãi đầu nói hừm có lẽ đúng không linh tâm nhìn thấy thanh phong g á n g rất này cười ha ha nói sư h u n h đùa dẫn ngươi chúng ta không phải là đấu kỵ ngươi à thật sự là hâm mộ khủng khiếp thanh phong chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra tự ngươi ra hoàng long c h â n nhân giờ khắp này đi lên phía trước nói ra n à y một lần phật môn cùng thiên đình đồng dạng sẽ phái n g ư ờ i tới lao tổ nói cho chúng ta định không thể làm mất đi ta xiển giáo mặt m ũ i vì lẽ đó chúng ta rất yêu quý ngươi đây ngươi có thể muốn hào h ả o nỗ lực thanh phong hờ hưng nói đâu có đâu có sư lệ ta nhất định sẽ làm hết sức hoàng long c h â n nhân giờ khắp này lại cảm t h ắ n nói ta thực sự là không nghĩ tới một lần trước chúng ta chỉ không quá đáng đừng ngăn ngắn mấy ngày ngươi dĩ nhiên đã đột phá đến rồi thái ất kim tiên cảnh giới thật sự là không dám tưởng tượng tu vi của ngươi sẽ tiến vi ngươi của n sẽ bộ hoàng a ta n như Muốn năm h vậy. vì biết đó đột phá n n h long à、so、trân nhân i h nói h Phong hừng nghĩ mọi người chúng ta đều rất yêu quý ngươi có lẽ tương lai không xa mười hai thái ớt kim tiên cựu sẽ biến thành mười ba thái ớt kim tiên đây linh bảo giờ khác này cũng lại đây nói ra ân vạn sư đệ ngươi đúng là ta nhiều năm tới nay nhìn thấy tu vi tiến bộ nhất là thần tốc người đồng thời lực chiến đấu của ngươi thực sự là cực kỳ c ứ n g hãn trước đây t i ể u lấy kim tiên lực lượng c h ấ n áp tu la vương cao thủ như vậy bây giờ tu vi tiến thêm một bước tại chúng ta nghĩ đến không lâu phía sau có lẽ này thái ớt kim tiên bên trong lại không địch thủ của ngươi quảng t h a n h tử nghe nói như thế nhưng có chút không phục nói ra linh bảo ngươi cũng quá dơ cao vạn sư đệ đi chúng ta mười hai thái ớt kim tiên không người nào là môn bên trong kiệt xuất nhất nhân vật chúng ta thành danh nhiều năm chẳng lẽ đều là hư danh mà thôi lần trước sự tình cũng k hắn g thể đại i vừa nói như vậy đi ra trang diện nhất thời có chút lúng túng linh bảo sắc mặt hơi hỏa trong mắt có vẻ nổi nóng dù sao bị người này một trận cướp trắng để hắn rất mất mặt ta ở nơi này bầu không khí có chút nghiêm nghị lúng túng thời gian vẫn t quảng thanh từ ngạc nhiên không nghĩ tới diệp toàn chân sẽ nói như vậy muốn biết nàng có thể là của mình thân sư tỷ bình thường là nhất sùng thương hắn đây bây giờ thế nào lại là dáng dấp như vậy chỉ bất quá thời khắc này hắn càng thêm căm hận vạn kiếm sinh hắn chỉ cảm thấy người này đến nơi để hắn trên người hào quang đều mở đi rất nhiều cuối cùng hắn chỉ là lạnh rên một tiếng cũng không tại nói thêm cái gì liền hướng trên thuyền bay đi tới diệp toàn chân cũng nói ra chúng ta cũng lên thuyền đi nhiệm vụ của lần này càng thêm nguy hiểm mọi người đến thời điểm cần phải phải cẩn thận một chút đám người gật đầu cũng không nói thêm gì nữa dồn dập hướng về trên thuyền lớn mặt bay đi tới thanh phong giờ k h ắ c này trong lòng minh bạch không phải là tất cả mọi người hoan n ề n chính mình chỉ là hắn biết chính mình căn bản không thể biết điều còn có càng thêm biểu hiện mình mới có thể nói như vậy hắn mới có cơ hội tiến vào trong thiên đình hắn đã biết rồi chỉ cần ngươi đủ thật lợi hại môn bên trong đều sẽ để cử n g ư ơ i đi thiên đình đảm nhiệm một ít chức vụ người khác có lẽ xem thường việc này có thể hắn cũng rất cần này cái cơ hội a như vậy hắn có thể đi giải cứu kim mẫu đám người mà n à y một lần chính là một cái rất tốt cơ hội chính mình muốn mượn này cơ hội một lần thành danh nói như vậy có lẽ trực tiếp cũng sẽ bị tiến cử nói trong thiên đình a theo đám người không ngừng lên thuyền chẳng mấy chốc tất cả mọi người vào chỗ n à y một lần xiển giáo dĩ nhiên phái ra hơn một nghìn tên đệ tử bất quá linh bảo nói cho thanh phong đây chỉ là nhóm đầu tiên đệ tử mà thôi đến tiếp sau còn sẽ có đệ tử tiếp tục bị phái qua đây t h a n h phong còn biết tiền tuyến cũng không có thiếu sển giáo đệ tử đã ở nơi đó to lớn chiến hạm già thiên tế nhật giống như vậy nhanh chóng đi về phía trước thanh phong đứng tại lớn hạm đầu từ u y nơi n hắn túi xuống xem mà xuống phát hiện tiên giới thật sự rất đẹp rất đẹp chỉ bất quá hắn biết chỉ có chính mình biến được vô cùng cường đại mới có thể ở đây cực kỳ địa phương xinh đẹp sinh tồn được cùng lúc đó tiên giới một chỗ khác nơi này là vô cùng ưu ám rừng rậm vô số yêu thú không ngừng gấm hét lên chu bất hối thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong rừng rậm giờ khác này trong miệng hắn khẽ nói, nói kỳ lân người tin tức sẽ không sai đi lướt qua này mảnh hắc cám xâm lâm chúng ta tự muốn đi vào đến vị trí bí ẩn nơi nào nhưng làm m ư i phần nguy hiểm một cái không tốt chính là ngã xuống hạ tràng kỳ lân âm thanh truyền đến nói làm sao ngươi sợ muốn biết cầu giàu sang từ trong nguy hiểm cái này cũng chưa tính cái gì muốn tìm được tổ tiên bảo tàng còn cần ngươi khắc phục vô tận nguy hiểm mới được bây giờ chúng ta mới bước ra bước thứ nhất mà thôi đi thôi không nên do dự chúng ta kỳ thực đều không còn đường quay đầu nếu lựa chọn phía trước liền muốn có tất thắng quyết tâm mới được t r ư ca thiên chú dược, bất đường phía trước tuy rằng nhấp nhô có lẽ cựu tử nhất sinh thế nhưng hiện tại chúng ta đã không có đường lui đi thôi chỉ là hy vọng ngươi cái kia tổ tiên bảo tàng không để cho ta thất vọng mới tốt muốn biết ngươi và ta sinh mệnh liên kết ta nếu như bỏ mình ngươi cũng chắc chắn phải chết kỳ lân nói đương nhiên vì lẽ đó chúng ta mới muốn đập nồi dìm thuyền l i ề u chết đến cùng a ngươi và ta hiện tại cũng cần thực lực a không có thực lực ngươi thì lại làm sao có thể trợ giúp v i n h đệ của ngươi làm sao ở đây trong tiên giới có một vị trí đây nay một lần chúng ta nếu như thành công tiên vương thực lực có lẽ cũng là ở trong tầm tay không nên do dự chúng ta phải nắm chặt thời gian chu bất hối gật gật đầu nói t ố ấ t tựu để cho chúng ta rửa mắt lấy trở đi nói hắn tựu nhanh chân bước vào tiến vào hát cám bên trong vùng rừng rậm lại là một chỗ mật địa bên trong nơi này cắt vàng tế nhật cực nóng cực kỳ có thể thấy được xa phương tiên không mây đen nằm dày đặc đ i ệ n t h i ể m lôi m i n h không ngừng phát sinh ùng ùng nổ và tiếng hát tinh m ắ n g cùng thương long đứng tại một chỗ trên đ ồ i cát nhìn về phía trước cảnh tượng này hát tinh m ắ n g nói b à nội thích tức chết lao tử không là nói nơi này sẽ có trong truyền thuyết long châu sao ngươi và ta tìm lâu như vậy liền sợi lông đều không nhìn thấy chúng ta có phải hay không bị lừa rồi thương long khẽ n h ữ mày nói không nên gấp gáp những thứ này đều là nghe đồn mà thôi ai biết đến cùng có hay không có đây kỳ thực ta để ý nhất vẫn là cái kia trong đồn đãi thiên d ư ợ u tuyết liên vật kia có thể để chúng ta thân thể càng kiên cố hơn a hát tinh mãng như nói ai nhị đệ n g ư ờ i đây đã sai lầm rồi vật kia lại tốt cũng không có long châu tốt viên long châu này không phải là phổ thông long châu truyền thuyết chính là tổ long long châu một khi chúng ta đạt được hấp thụ năng lượng trong đó tu vi có lẽ sẽ tăng nhanh như gió đây thương long được rồi chỉ hy vọng như thế chỉ là con đường phía trước thái quá nguy hiểm chúng ta vẫn cẩn thận tuyệt vời tốt tùy theo hai người thân ảnh l o ạ lên tiểu biến mất ngay tại chỗ bên trong xiền giáo trên chiến hạm thanh phong ngồi xếp bằng một chỗ linh tâm cùng linh bảo hai người đang trước người của hắn ba người cũng không biết đang trao đổi cái gì nhìn mấy người trên mặt không ngừng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt hẳn là một cái thú vị đề tài thái ớt chân nhân đứng tại diệp toàn chân trước người nói ra sư tỷ người đối với này một lần ma giới đột kích có thể có ý kiến gì diệp toàn chân ánh mắt nhìn về phía phương xa nói ý nghĩ ma giới t à tâm bất tử tại tiên giới nắm giữ một vị trí chính là bọn họ nhiều năm qua tâm nguyện nay một lần bọn họ đơn giản là nghĩ tại tiên giới nắm giữ một khối địa bàn của bọn họ đi、Hừ. đám gia hỏa này quả thực chính là không biết lợi hại thật sự cho rằng tiên giới lại loạn t i u trị bọn họ không được thái ất chân nhân ai muốn là năm đó thiên đình không vỡ những người này nơi nào lại sẽ ngông cùng như thế thần quốc những tên n g kia cũng sẽ không nhân lúc loạn như vậy ở đây giống như nghe nói như thế diệp toàn chân n g ự a khí biến đổi nghiêm nghiêm túc nói sư đ ệ việc này nói cẩn thận thần quốc vẫn là chúng ta tiên giới đau ngày sau tiên giới thống nhất tất nhiên muốn đoạt về nơi đó chỉ bất quá về trước kia thiên đình việc cũng không cần nói nhiều tốt bị hưu tâm nhân nghe được chúng ta nhất định phải bị trừng phạt ngươi nên biết cái đề tài kia là vĩnh hằng cấm kỵ a thái ớt chân nhân không khỏi gật đầu nói ân đa tạ sư t h nhắc nhở thái ớt biết rồi lúc này diệp toàn chân nhìn về phía thanh phong phương hướng nhưng trong lòng thì tại tự hỏi nàng đang nghĩ vạn kiếm sinh a vạn kiếm sinh ngươi đến cùng muốn làm gì làm ra này cục phó mặt chẳng lẽ đem ta cũng tính kế trong đó ngươi người này chính là quá thích tính kế không biết cơ quan tính hết quá thông minh phản bỏ lỡ khanh khanh tính mạng ngươi thật sự coi chính mình làm cục sẽ lấy này đạt được ích lợi thật lớn sao có lẽ hết thảy đều sẽ mất k h ô n g chế ngươi thật sự coi chính mình có thể nắm chắc gà thái ớt chân nhân nhìn diệp toàn chân xuất thần vừa nhìn về phía nàng giữa chân mày cái kia đã biến mất thủ cung xa kỳ thực trong lòng hắn cũng rất tò mò cái kia thủ cung xa tại sao lại biến mất trừ phi nàng nguyên â m bị phá mới có thể xuất hiện tình huống như thế như vậy vấn đề đến đến cùng là ai làm lúc này hắn cũng nhìn về phía thanh phong trong lòng không khỏi lộn b ộ một tiếng hắn nhớ đến lúc ấy tại tu la giới hai người này dường như đồng thời xuất hiện chẳng lẽ trước hắn đến cùng một chỗ giữa hai người chuyện gì xảy ra càng nghĩ đến chuyện như vậy hắn càng không dám nghĩ tới dù sao dưới cái nhìn của hắn nhiều năm trước chuyện kia phía sau hai người đã tình đoạn nghĩa tuyệt làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy chỉ bất quá việc này nhưng vẫn là một mê đồng thời chuyện này không giống giống như vậy ai lại không sợ chết dám hỏi do đi ra vậy thì thật là chẳng sống diệp toàn chân giờ khác này xoay đầu lại nhìn thấy thái ớt chân nhân dĩ nhiên nhìn mình xuất thần nghi hoặc nói thái ớt sư đ ệ ngươi đang suy nghĩ gì đấy thái ớt chân n h â n lúc n à y mới p h ụ c h ồ i t i n h t h ầ n lại, lập t ứ c nói ra không có gì chỉ là đột nhiên nhớ lại một ít chuyện mà thôi sư tỷ ta đi hoảng lòng sư h u n h nơi nào một chuyến hắn lập tức liền xoay người rời đi mất d i ệ p toàn chân vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc cũng không biết người này đột nhiên phát cái gì thần kinh hoang mang hoảng loạn lớn thành bên trên mạch hồng trần cùng ali đứng chung một chỗ nay chút ngày tháng mỗi ngày đều sẽ có một ít tiểu quy mô chiến đấu phát sinh chỉ là hôm nay ma giới ma đầu nhóm số lượng biến nhiều bọn họ dĩ nhiên nghĩ muốn đến một hồi đại quy mô chiến đấu Cong! một tiếng trung vang tiếng vang lên đây là tập trung tín hiệu công kích vô số xiền giáo phật môn còn có thiên đình người leo lên trên thành t ư ờ n g x i n giáo đệ tử dương quảng cùng thượng quân k i n h vân một thân tịnh lệ chiến giáp vàn mặc ở trên người hai người đứng chung một chỗ còn thật là có chút kim đồng ngọc nữ cảm giác lúc này lại có đệ tử cửa phật cùng thiên đình nhân vật đồng dạng đứng ở phía trước giờ khác này t i ể u nghe dương quảng lớn tiếng nói ra mọi người chuẩn bị sẵn sàng này một lần ma tộc dĩ nhiên nghĩ muốn đến một hồi chiến đấu lớn vậy chúng ta t i ể u để cho bọn họ nhìn nhìn cái gì gọi là lấy t r ứ n g trọi đá t h a n h âm hắn vừa ra liền thấy phía trước oanh oanh a n h mấy tiếng nổ truyền đến liền thấy thiên đô trích tinh cùng cựu la rơi tại những ma đầu kia trước người mấy người một thân chiến giáp đồng dạng uy vũ không lớt chỉ nghe thiên đô lớn tiếng có nói thiên đ i ệ bầu trời duy ta ma tộc vinh sinh vĩ vi đ Cho ta xông à giết những tự c h o là kia đám ra hỏa tùy theo hắn vung tay lên vô số ma đầu hô gào rồi xoay người về phía trước đến dương quảng giờ k h ắ c này hét lớn một tiếng nói các vị theo ta xông lên giết vô số tiên người bay vọt tường thành mã xuống bọn họ cầm trong tay vũ khí trong tay p h á p bảo cựu quay về những ma đầu kia nhóm đánh tới vơi anh song phương chiến đấu chỉ bất quá mới vừa bắt đầu cựu đã tiến vào gây cấn tốc độ tịch liệt phi thường trên chiến hạm linh tâm đông nhiên gọi nói ồ thiên đình cùng phật môn thuyền cũng đều tới giờ khác này liền thấy phương xa hai điểm bóng đen quay về bọn họ cấp tốc mà tới c h ư một nghìn năm trăm bảy mươi hai thế nào lại là ngươi x i ể n giáo rất nhiều đệ tử nhìn sang liền thấy phật môn đánh dấu cùng thiên đình cờ xí cái t h a hai chiếc thuyền lớn rất nhanh t ự cùng x i ể n giáo thuyền hội tụ hợp lại cùng nhau đặt ngang hàng đi về phía trước thanh phong đứng tại đầu thuyền nơi có thể nhìn thấy mấy cái bóng người q u â n thuộc phật môn đạp đất kim cương pháp không còn có thiết đầu đà đồng thời hắn còn chứng kiến g i c tâm cùng g i c viễn hai người thiên đình bên này hắn nhìn thấy đạm đài linh không cùng đạm đại tuyền đồng thời hắn còn chứng kiến năm đó cái k i a của ngạo không dứt tiểu chu công tử t i u tại hắn đối với này có chút im lặng thời điểm một cái thân thể khôi ngô đại tướng đi tới đầu thuyền người này một thân tử kim sắc chiến giáp nặng vô cùng có thể thấy người này cao lớn và vỡ mắt báo hoàn con ngươi vô cùng uy nghiêm nhìn người nọ thanh phong con ngươi không khỏi hơi co r i ù m lại người này không là năm đó đem hắn đánh trọng thương cự linh thần còn là người phương nào không nghĩ nhiều năm c h ư a gặp tu vi của người này rốt cuộc lại lên một tầng lại có đại la kim tiên sơ k ỳ bản lĩnh nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng không khỏi có chút buồn bực lên nguyên bản cho rằng bản lĩnh của chính mình có thể chấn áp người này nhìn dáng dấp chính mình vẫn là khinh thường hắn a đại l à kim tiên lực lượng vô cùng kinh khủng dựa vào hắn lực lượng nhưng là không cách nào mạnh hãm người này à bất quá hắn cũng không được trí hiện tại không được có thể không đại biểu sau đó không được đồng thời chính mình còn có bảy h ả i tử đợi đến kim linh khôi phục tương thế hoặc là mấy cái khác hải tử xuất thế tất nhiên có thể chấn áp hắn lúc này cái kêu cự linh thần không biết có phải hay không là phát giác ra dĩ nhiên xoay đầu lại nhìn về phía thanh phong hai người ánh mắt ở giữa không chung đối diện cự linh thần trong mắt có vẻ nghi hoặc đáng tiếc là thanh phong biến n o phương pháp vô cùng lợi hại trừ phi tiên vương nhân vật tầm thường mới có thể nhìn ra hắn diện mạo thật sự đại la kim tiên lực lượng cũng là không được a nếu như vậy hắn nhìn thấy chỉ là vạn kiếm sinh khuôn mặt mà thôi lúc này hắn quay về bên người đạm đài h u y n h muộn nói tên kia là ai vì là sao như thế là mặt đạm đài linh không nhìn về phía thanh phong lập tức nói ra khởi bẩm tướng quân người kia tên vạn kiếm sinh chính là xiển giáo đệ tử nhiều năm trước vẫn tại h ạ giới mới trở về tiên giới không lâu nghe trước hắn bị trọng t h ư ơ n g trí nhớ lúc trước hoàn toàn không có bất quá người này một thân tu vi vô cùng lợi hại ta cùng hắn cũng thật là có qua gặp nhau đây cự linh thần hơi gật đầu nói không biết vì sao người này tổng cho ta có chút quen thuộc cảm giác bất quá ta bái kiến người quá nhiều trong lúc nhất thời cũng không biết cảm giác hắn là cái kia đạm đại từ nói đại nhân lo xa rồi người này ta nhưng là biết lợi hại khủng khiếp đây cự linh thần giờ khắc này vừa muốn nói chuyện t i u nghe một tiếng niệm phật vang lên một người thân ả n h xuất hiện ở lớn hạng bên trên a di đà phật thiện hai thiện hai cự linh đã lâu không gặp a chỉ thấy người tới từ mi thiện mục trong mắt tinh quang l ó i lên chính là phật môn đại năng nhân vật đoạt bảo cổ phật cự linh thần nhìn người nọ cũng lập tức đội thành một bộ khuôn mặt tươi cười nói nguyên lai là đa bảo hình ngươi và ta ngày đó nhất biệt vội vã trăm năm nhiều a cự linh ta thật l à tưởng nhớ đây đa bảo khẽ mỉm cười nói đúng đấy này một lần nhưng là ta đặc ý xin đánh tới đây chính là biết bởi vì ngươi ở nơi này cũng tốt tiện đường nhìn nhìn ngươi cự linh thần nói hay lắm chờ đến lớn thành chúng ta tốt đẹp tụ trên tụ tập tới thanh phong xa xa nhìn thấy tình cảnh này không khỏi mí mắt giật lên nhìn thấy hai người thân thiện răng dấp không cần đoán cũng biết hai người này tất nhiên quan hệ không í t một cái cự linh thần t i u rất khó đối phó đây cũng đi ra một cái đa bảo cổ phật thật là có chút buồn người a hắn như vậy nghĩ phía trước đã lờ mờ có thể nhìn thấy lớn thành bộ dáng lớn thành bên dưới chém giết dị thường kịch liệt cự la Trích tinh đắm người vô cùng lợi hại mấy người chỗ đi qua vô số tiên nhân đều bị đánh bay ra ngoài thật là ngày càng ngạo nghễ tựu tại tranh đấu kịch liệt nhất thời điểm trích tinh bỗng nhiên sửng sốt hắn nhìn cách đó không xa đang cùng người chém giết mạch hồng trần trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ hưng phấn tựu i nghe hắn bỗng nhiên lớn tiếng quát nói thế nào lại là ngươi thanh em này lớn vô cùng xung quanh người đều bị tiếng này c h ấ n nhiếp mạch hồng trần cùng ali cũng nhìn lại mạch hồng trần nhìn thấy trích tinh đang đầy mắt vẻ tham lam nhìn nàng không khỏi tức giận nói ngươi này m a đầu tại hạ giới tựu làm nhiều việc k h á không nghĩ đến này còn dám ngang n g ư ợ n thật làm tiên giới là dễ trêu tồn tại ạ trích tinh nghe nói như thế không khỏi cười ha ha nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới n ă m đó bởi vì cái kia tiểu t ử tối để ngươi trốn thoát không nghĩ ngươi và ta duyên phận chưa hết nếu ngươi và ta như vậy hữu duyên ta nhất định phải đem ngươi mang về làm tiểu thiếp của ta không thể giờ khác này cựu la cũng cũng từ đằng sau bay tới hắn nhìn tại mạch hồng trần cũng là hai mắt phát sáng âm thanh cao hưng nói trích tinh cô gái này hiện tại có thể còn chưa phải là ngươi ai có thể cướp được chính là của người đó trích tinh hơi nào nói hử vật gì tốt đều muốn cùng ta tranh đoạt cô gái này nhất định là của ta cựu la ha ha năm đó tại hạ giới ta cũng chọn chúng nữ từ này trước đây thật không tiện cùng ngươi tranh đoạt bây giờ đã đến tiên l i n h giới tự bằng bản lĩnh của mình đi hai cái ma đầu lời để vô số người khiếp sợ không thôi dồn dập nhìn về phía mạch hồng trần thời khắc này mạch hồng trần dường như nhân ra độc chiếm một loại chỉ là mọi người cũng không biết này mạch hồng trần làm sao sẽ cùng hai đại ma đầu dắt lôi kéo cùng nhau thực tại để người không tìm được manh mối bây giờ lúc này cũng không phải nghị luận việc này thời gian mọi người lập tức có ra sức giết địch lên mà mạch hồng trần sớm đã bị lời của hai người kích thích tức giận không thôi nàng lớn tiếng còn nói các ngươi hai tên này quả thực thái quá đê tiện thật làm ta tiên giới người tốt bắt nạt à trích tinh nói ha ha nhiều năm không gặp ngươi có vẻ tức giận vẫn là tốt như vậy nhìn ngươi người này ta trích tinh muốn định rồi đến đây đi mỹ nhân nói h ắ n cựu đối với mạch hồng trần đánh tới cựu la cũng không chậm trễ chút nào phi thân mà đến hai người gần như cùng lúc đó tới mạch hồng trần trước người hai người này tu vi đều là thái ớt kim t i ề n mạch hồng trần tuy rằng nhiều năm qua nỗ lực tu luyện nhưng là cũng bất quá là huyền tiên đ ị n h cao mà thôi nghĩ muốn đối chiến hai người quả thực cựu là không có khả năng nhưng coi như là như vậy dựa vào tính cách của nàng không có khả năng bó tay chịu c h ó i nàng nhất thời vận chuyển càn khôn âm dương châu đối với mình thủ hộ lên nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh trích tinh cùng cựu la gần như cùng lúc đó quay về nàng v ộ tới tốt tại nàng có âm dương càn khôn châu hộ thể đem hai người ngăn cản ở ngoài trích tinh nhưng nói tiểu mỹ nhân ta có thể không đành lòng tổn thương ngươi nhưng nếu như ngươi như vậy không biết cân nhắc cũng đừng trách ta ra tay t à n n h ẫ n vô tình nói trích tinh thủ trên dùng sức quay về trên người nàng lồng ánh sáng bỗng nhiên ép xuống càn khôn âm dương châu tuy rằng lợi hại đáng tiếc song phương tu vi cách biệt quá nhiều cái kia lồng ánh sáng lập tức liền bắt đầu có vết rách không ngừng sinh ra thật sợ sau một khắc i ể u vỡ vụn ra mạch hồng trần trong lòng mặc dù gấp nhưng là sắc mặt nhưng rất bình tĩnh bởi vì nàng biết mình không thể hoảng sợ một khi hoảng rồi tất nhiên cũng bị này hai ma bắt không thể nếu như tiến vào địa bàn của bọn họ chính mình liền như vậy vạn k i ế p bất phủ tốt vào lúc này vẫn quan tâm nàng dương q u ả n g trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hắn một cái mở ra đối thủ của mình liền hướng mạch hồng trần bên người bay tới giờ k h ắ c này bầu trời một tiếng quát lớn chuyển đến nói ma đầu tu muốn càng rỡ ta dương quẳng đến vậy ali lúc này cũng vận chuyển tiên kiếm quay về cái kia hai ma đánh mãi đi trong miệm nàng quát có nói ma đầu thả hồng trần trước 1573, đấu trích tinh gặp được ga l i chém tới một kiếm chỉ thấy hắn dò ra tay đến nháy mắt t i ể u đem nàng tiền kiếm đánh bay ra ngoài lập tức thanh â m hắn âm lo nói n ha ha ngươi cái này tiểu mỹ nhân cũng không tệ ta sẽ thành toàn cho ngươi cùng chị ngươi m g ồ i đồng thời mang về đi nhưng không chờ hắn động thủ dương quảng nắm giữ một thanh lớn thương đã đánh tới can dỡ các ngươi ma đầu thực sự là làm ta tiên giới không người ạ cái kia dương quảng một thương chém ra không gian cũng bắt đầu sụp xuống lên có thể thấy được đòn đánh này lực lượng đến cùng có nhiều mạnh mẽ trích tinh cùng cựu la thấy vậy cũng không dám k i n h thường chỉ có thể dồm ra tay chống lại lên dương quảng giờ khắp này ra sức một đòn uy lực to lớn vô cùng tốt tại cái kêu cựu là cùng trích tinh cũng không phải thiện cùng với thế hệ hai người liên thủ bên dưới càng là vô cùng lợi hại vê anh một tiếng chấn thiên vang vỡ ra được ba người dưới chân không khỏi xuất hiện một cái to lớn hố mấy người dồn dập lùi về sau vài bước ali kích động nói ra dương quảng sư minh dương quảng vươn tay ra ngăn cản nàng tiếp tục nói ra ngươi cùng mạch hồng trần đi trước ly khai nơi này có ta tới ngăn cản trích tinh ảo n a o nói muốn đi không có dễ dàng như vậy cựu la ta tới thu thập hắn ngươi đi đem hai người trộp tới cựu la dối ra màu đỏ tươi đầu lưới liếm liếm có c h ú t đ ô i môi khô khóc người ợ c r đánh t nhau g n cựu lan nhưng a m i là trực tiếp chạy về phía mạch hồng trần cùng a ly hai người dương quảng giận dữ nghĩ muốn ngăn cản Đáng tiếc cái kia trích tình những người nào tiếc trích cái kia vậy, mạch ộ t thân tu h cùng vi vô cùng lợi i rất khó dây dưa, ă n bản cũng k ô n g c hồng o hắn cơ hội à, hắn cũng chỉ có thể nhìn, Mạch h mắt cũng bên bên cơ có cựu trơ một ruột, một ới. xuất dết la trần thả ra càn k h ô n â m dương châu chống đối lên trong miệng nàng một bên nói ra a ly ngươi mau chóng rời đi nơi này a ly chính là tính tình người đương nhiên sẽ không liền như vậy ly khai tay nàng nắm t i ê n kiếm trong miệng có nói đại ma đầu thì lại làm sao hôm nay hai chúng ta liền đến gặp gỡ hắn mạch hồng trần nhìn về phía nàng trong mắt có không nói ra được biểu hiện bất quá thời khắc này trong lòng nàng đã coi nàng là thành chị em ruột Năng cũng sẽ k hai ô n trong miệng nói g gì, lập r tốt, t ể u để tỉ mỗi c h ú nữ tuy rằng cũng rất lợi hại làm sao căn bản vẫn là không được chỉ là trong chốc lát hai người tự bị đánh bay ra ngoài dương q u a n g bên này chỉ có thể cùng trích tinh kỳ phung thủ căn bản không cách nào qua đi cứu viện một phen trong lòng hắn phẫn hận cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vê anh hai nữ một lần nữa bị đánh bay ra ngoài ali cùng mạch hồng trần tất cả đều miệng nôn máu tươi rơi xuống đất cựu la cười to nói ta xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào tới đây cho ta đi hắn vung tay lên quay về hai người t i ể u to tới trong lòng hai người mán mát trong lòng cảm khái một lần này tất nhiên là chạy không thoát người này mà trưởng cùng lúc đó ba chiếc to lớn chiến hạm đến trên bầu trời của chiến trường thanh phong đứng tại đầu thuyền bên trên trong mắt bỗng nhiên hảo quang lấp lóe bởi vì thời khắc này hắn thấy được bị thương ngã xuống đất mạch hồng trần hắn làm sao cũng không nghĩ tới hai người rốt cuộc lại tại tình huống như thế bên dưới gặp nhau lần nữa chẳng lẽ đúng là tạo hóa treo ngươi nhưng là thời khắc này không cho được hắn nhiều suy nghĩ gì liền thấy phía sau hắn một đôi phong lôi xí nháy mắt kích phát ra bóng người của hắn loay lên tự biến mất tại lớn trên thuyền trên m ũ i thuyền mặt tất cả mọi người là một mặt vẻ không hiểu thái ớt chân nhân càng là c ả m thắn nói ồ sư lệ cũng thật là nóng ruột người chỉ bất quá hắn lúc nào lại có một đôi lôi điện chi dực cái tên này càng ngày càng thần bí diệ toàn chân nhìn thấy thanh phong bay ra đi cũng là hơi nhúng mày liền thấy thanh phong quay về một địa phương bay nhanh mà đi t i ể u tại tất cả mọi người ngạc nhiên nghi ngờ hắn thời điểm t i ể u tại mạch hồng trần tâm như cho tàn một khắc t i ể u tại cựu la cười lớn không nớt lập tức sẽ bắt lấy trước mắt mỹ nhân thời điểm vê anh một tiếng vang thật lớn đến cựu la chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại một cái to lớn nắm đấm t i ể u đánh tại hắn trên lòng bàn tay đón lấy một luồng không có gì sánh kịp lực lượng kéo tới t i ể u hình như hơn trăm tòa núi lớn cùng đập tới đúng thế vô cùng cự lực bên dưới căn bản không có đầy đủ chuẩn bị hắn nhất thời tự bị đánh bay ra ngoài to lớn lực lượng để hắn không ngừng lại trực tiếp đem cứng rắn mặt đất cày ra một cái to lớn khe vô số chính tại chiến đấu người c ú ma đều bị này to lớn lực lượng đánh bay đi ra ngoài lại nhìn cựu la sắc mặt thường hồng cả người chiến giáp đều bị đánh vứt ra hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến lại nhìn phía trước một cái người mặc lôi g ự c nam tử còn bày ra đấm ra một quyển g i á n g dấp ali cùng mạch hồng trần đều bị kinh ngạc đến ngây người nhìn thấy quen thuộc kia bóng lưng mạch hồng trần càng là trực tiếp ngây ngẩn cả người nàng vừa muốn há muộn gọi nói thanh phong hai chữ nhưng vào lúc này nam tử kia quay đầu lại nhưng là một tấm xa lạ khuôn mặt ồ không đúng đây không phải là vạn kiếm sinh vạn sư huynh ả càng nhớ được năm đó nàng cùng vạn kiếm sinh có duyên gặp qua một lần không nghĩ hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây nhất để nàng nghi ngờ là cái kia lôi điện c h i rực dĩ nhiên cùng thanh phong phong lôi xí giống như lúc nàng lại một lần nhìn về phía vạn kiếm sinh mắt trong cặp mắt kia thâm thúy cực kỳ dường như tinh không vũ trụ một loại nam tử kia nhìn một chút thâm tình nhìn nàng thời k h ắ c này nàng trong lòng hơi động nước mắt không nhịn được nhỏ xuống mà xuống là hắn nhất định là hắn tuy rằng hắn hiện tại biến đổi dung mạo nhưng là cặp mắt k i ệ nhưng vô luận như thế nào cũng lừa gạt bất quá nàng chỉ là thời khắc này nàng không biết hắn vì sao muốn ngụ nàng nghĩ há mồm hô lên tên của hắn nhưng là nam tử dường như nhìn thấu nàng ý nghĩ quay về nàng hơi lắc lắc đầu ra hiệu nàng không m u ố n mạch hồng trần bây giờ trong lòng mặc dù loạn vẫn còn không có mất lý trí nàng dùng sức nắm chặt nằm đấm không để cho mình muốn đau khóc lên thanh phong quay đầu đi một lần nữa nhìn về phía cửa la mạch hồng trần nhìn bóng lưng của hắn trong lúc nhất thời trong lòng tâm tư và ngàn nàng thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng chờ đợi mấy trăm năm thời gian hắn rốt cục tìm tới thời khắc này nàng tâm chưa bao giờ kích động như vậy qua ali càng bị cái bóng lưng này cho hấp dẫn trong miệm nàng n h ĩ nó nói hắn là thượng thiên phái tới sao hắn cũng quá mức xoáy khí đi hắn sẽ không phải là vì ta mà đến đây không được ta phải cho hắn sinh hầu tử thanh phong tự nhiên không biết phía sau hai người ý nghĩ trương một n g h i anh thời khắc này thanh phong rất là phẫn nộ bởi vì đã cách nhiều năm phía sau hắn dĩ nhiên lại thấy được năm đó đối thủ mấy tên này năm đó t i u h ọ a loạn nhân g i a n không nghĩ hiện tại bọn họ rốt cuộc lại đến gieo vạ t ê i ê n giới cũng thật là đáng ghét ta cựu la nhìn thanh phong trong mắt lóe lên đỏ đỏ vẻ trong miệng hắn càng là tức giận nói ra tên đang chết dĩ nhiên như vậy nghĩ muốn tìm chết cái kia ta sẽ tắc thành ngươi nói hắn trên người nháy mắt dựng lên màu đen h ỏ a diễm vô tận ma h uy từ trên người hắn tảng ra giờ khác này hắn nghiễm nhiên trở thành một cái tuyệt thế đại ma đầu một loại răng rớp chính là trong lúc đánh nhau trích tinh cùng dương quảng cũng bị trận này mặt chấn động ở hai người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố làm dương quảng nhìn hướng người tới thời điểm càng là trong lòng kinh sợ bởi vì tên kia chính là biến mất rồi hơn một nghìn năm dài vạn kiếm sinh a người này hắn đương nhiên biết năm đó tiểu tử này nhưng là bị môn bên trong trưởng lão ca tụng là thiên tri tiêu tử môn bên trong nhất không thể đo lường nhân vật tuy nhiên năm đó hắn cùng diệp toàn t r â n phát sinh một chuyện khiến hắn cuối cùng biến mất không thấy hình bóng bất kể là ai đều không biết hắn đi nơi nào cũng không biết hắn lúc nào trở về còn biến được hình như phi thường lợi hại dáng vẻ kỳ thực liên quan với vạn kiếm sinh trở về sự tình vẫn là có rất nhiều người không biết đặc biệt là như dương q u ả n g như vậy vẫn ở bên ngoài người không biết hắn khi nào trở về cũng là phi thường bình thường sự tình dù sao xiển giáo thật sự là quá lớn để trích tinh kinh ngạc chính là hắn không nghĩ tới có người có thể một q u y ề n tự đem cựu la đánh ra xa như vậy đi muốn biết cựu là một thân khí lực lớn vô cùng nếu như nói riêng về lực lượng mà nói so với hắn chính mình càng lớn hơn rất nhiều tại nay g bắt đầu, bắt đầu để thanh phong thiệu có chút hết trô nói rồi lòng nghĩ hỗn u độn ngươi làm cho cái nào ra a hỗn độn cười hì hì nói chủ nhân đây là ta mới nhất nghiên cứu ra được chiến lính giáp thật là cực kỳ xoái khí kéo gió không đớt có thể hiện lộ hết ngươi thần bí cùng cường đại thanh phong cảm thán người này học xấu là có thể làm này chút thứ chỉ đẹp mà không có thực thế nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian cùng người này nói dốc việc này chỉ có thể nắm chặt n ắ m đấm cùng cái kia bay tới cựu la một lần nữa đánh vào nhau vê Và anh thanh phong một chiêu đại lực thần quyền nhất thời trên bầu trời vô số mây đen l ă n đẳng không ngớt dường như hết thể năng lượng đều bị cái kia nắm đấm hấp dẫn một loại tùy theo hắn đấm ra một quyển bên trong đất trời đều phát sinh n ầ m ầm thanh âm cựu la đồng dạng nắm chặt n ắ m đấm quay về thanh phong đánh tới một quyền này của hắn lực lượng nổ ra bầu trời đều là tối sầm lại hai loại vô cùng cự lực nháy mắt cựu va đánh đến cùng một chỗ vê anh vô cùng lực lượng hủy diệt nháy mắt khuyết tán ra. vô số tu giả cùng ma đầu đều bị bắn bay đi ra ngoài c h ó i mắt trong ánh sáng thanh phong đứng ở nơi đó cựu la nhưng một lần nữa bị bắn bay vài c h ụ c trượng có hơn cựu la trong lòng kinh hại không n ớ t bởi vì hắn không nghĩ tới một cái nhân tộc lực lượng lại có thể vượt qua hắn này quá để hắn bất khả tư nghị hắn không khỏi lớn tiếng gọi nói ngươi là ai không có khả năng cái này không thể nào thanh phong không có phản ứng hắn chỉ là bước nhanh chân quay về hắn tiếp tục vào tới hai người lập tức liền kịch đấu ở cùng nhau cựu la rút ra ma đao thanh phong lấy ra tiền kiếm thanh phong tuy rằng không thế nào sử dụng kiếm nhưng thân mang vô thượng kiếm quyết không chỉ có nắm giữ nhất kiếm phi tiên tuyệt thế kiếm quyết còn có bạch mục n h i ê n dạy cho kiếm ý của hắn đồng thời còn có vạn kiếm sinh lưu lại một kiếm đạo hắn vận chuyển phi kiếm phi kiếm kia nhất thời hóa thành kiếm ảnh đầy trời quay về cựu la lướt đi cựu la chém ra một đao to lớn đao ảnh dường như khai thiên giống như vậy hai cái vắt cùng nhau cuối cùng r ồ n r ậ p tiêu tan thanh phong than thở chính mình kiếm đạo tuy rằng cũng rất lợi hại đáng tiếc vẫn là không bằng cái kia đại côn tới đã nghiền chỉ bất quá vào lúc này cũng không cần bại lộ chính mình quá nhiều lá bài tẩy mới tốt nếu như bị hữ hắn chỉ có thể cầm kiếm m à t r ê n hai người này giờ khắp này lực lượng tương đương thanh phong hét lớn một tiếng nói một kiếm khai t i ê n đây là một kiếm đạo cuối cùng h à g nghĩa thanh phong vẫn là lần thứ nhất sử dụng cũng không biết uy lực làm sao chỉ thấy bên trong đất trời mây gió biến ảo một đạo to lớn kiếm ảnh dường như từ trong hư không chém đi ra cựu là trong lòng kinh hãi lập tức h à n h đao hướng lên trên trong miệng quát nói một đao chém càng khôn lập tức hắn một đao vẽ ra thời khắc này to lớn đao ảnh xẹn qua phía chân trời không gian phát sinh nhầm ẩm, ẩm tiếng dường như không gian cũng bị diệt một loại vô số cồn phong nổi lên mây đen l ậ qu lại là một tiếng vang thật lớn sau đó hai người chiến trường ở giữa lại bị nổ ra một cái chu vi ngàn trượng hố to đến dương quảng cung trích tinh tất cả giấc mình không nghĩ tới hai người này đối thủ thực lực đều kinh khủng như thế như vậy thanh phong đứng tại chỗ không nhúc ních cựu la cũng c ũ n giống g như thế hai người nhìn trăm trượng có hơn hai người trong mắt một lần nữa tinh quang lóe lên lên. một lần này quyết đấu hai người dĩ nhiên không phân cao thấp thanh phong trong lòng minh bạch nếu như muốn đánh bại đối phương nhất định muốn tiến vào đứng vật lộn mới là có thể a liền hắn liền thu hồi kiếm đến cựu la lạnh lên một tiếng tương tự vung tay lên trên tay trường đao tự không thấy bóng dáng thời r o n miệng g ắ thắng Hắn n tàn nhẫn nói, tốt, này một lần để cho chúng tốt, một tiệu ta quyết dứt cho cái thắng bại đi. l để ra vừa tiệu một tốc cái, nhảy lên một cái, tốc độ khắc i a n a n chóng, trong nháy h bất quá m t tới thanh t liền đi phong ớ r ư này g Vâng, người ư ờ Thời i hai tiệu đối chiến nháy cùng nhau. n khắc mắt ở thanh phong có như vậy một tia kích động nghĩ muốn nhìn nhìn chính mình ba đầu sáu tay đến cùng có lợi hại hay không dù sao hắn tu ra này thần thông còn một lần không có tiến hành thực chiến trong lòng rất là mong đợi đấy bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được ý nghĩ này quyết định trừ phi đến rồi vạn bất đắc dĩ cũng không cần sử dụng a hắn không biết là sau lưng mạnh hổng trần nhìn bóng lưng của hắn đã c nói nói, ngươi ngươi Ali trong h ê m xác mắt nhìn thanh phong bóng lưng không khỏi đại gia tán thường nói người này thật sự là lợi hại ai đáng tiếc hắn tu vi quá cao chính mình cùng nhân g ra so với dường như trên trời dưới đất một loại trong lúc nhất thời trên mặt của nàng không khỏi có chút nổi giận bên trong chiến trường thanh phong đấm ra một quyển lập tức trên đầu một thanh thần n i ệ m thương ngưng tụ mà ra quay về cái kia cựu la t i ể u đánh mà đi cựu la nơi nào nghĩ đến thanh phong sẽ như vậy thần thất thuật trong lúc nhất thời không đề phòng nhất thời bị thần n i ệ m thương đánh vào trong đầu hắn chỉ cảm thấy đầu ầm ầm và vang toàn bộ thế giới đều biến được tối sầm Trước trong Thanh phong thần niệm thương, nhất thời trong đầu loạn tao tao một mảnh, toàn bộ thế giới đều tốt giống trở nên hắn toàn người giới hắc vì là là loạn mà đến. bên Phong niệm mảnh, giống nên Hắn nh Kiểu ám. đầu đều bộ bộ cựu la bị thanh phong trực tiếp một quyền đánh tới giữa không trùng lại nhìn thanh phong thân thể loại lên lại là một quyền đánh tại trên người hắn cựu la trong miệng máu tươi thẳng dâng trào ra thanh phong lại là một quyền đánh tới cựu la trực tiếp bị đánh vào dưới đất h ư ớ n g rắn mặt đất bị hắn đập ra một cái sâu không thấy đáy hố đi ra cũng chính là vào lúc này cựu la mới thanh tỉnh lại chỉ bất quá bây giờ hắn chỉ cảm thấy cả người đau nhức một thân gân cốt cũng không biết gãy liệu bao nhiêu đến mà giờ khắc này thanh phong đang nhanh chóng bay xuống nghĩ muốn một lần nữa cho hắn một cái chọc thương cựu la trong lòng vô cùng hoảng sợ hắn biết nếu như lại bị thanh phong đánh hắn chỉ có thể lớn tiếng gọi nói trích tinh cứu ta đang cùng dương quảng tranh đấu kịch liệt trích tinh nghe nói như thế trong lòng nhất thời k i n h sợ hắn cũng chiếu cô không được dương quảng xoay người liền hướng cựu la chạy đi đâu đi mắt nhìn thanh phong liền muốn rơi xuống trong nguy cấp trích tinh nháy mắt đi tới cựu la phía trên quay về thanh phong một đao chém tới thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể né tránh ra nhưng trong lòng thì than thở u ư n g phí mụ rồi này cái tốt cơ hội trích tinh nhìn đến đây lập tức liền đem phía dưới cựu la bắt tới đón lấy không chút do dự mang theo hắn hướng về xa xa bay nhanh mà đi vào thời khắc này ma tộc bên kia một tiếng chuông vang tiếng vang lên đây là ma tộc rút lui chỉ lệnh nghe được â m thanh này vô số ma đầu bắt đầu không ngừng lui lại mà đi thanh phong đương nhiên sẽ không đi truy đuổi những tên kia hắn chỉ là quay đầu lại nhìn về phía mạch hồng trần lúc này dương quảng vội vàng đi tới mạch hồng trần bên người quan tâm nói ra mạch sư mọi ngươi không sao chứ mạch hồng trần quay về hắn hơi gật đầu nói đa tạ sư m ì n h vừa rồi cứu rút dương quảng nói không có chuyện gì lúc này hắn mới nghĩ nhìn về phía thanh phong nói vạn sư đệ không nghĩ là ngươi nhiều năm không gặp ngươi cũng thật là để ta ngoài ý muốn ở ngoài a thanh phong nhìn người này cùng trong đầu nhân vật bắt đầu so sánh biết người này là mười hai thái ớt kim tiên một trong dương quảng là vậy hắn lập tức liền nói ra sư huynh nhiều năm không gặp có khỏe hay không mạch hồng trần đứng tại cách đó không xa nhìn thấy tình cảnh này nhưng là càng thêm kinh ngạc cực kỳ bởi vì nàng thực tại làm không minh bạch vạn kiếm sinh làm sao sẽ cùng này dương quảng lại có quan hệ nữa nha hai người bắt chuyện bài câu thanh phong sẽ đến mạch hồng trần bên người quan tâm nói ra ngươi không sao chứ giờ khác này dương quảng lộ ra vẻ nghi hoặc nói ra làm sao ngươi biết mạch sư mội không đơn thuần hắn kỳ quái ali cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn Bởi bao bài nhiều giờ kiến vì nàng cùng、Mạch、Hồng Trần sống chung nhiều năm, nam này Này Mạch có thể chưa bao giờ bài kiến nam tử này đây. Này hết thể tử đây. dương ớ i cái nhìn của nàng thật kỳ quái. giải nói, Minh, của tức thích có nhìn nàng Thanh Phong n thật g lập kỳ lẽ Sư ư i k h ô biết, bên khai tiên giới, đi giới, mội người. ta thật trong ta Trần trong những năm gần lên nhưng thật ra là đi hạ nhân cùng Hồng đúng đồng môn bên trong người. Dương hạ Mạch đây đó ly ra ra là lúc sư là quảng trong mắt càng là kinh ngạc không nghĩ người này biến mất ngàn năm dĩ nhiên là đi nơi nào trong lòng hắn không khỏi cảm thán không ướt chỉ bất quá này cũng quá mức trùng hợp đi nhưng h e được thanh phong lời giải thích này này mới minh bạch n g u y ê n lai、like、người này cùng mạch hồng trần dĩ nhiên có như thế quan hệ chẳng thể trách vừa rồi hắn cứu như vậy đúng lúc xem ra mình cả nghĩ quá rồi nhân ra chính là chạy mạch hồng trần tới nhìn về phía mạch hồng trần nàng trong lòng có chút cảm giác khó chịu tương tự đều là tỉ m ộ i vì sao nàng t u có hai cái cao thủ tuyệt thế vì nàng hộ giá hộ tống chính mình chỉ là một cái làm nền mà thôi bất quá nàng nhìn về phía mạch hồng trần ánh mắt rất nhanh tựu lại bình thường trở lại trong lòng nàng không khỏi nghĩ đến chính mình làm sao sẽ sinh ra ý tưởng như vậy nếu như biết mạch hồng trần đối với nàng thật là dường như tỉ mụi một loại đây nàng lắc, lắc đầu, bỏ rơi này đáng chết lòng đố kỵ nàng đi đến mạch hồng chân bên người đổ ở cánh tay của nàng thời khắc này trong lòng nàng không khỏi có chút hổ thẹt lên mạch hồng chân lúc này nói ra đa tạ vạn sư huynh cứu rút không biết sư huynh dĩ nhiên là tiền giới người chờ một cái ta thật sự tốt nghĩ hiểu rõ một phen nhân gian giới tình huống bây giờ thanh phong nói không đội chờ một cái chúng ta trở lại ta tốt đẹp nói cho ngươi nói lúc này một cái nhẹ nhàng âm thanh truyền đến nói này vạn sư huynh ngươi mới vừa biểu hiện cũng quá mức bắt mắt đi ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi đại chiến cái kêu ma đầu đám người đặt ở trong mắt đều vì ngươi tự hào k h ô ngớt cái k i a từng cú đấm thấu thịt cảm giác cũng quá mức dọa người rồi thanh phong lúc này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời có thể thấy được cách đó không xa thuyền kia đầu bên trên chính có diệp toàn chân cùng cự linh thần còn có đa bảo hòa thượng nhìn mình bên này thanh phong trong lòng nghĩ đến ngày sau đẩy vạn kiếm sinh ráng vẻ vẫn là muốn thật cẩn thận một ít mới tốt đừng cũng bị người nhìn ra kẽ hở a hắn nhìn về phía linh tâm lập tức nói ra đâu có đâu có chẳng qua là ta vừa rồi nhìn thấy dĩ nhiên có tại hạ giới quen biết người này mới đặc ý tới cứu linh tâm nhìn về phía mạch hồng trần trong mắt không khỏi hào quang l o ạ lên trong lòng nghĩ đến người này dung nhan khuyên quốc khinh thành cũng thật là xinh đẹp cực kỳ. chẳng thể trách vạn sư huynh cái gì đều đành phải vậy đây nàng giờ khắc này lại nói thì ra là như vậy chỉ là không biết vị sư hội này tên gọi là gì a mạch hồng trần lập tức nói ra không dám nhận ta gọi mạch hồng trần linh tâm mạch hồng trần ân rất tên không tệ ngươi có thể có phúc phẩn lại bị chúng ta vạn sư huynh vừa ý ngươi đều không biết vừa rồi hắn chính là d ọ a chúng ta nhảy một cái dĩ nhiên cái gì đều không có bàn giao tự tự chạy hạ xuống làm cho mọi người chúng ta đều một trận không hiểu ra sao lấy nửa ngày hắn dĩ nhiên là vì là ngươi mà đến a mạch hồng trần nghe nói như thế nhưng trong lòng thì có này ý vui mừng trong lòng không khỏi nghĩ đến nhiều năm tới nay hắn vẫn là hắn a thanh phong lúc này mở miệng nói việc này nói rất dài dòng linh tâm chờ ta trở về phía sau lại cùng ngươi tốt đẹp nói một chút hồng trần thu rồi một ít tổn thương chúng ta vẫn là mau đi trở về để nàng cực kỳ an dưỡng một phen dương quảng c ũ n g lập tức nói ra đúng đấy đúng đấy có việc trở về rồi hay nói linh tâm nhìn thấy hai nam tử đều như vậy quan ái nữ tử này trong lòng không biết vì sao dĩ nhiên có chút chua sót cảm giác nàng nhìn về phía dương q u ả n g nói dương cao sư minh ngươi làm sao cũng cùng mạch hồng trần quen biết dương còn nói ân chúng ta rất quen linh tâm lại một lần nhìn thấy mạch hồng trần trong lòng không khỏi cảm thán cô gái này đúng là lợi hại dĩ nhiên để hai cái cửa bên trong cao thủ như vậy đối lãi cũng coi như là có chút thủ đoạn a lúc này lớn trên thành mặt cũng chuyển đến thu binh tín hiệu đám người lập tức liền bắt đầu hướng về lớn thành bên trên bay trở lại trên đường thanh phong nhanh chóng đưa cho mạch hồng trần một cái tờ giấy liền không tiếp tục để ý nàng dù sao người nơi này quá nhiều hắn cũng không nghĩ tại trêu chọc quá nhiều chuyện mà dùng thần thức truyền âm nơi này nhiều như vậy cao thủ nếu như bị người cảm thấy được càng là không tốt giải thích cái gì mạch hồng trần trong lòng bàn tay nắm tờ giấy trong lòng nhưng là vô cùng kích động không thôi t r ư ớ c 1576, r ố i thanh phong đám người trở lại lớn thành bên trên mấy cái lợi hại người đều tới đây khen thanh phong c h ỗ lợi hại thanh phong chỉ là cười nhạt một tiếng vẫn chưa qua giải thích thêm cái gì mới vừa một chiến tiên giới cùng ma giới các bị tổn thương bất quá vẫn chưa có quá nhiều thương vong mọi người đều bận rộn cứu trị người bệnh mạch hồng trần cùng a ly cũng rời đi to lớn trên thành t ư ờ n g trở lại chưa thương cự linh thần nhìn về phía thanh phong nhưng là nói ra người này tu vi thật mạnh bất quá thật là có chút kỳ quái đều là cảm giác hình như nơi nào bái kiến hắn t ự như đa bảo hòa thượng、Hờ、hưng nói ngươi đã gặp người không biết bao nhiêu hà tất xoắn suýt đây người này ta là biết đến năm đó tại xiển giáo bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng đang tiếp nhiều năm trước người này mất tích không nghĩ hiện tại đột nhiên xuất hiện một thân tu vi mạnh mẽ như thế có lẽ tương lai không xa mới mười hai thái ớt kim tiên muốn biến thành mười ba thái ớt kim tiên cự linh thần hơi gật đầu vẫn chưa phía trên việc này dây dưa giờ khác này chỉ nghe một thanh âm nói ra vô lượng tiên h tôn nguyên lai là các ngươi hai cải đến lần này ta lớn thành t i ể u không lo cự linh thần cùng đa bảo hòa thượng nhìn sang liền thấy một cái dâu tóc bạc trắng ông láo đứng tại cách đó không xa ngọc đạo tử có khỏe hay không a đa bảo hòa thượng dành nói trước nói cự linh thần cũng là cười ha ha nói chúng ta đến đây t r ợ ngươi ngươi có thể tốt đẹp an bài một cái chúng ta à ngọc đạo tử nhưng mà này chút ngày tháng đều là nơm nớp lo sợ các ngươi hai c á i đến trong lòng ta t i u an ổn rất nhiều lúc này diệp toàn chân đám người cũng tới bái kiến ngọc đạo tử dồn dập cùng hắn đánh tới bắt chuyện ngọc đạo tử phi thường cao hứng để dương quảng trước tiên đem bọn họ an bài xong xuôi dương quảng vẫn ở lại đây tự nhiên đối với lớn thành cực kỳ quen thuộc bình thường cũng giúp đỡ ngọc đạo tử quản lý nơi này có thể nói hắn cũng coi như nửa cái người chủ sự tiến hành những chuyện này bất quá là việc rất nhỏ mà thôi ngọc đạo tử bắt chuyện hai vị đại năng dương quảng tự nhiên bắt chuyện này chút cùng thế hệ đệ tử thái ớt kim tiên cấp đệ tử khác đều bị phân một gian độc lập phòng ốc ở lại thanh phong bị phân phối viện từ bên trong lại vẫn có một gốc cây cổ hoa thụ giờ phút này đại thụ đang nở hoa bên trên nở đầy từng đ ó a từng đ ó a năm đấm lớn nhỏ màu sắc gũ lam bông hoa xinh đẹp cực kỳ hắn ngồi ở trong sân mặt trong đầu nhưng tâm tư và ngàn n hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ tại dưới tình huống như thế gặp được mạnh h ồ trần trong lúc nhất thời trong lòng nói không cao hứng đó là giả vì là áp chế lại tâm tình kích động hắn không thể không đả tỏa ngư Chỉ thời bất quá i g anh một nén n a cửa Thanh n ngoài sân tiểu có tiếng gõ cửa văng lên. g gõ tiểu có phong không n ú c ních chỉ là nói ra mời đến người đến nguyên lai、like、là linh tâm nàng nhìn thấy thanh phong d á n g rất này lập tức nói ra vạn sư huynh ngươi thật là chuyên cần a vào lúc này còn không quên tu luyện một phen thanh phong này mới mở mắt ra nhìn về phía nàng hắn không minh bạch linh tâm giờ khắp này tìm tới là có chuyện gì chính là hỏi thăm làm sao có việc linh tâm gật đầu nói đúng đấy ngọc sư thúc để cho chúng ta những đệ tử này toàn bộ đi côn vũ điện tập hợp thanh phong sư nội có thể biết là tình huống thế nào linh tâm còn có thể thế nào hẳn là để mọi người trước tiên quen thuộc một phen đang nói một chút tiếp theo phương án hành động đi thanh phong nghe nói như thế không có đang do dự nói ra nếu như thế vậy chúng ta tới liền bây giờ đi linh tâm gật gật đầu nhưng lại nói ra vạn sư huynh ngươi cùng cái kia mạch hồng trần đến cùng là quan hệ như thế nào à nhìn ngươi rất khẩn trương dáng dấp của nàng chỉ sợ không phải chỉ riêng các ngươi nhận thức đơn giản như vậy đi thanh phong không nghĩ tới này nha đầu sẽ hỏi ra vấn đề như vậy trong lúc nhất thời ngây tại chỗ trong lòng hắn xoắn suýt một hồi không khỏi nghĩ đến cùng tránh né không bằng liền như vậy giải thích một phen cũng để cho mình ngày sau cùng với mạch hồng trần danh chính n u ô n thuận một ít trong lòng hắn quyết định chú ý liền mở miệng nói ra ân kỳ thực ta tại hạ giới thời gian cùng mạch hồng trần quan hệ vẫn rất tốt đồng thời ta cùng nàng cũng đã trải qua rất nhiều chuyện cũng coi như là cộng đồng đã trải qua sinh tử bây giờ ở tại đây thấy nàng thật sự rất cao hứng thanh phong vẫn là đan một ít lời nói dối tuy rằng hắn cũng không muốn như vậy thay vào đó nhưng là duy nhất không là biện pháp biện pháp cùng lén lén lút lút không bằng trực tiếp nói trắng ra nếu như vậy ngày sau chính mình cùng với mạch hồng trần thời điểm thì sẽ không tại khiến người ta cảm thấy c ủ quái linh tâm nghe xong lời nói của thanh phong thỉnh thoảng kinh ngạc một phen cuối cùng cũng biết một chuyện vạn sư huynh cùng mạch hồng trần quan hệ không ít a thanh phong sở di dám nói thế với đương nhiên là minh mạch không sẽ có người tới phá dù sao nơi này hình như không có đối với hắn tại hạ giới hiểu rõ người vì lẽ đó theo hắn nói thế nào đều có thể hai người cứ như vậy nói một chút chuyện trò một chút liền đi tới côn vũ điện ở tại đây đã tụ tập không ít người thiên đình một phương đạm đài huynh hội còn có mấy cái thanh phong không nhận biết từng cái từng cái tu vi cũng rất cao mạnh hắn còn chứng kiến tiểu chu c ô n tử cái tên này tu vi chính là kim tiên dĩ nhiên cũng có thể ở chỗ này xem ra người này sau lưng cũng thật là có rất lớn chỗ r ử a a lại nhìn mặt khác một bên giáp viễn giáp tâm pháp không còn có thiết đầu đà mấy người này đều là hắn nhận thức còn có hai cái người hắn không q u e n tất chính mình bên này người quen biết là thêm linh bảo hoàng long chân nhân thái ất chân nhân quảng thanh tử diệp toàn chân cái tia dương quảng hắn cũng coi như là nhận thức còn có một người dáng dấp diêm giúa nữ tử cùng một cái bề n g o à i xấu xí nam nhân linh tâm lén lút nói cho thanh phong nói cô gái k i a tên là thượng quan t h n h vân người đàn ông kia gọi là lý thích h ả i thanh phong kinh ngạc Cái này lý trải h qua hoàng long chân nhân dẫn tiến thanh phong cũng đối với những người không quen thuộc kia từng cái nhận thức dù sao ngày sau mọi người còn phải kể vai chiến đấu nhiều nhiều quen thuộc một phen tự nhiên là chuyện tốt thanh phong vốn là tính cách s a n sàng chưa bao giờ kêu căng còn bình dị gần gũi cùng đám người bắt chuyện một vòng tự nhiên cho mọi người đều giữ lại một cái ấn tượng tốt đồng thời thanh phong giải cứu mạch hồng trần thời điểm đám người cũng nhìn thấy hắn một thân thực lực đối với hắn càng không dám k i n h thường nói một n g à n đến mười nghìn trong tiên giới vẫn là chú ý thực lực vi tôn thực lực ngươi không được tự liền quyền nói chuyện đều không có a cái kia tiểu chu công tử nhìn về phía thanh phong đều là cảm giác có một loại quen thuộc cảm giác đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu dù sao chưa bao giờ bãi kiến người này lúc này đ ạ m đài linh không đi lên phía trước nhìn thanh phong nói ra và đạo hữu tu vi càng ngày càng khủng bố tại sao ta cảm giác mỗi một lần nhìn thấy ngươi ngươi đều có thể mang đến cho ta k i n h hỉ mỗi một lần nhìn thấy ngươi ngươi hình như đều muốn mạnh hơn rất nhiều thật là khiến người ta bất ngờ a có lúc ta đang nghĩ ngươi nếu như như vậy tiếp tục phát triển có lẽ chúng ta cuối cùng muốn nhìn ngươi lưng hạ n g mà đi chờ ta tổ phụ cho ta cầu được cái kia cựu truyền thiên địa đan phía sau ta cũng có thể thăng cấp này thái ất cảnh giới vào lúc ấy người này là cái dám gì chờ ta thành cựu đại la ngày ấy nhất định muốn đem này cả điện bên trong người dẫm tại dưới chân không thể giờ khác này tiểu chu công tử trong lòng thật là có cực kỳ to lớn hùng tâm tráng trí a đáng tiếc là thanh phong dĩ nhiên chỉ lo cùng những người kia nói chuyện không có phản ứng hắn cái này k i m tiên nhân vật trong lúc nhất thời để hắn càng thêm tức giận không nớt đám người chính đ à m luận trong đó đại điện hậu đường liền đi ra ba người đến theo thứ tự là cự linh thần ngọc đạo tử cùng đa bảo hòa thượng mấy người nhìn thấy mọi người ở trung hòa hợp tự nhiên rất là cao hứng nhìn thấy ba người này tới đây đám người lập tức cùng hô lên nói b á i kiến ba vị tiên tôn mấy vị đại tiên đều rất cao hứng gật gật đầu sau đó ngọc đạo tử làm nơi này chủ nhân chính là mở miệng nói ra các ngươi rất nhiều đệ tử đều là n à y một lần trên chiến trường nhân vật tinh anh n à y một lần triệu h o á n các ngươi đến đây chính là để mọi người lẫn nhau quen thuộc một cái tại đem tình thế trước mắt cùng các ngươi mọi người nói trên nói chuyện đồng thời ta còn muốn nói cho các ngươi trận chiến đấu này là đối với các ngươi một lần thử thách to lớn thiên đình đã truyền hạ phát chỉ nay một lần biểu hiện đệ tử giỏi sẽ bị thiên đình ghi chép trong danh sách sẽ bị sắc phong tiên quan đây là một lần rất tốt cơ hội còn xin mọi người cần phải quý trọng một phen nghe nói như thế mọi người sắc mặt khác nhau có vui vẻ có xem thường dù sao mọi người đều biết một khi tiến vào trong thiên đình tuy rằng tay trên có quyền lợi nhưng lại cũng không có tự do thế nhưng thanh phong nghe được cái này tin tức nhưng không bình thường à hắn vẫn rất cao hứng dù sao đây chính là hắn thông hướng về thiên đình gần nhất một con đường nếu có thể liền như vậy trở thành trong thiên đình tiên quan chính mình t ự u có thể càng nhanh hơn cứu ra k í mẫu ngọc đạo tử đem mọi người biểu hiện thu hết đáy mắt lại đón lấy nói ra Ma m giới ộ thế lần này mục c đ í rất đất lấy tự là muốn thăm dõi một cái chúng ta tiên thực thời theo tâm tại tiên giới đoạt được một khối đất lệ thuộc, lấy này làm tiên cốt toàn t đơn đồng được đầu đại giản, muốn chúng mang mắn nghĩ muốn này Như ngày giới giờ, giới giới dõi cái khối lực là lý, lệ làm lô may mô cầu. sau quy bây nhưng công đến. mà t ế n h bọn họ quá chắc hẳn phải vậy tuy rằng thiên đình chính bởi vì thống nhất tiên giới mà đang cố gắng chiến đấu rất nhiều người viên rút không ra tay đến nhưng bọn họ nghĩ muốn cho rằng nhân lúc loạn là có thể thành sự căn bản là không có khả năng dù sao chúng ta còn có rất nhiều đệ tử ưu tú các ngươi này một lần nhất định muốn hào hào nỗ lực vì là thiên đình vì là tiên giới làm ra công hiến to lớn nghe đến mấy câu này tất cả mọi người không ngừng gật đầu nhưng là tính tích cực cũng không phải rất cao dù sao mọi người cũng không phải tiểu hải tử nghĩ muốn dùng mấy câu nói t i ể u lắc lư bọn họ xá sinh quên chết căn bản t i ể u không khả năng c ự linh thần nhìn thấy cái này trang diện cũng mở miệng nói ra vì là để rất nhiều đệ tử không lo lắng về sau thiên đế đã chuyển hạ pháp chỉ mỗi giết một cái phổ thông ma đầu t i ể u sẽ ban thưởng tiên tinh hai mươi thiên tiên cảnh ma đầu tiên tinh hai trăm huyền tiên cảnh ma đầu tiên tinh năm trăm kim tiên cảnh ma đầu tiên tinh một ngàn thái ớt kim tiên cảnh ma đầu tiên tinh hai ngàn nếu như có thể chu diện đại la kim tiên cảnh ma đầu thưởng tiên tinh mười nghìn nghe được như vậy ban thưởng đám người đúng là hứng thú dù sao đây chính là tiền tinh a tu giả nhất là hiếm thấy đồ vật tiền tinh vật ấy bất luận là bao nhiêu nhân vật đều rất hiếm thấy a giết đ ị c h còn có thể có tiền tinh cầm vậy thì không thể tốt hơn nữa mọi người cũng là này cao hứng rất nhiều bầu không khí cũng khá không ít sau đó ngọc đạo tử lại cho mọi người giảng thuật một ít ngày sau phải chú ý sự tình đồng thời hy vọng mọi người có thể tốt đẹp câu thông phối hợp lẫn nhau lên vì l à n này hắn quyết định vì là tại chỗ đám người phân thành mấy cái tiểu đội cũng tốt lẫn nhau rèn luyện chiều ứng mọi người biết đây mới là ngọc đạo tử đem đám người gọi vào một chỗ chuyện cần phải làm đi vì là xúc tiến ba nhà dung hợp ngọc đạo tử quyết định đem ba nhà đệ tử pha trộn lên nếu như vậy mọi người mới tốt càng thêm hiểu rõ ở đây đám người trải qua một phen giúp thăm cuối cùng thanh phong dĩ nhiên cùng diệp toàn t r â n phân đến rồi một tổ bọn họ này đội còn có đạm đài huynh ngụy pháp không cùng thiết đầu đà hai người đồng thời còn có linh tâm sau cùng cái kia không ai muốn tiểu chu công tử dĩ nhiên cũng được phân phối đến bọn họ nơi này đội một tám người tự như vậy quyết định xuống đến người khác còn được nhưng là cái này tiểu chu công tử hắn thực tại chán ghét rất người này ỉ vào trong nhà thế lực rất là cuồng n ạ o căn bản là không có đem mọi người để ở trong mắt đồng thời người này đức hạnh rất kém cỏi n ă m đó chính là bởi vì hắn nghĩ muốn đối với bạch điệu gây dối còn bị thanh phong một trận hành hung nếu không phải là đạm đài huynh n ộ i giải cứu cái k i a một lần thanh phong tất nhiên muốn đem hắn đánh chết không thể thực sự là người định không bằng trời định dĩ nhiên đem hắn kiếm được trong đội ngũ của mình thanh phong trong lòng nghĩ đến nếu như người này vẫn là như vậy không được điều chính mình định muốn hảo hảo thu thập hắn một phen để hắn tốt đẹp học một ít làm người đạo lý mới được làm ngọc đạo t ử đám người an bài xong mọi chuyện phía sau lại để diệp toàn chân mang theo mọi người tốt đẹp lẫn nhau hiểu rõ một phen mà bọn họ ba cái đại năng liền như vậy rời đi đám người đại đa số đều là quen biết lẫn nhau bắt chuyện giới thiệu một phen không thể tránh được mọi người đi rồi đi qua mỗi đội một i ể u đều lẫn nhau ly khai đ ề cử chính mình đội ngũ đội trưởng đi thanh phong tám người đi tới diệp toàn chân trong sân mọi người vây ngồi ở trong sân mặt bên cạnh bàn lại bắt đầu tuyển cử đội trưởng sự t ì n h kỳ thực cũng không có cái gì tốt chọn dù sao diệp toàn chân vẫn luôn là làm nhân vật lãnh tụ mọi người đối với nàng cũng là phi thường công nhận nàng không có chút nào bất ngờ đã bị đề cử làm đội trưởng trọng điểm nhất chính là Này một lần mọi người còn phải đề cử một người đội phó đội trưởng mặc dù trọng yếu nhưng là đội phó đồng dạng cũng rất trọng yếu một số thời khắc sẽ đưa đến không giống bình thường tác dụng có thể nói ở đây bên trong đám người ngoại trừ tiểu chu công tử đều lẫn nhau không kém ai tới làm này người đội phó t i ể u rất không dễ lựa chọn pháp không tính cách táo bạo căn bản là không thích hợp thiết đầu đà một lòng chỉ nhớ n h u n g p h ậ t cũng không nghĩ ra huynh hoang đạm đài linh không mặc dù có ý nghĩ nhưng là hắn nhìn về phía thanh phong phía sau vẫn là bỏ đi ý nghĩ này bởi vì hắn biết bằng vào thực lực hắn còn thật không phải là đối thủ của vạn kiếm sinh linh tâm nhìn một chút mọi người ánh mắt chính là nói ra ta là không cách nào đảm nhiệm chức vụ này bất quá ta để cử vạn sư m i n h nói thật thanh phong cũng không nghĩ làm này người đội phó dù sao đội trưởng đã là s i ể n giáo bên trong người nếu như đội phó hay là lời khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy không tốt vì lẽ đó hắn lập tức liền chối từ nói ra không thể ta thực lực thấp kém vẫn là chọn người khác đi đạm đại tuyền nhưng là nói với có gì không thể mọi người lấy thực lực vi tôn sự lợi hại của ngươi chỗ chúng ta đặt ở trong mắt ta nhìn vạn đạo hưu đến làm này người đội phó vẫn là rất thích hợp à không không, các vị tu vi đều bất phàm ta có thể không có năng lực này à. đ ạ m đài linh không giờ khác này cũng mở miệng nói h ừ m ta nhìn ngươi tựu i thật thích hợp và mượn thực lực của ngươi làm sao cần phải như vậy khiêm tốn à. thanh phong còn muốn lên tiếng thiết đầu đà cũng nói với đã như vậy ta cũng đồng ý ta nhìn cứ như vậy đi đ ạ n đất kim cương pháp không thanh â m lạnh lùng nói nếu mọi người đều đồng ý ta cũng không có ý kiến ngươi cũng đừng muốn từ chối mọi người mau nhanh quyết nghị phía sau chúng ta còn có chuyện muốn làm đây tiếng nói của hắn rõ ràng lẫn lộn không nhịn được dáng dấp đám người đối với như vậy một cái hòa thượng cũng là không nói gì đều nói thiền tâm thiên tâm cũng không biết hắn thiền tâm đi nơi nào a bị hắn như vậy cướp trắng thanh phong không nói gì tiểu chu công tử nhưng là lạnh rên một tiếng nói người xuất gia phật tính chẳng lẽ bị cậu ăn có mấy người x u ấ t ruột đầu thai đi không được không ai từng nghĩ tới nay tiểu chu công tử tại càng rỡ còn có thể càn g rỡ đến tình trạng này chuyện này quả thật thì tương đương với kéo qua cái kia pháp không mặt đùng đùng đánh hắn to mồm a pháp không tính cách gì hắn trên người nhất thời t i ể u có ngọn lửa màu vàng nóng bốc lên cháy hương g ự c chỉ thấy hắn trọn đôi mắt nói tốt ngơi người thực sự là an hùng tầm cơn báo đảm dĩ nhiên dám như vậy xỉ nhục ta hôm nay nhìn ta không giết ngươi cái nào nghĩ tiểu chu công tử dứt khoát không sợ nói đánh ta ngươi cũng không nhìn ta một chút là ai ngươi coi chính mình lợi hại t i ể u vô địch thiên hạ sao một cái hòa thượng cả ngày muốn đánh muốn giết ta nhìn ngươi vẫn là hoàn t h ủ thôi hắn này vừa đem nhất thời để pháp không càng thêm tức giận không thôi hắn một thanh lay mở thiết đầu đà cánh tay quay về tiểu chu công tử tự một quyền đánh tới đồng thời trong miệng hắn nói ra tiểu tử ta nhìn ngươi thực sự là không biết phật cũng có hỏa tiểu chu công tử lùi lại phía sau nhìn thấy này hòa thượng dĩ nhiên không sợ, hắn thế lực, trong lòng tuy rằng sợ sệt trên miệm nhưng không tha người nói ngươi dám làm gì được ta ta có thể nói cho ngươi ta tổ phụ chính là tứ đại thiên vương một trong chu thiên hóa ngươi nếu như tổn thương ta hắn tất nhiên không tha cho ngươi p h á p không này b ả o tính khí tới quản ngươi cái gì chu không chu đáo ngày hóa chính là thiên vương láo tử đến hôm nay cũng muốn đem ngươi chấn áp hắn không quản quay về tiểu chu t i ể u nào tới chỉ thấy hắn đấm ra một q u y ề n t i ể u đánh về phía tiểu chu công tử tiểu chu công tử vội vàng tế lên một cái tiên khí chống đối lên đáng tiếc hắn tu vi bất quá kim tiền nơi nào sẽ là một cái thái ớ t kim tiên đối thủ chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn tiểu chu công tử tựu bay ra ngoài trực tiếp đem cửa chính của sân đập bay mất hắn càng bị cú đấm này lực lượng trực tiếp đánh bay tại đụng nát vài khỏa đại thụ phía sau cuối cùng khảm nạm tại ngoài trăm trượng một cây đại thụ trên cây khô thời khắc này trong mắt hắn mới lộ ra vẻ hoảng sợ đáng tiếc pháp không đã bị hắn hoàn toàn làm tức giận chỉ thấy hắn thân thể l ó a lên sẽ đến trước đại thụ mấy trượng có hơn tùy theo hắn trên người kim quang lấp lóe một trên nắm tay mặt càng có một cái mini kim long không ngừng vờn quanh bên trên phát sinh từng tiếng rồng ngâm gầm rú thanh â m đón lấy hắn quay về khoe miệng chạy máu tiểu chu công tử liền đánh tới sau một khắc toàn bộ không gian đều tại sụp xuống giống như vậy chỉ phát ra ẩm ẩm trong lòng hắn nghĩ đến nếu như bị cú đấm này đánh tới chính mình tất nhiên muốn bị trọng thương như vậy như vậy hắn cũng căn bản chiếu c ô không được cái gì mặt mũi lớn tiếng cầu cứu nói đạm đ à i linh không ngươi còn chờ cái gì mau mau cứu ta a đạm đ à i linh không lạnh rên một tiếng nhưng là không để ý đến cũng không biết hắn có phải hay không đã sớm không ưa người này rằng dấp nghĩ muốn lấy giáo này hơn hắn một phen c ũ n g tốt thanh phong càng là sẽ không động đậy kỳ thực hắn đều nghĩ trực tiếp cho cái tên này một quyền dù sao hắn m i ệ n g thật sự là quá thiếu nợ mắt nhìn cái tia pháp không nắm đấm muốn đánh tại trên người hắn tiểu chu công tử không thể không vẹn vẹn nắm chặt ngang hông một viên ngọc bài đây chính là tổ phụ cho hắn món đồ bạc m ệ n h đáng tiếc chân quý như thế đồ vật cứ như vậy lãng phí đi hắn thực sự là không cam tâm á ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc một đạo thanh quan g xẹt qua một như bạch ngọc bàn tay dò xét đi ra bắt lại pháp không nắm đấm đón lấy một cái thanh t h ú y âm thanh truyền tới nói mong rằng pháp không thủ hạ lưu tình cái tên này s ắ c thực muốn ăn đòn nhưng là nếu như chúng ta còn chưa xuất chiến trước hết tổn hại một người thật sự là quá không may mắn coi như là cho ta một bộ mặt tha hắn này một lần đi vào lúc này bóng người kêu mới hoàn toàn hiện hiện hiện ra người, này không là người khác. chính là diệp toàn chân là vậy dù sao nàng chính là đội trưởng tuy rằng nàng cũng rất phiền cái này tiểu chu công tử làm sao thân phận nàng trong đó làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị pháp không trực tiếp đánh trọng thương pháp không nhìn một chút diệp toàn chân trên tay tuy rằng chưa tạ i dùng sức trong miệng nhưng là quát l ệ n h một tiếng nói người này nói năng lỗ mãng nhất định muốn vì là ta xin lỗi mới được nếu không thì chính là thiên vương láo tử đến ta cũng không nể mặt mũi diệp toàn chân bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu đi nói ra người nếu như không muốn chết tự cho pháp không đại sư nói lời xin lỗi đến tiểu chu công tử nghe nói như thế trong lòng tuy rằng p h ẫ n hận nhưng là hắn biết hiện tại tình huống như thế chính mình nếu như không nói xin lỗi tất nhiên cũng bị đánh n ử a chết chính là hảo h ắ n không ăn thua thiệt trước mắt hắn cũng chỉ có thể nhận bất quá thời khắc này hắn xem như là đem này hòa thượng hận gắt gao còn có cái k i a đạm đài linh không dĩ nhiên thấy chết mà không cứu ngày sau chờ hắn trở lại tất nhiên muốn tổ phụ vì là chính mình chủ trì công đạo không thể nghĩ tới đây hắn cắn răng một cái quay v ề pháp không nói ra tính xin đại sư tha thứ cho ta nói năng lô mãng pháp không nghe nói như thế lạnh dên một tiếng nói lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nếu như còn có lần sau Ta nhất định muốn ngươi bất i biết, cái gì gọi ế t cương c gì kìm là ơn giận, liệt hòa thao thiên. Tiểu tru công tử trong lòng sợ hãi, nhưng là cũng không dám nữa nhiều lời nói, xin sợ người ta giận giữ chính mình tiểu bị trọng thương, như vậy chính mình giữ liệt Tiểu hãi, lời là thao tru tử ta tiểu hòa chịu khuất tiểu nhật không. tiểu nục sợ sợ dám bị Bất vậy quá trong lòng hắn âm thầm thể ngày sau tất nhiên cái này thối hòa thượng bỏ ra cái giá khổng lồ mới được diệp toàn chân giờ k h ắ c này nhìn về phía hắn hơi lắc đầu nói chuyện lần này là cho ngươi một bài học không nên đang nói bậy nói bạn bằng không một lần sau ta cũng không thể nào cứu được ngươi tiểu chu công tử cắn răng hàm cưỡng chế trong lòng lựa giận nói ta biết rồi ngày sau tất nhiên sẽ không diệp toàn t r â n này mới hơi gật đầu trở lại trong sân tiểu chu nhìn trong sân mấy người trong lòng sự thù hận thao thiên hắn hiện tại ước gì này chút người đều bị ma tộc giết chết để tiết mối hận trong lòng dù sao vừa rồi cái kia pháp không ra tay tổn thương hắn dĩ nhiên không có một người lẫn nhau cản đây chính là tội lỗi ở trong lòng hắn này chút người đều là đồng l o ã mà thôi bao quát cái kia diệp toàn t r â n cũng bất quá là giả nhân giả nghĩa mà thôi đạm đài huynh ngội thấy chết mà không cứu càng là tội không thể tha dù sao cũng hiện tại hắn toàn bộ cũng hận trong sân thanh phong đám người tự nhiên không nghĩ tới này tiểu chu công tử tâm tư sẽ ác độc như thế cuối cùng thanh phong cũng không chối từ nữa đội phó trước kỳ thực tổng cộng tựu mấy người như vậy hắn biết cũng chính là treo cái tên tuổi mà thôi Trước không không tại tàn Tiểu tử tại trong tới tự tâm. trong mặt Toàn Trân, linh tâm Thanh Toàn Trân rời rời người dưa, như người người người người. người có Chu công càng lúc cho có Chờ chỉ còn có cùng cùng cuộc chiến. 1579, không không không không nhiều nhà linh Phong nhìn phía hai liền đáng nơi nào, quan nói, này lần lo là lơ lại sợ. Mọi đám đám một ma đi. đi, đi đi, Diệp Diệp quá đều về dây vậy ba tòa đã các ngươi đừng bất cẩn hơn vô luận như thế nào chúng ta đều muốn toàn lực ứng phó mới tốt đồng thời ngọc sư thúc nói cho ta có lẽ không lâu phía sau ma tộc bên kia sẽ tới nhân vật càng lợi hại gọi chúng ta cần phải cẩn thận nhiều hơn một ít linh tâm nói ân sư thì yên tâm chúng ta nhất định sẽ cẩn thận nhiều hơn chỉ bất quá thực sự là n g h ĩ không minh bạch phía trên vì sao không phải muốn ba nhà chúng ta h ô n hợp đồng thời thấy không có còn chưa có bắt đầu t i ể u đại đánh nhau ngày sau còn không biết nên làm sao ở chúng cái kia pháp không hòa thượng nổi danh táo bạo tiểu tru công tử công tử bột tốt tại đạm đài huynh hội vẫn tính bình thường bằng không chúng ta cái đội ngũ này còn chưa có bắt đầu tự được giải tán diệp toàn chân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa trong miệng không khỏi nói ra việc này phía trên người tâm h ý sâu sắc có lẽ là đối với chúng ta một khảo nghiệm đi bất quá này chút đều không trọng yếu chỉ cần các ngươi có thể rất hoàn hảo tự tốt thanh phong lúc này cũng mở miệng nói h ừ n g sư tỷ nói đúng không cần suy nghĩ quá nhiều chúng ta chỉ phải làm tốt bổn phận việc tự tốt này một lần ma giới phái ra không ít đệ tử tinh anh linh tâm ngươi vạn sự cẩn thận nhiều hơn linh tâm gật gật đầu lập tức nhớ ra cái gì đó lập tức liền nói với thanh phong vạn sư minh ngươi thần lực vô cùng đến thời điểm có thể phải chăm sóc nhiều hơn một cái ta ạ thanh phong gật đầu nói h ử m nhất định mấy người lại thương nghị một phen phía sau liền riêng phần mình rời đi nửa đêm thời gian đỉnh núi bên trên một cây vốn lượn hướng lên cây ngân hành hạ thanh phong bàn ngồi tại trên một tảng đá lớn giờ khác này chân trời trăng tròn treo cao có gió thổi qua có chút lành lạnh v ẻ bất quá chốc lát phía sau một bóng người rơi ở sau người hắn người này một bộ bạch tỉ ỷ l hình dạng khuynh quốc k h u n h thành không làm ạ n h hồng trần còn là người phương nào cảm thấy nàng khí tức thanh phong lập tức liền mở mắt ra thanh âm hắn có chút run rẩy nói ra người đã đến rồi mạch hồng trần nghe được âm thanh này không khỏi trong lòng run lên âm thanh có chút nghẹn nào nói ra đợi ngươi vô số năm ngươi rốt cục tới t ì m ta thanh phong đứng lên xoay người lại hắn giơ tay lên đối với mình trên mặt một v ệ t vạn kiếm sinh răng r ấ p nháy mắt t i u biến mất không còn t ă m hơi thay vào đó nhưng là thanh phong chính mình vốn là khuôn mặt nhìn thấy này một tấm khuôn mặt quen thuộc mạch hồng trần cũng không nhịn được nữa khóc ổ lên thanh phong cười n h ạ t một tiếng nói để ngươi chịu khổ nhẹ nhàng một câu nói dường như câu động tiếng lòng mạch hồng trần từng bước từng bước đi đến hắn bên người cũng không nhịn được nữa nào vào trong ngực của hắn nàng cũng không nói gì chỉ là thấp giọng khó thời khắc này tốt qua tốt y ê n lặng y ê n lặng hai người đều có thể nghe được đối phương tiếng tim đập giờ k h ắ c này dường như hết thể lời nói đối với hai người tới nói đều là dư thừa tồn tại hết thể thắng tại không nói lời nào cứ như vậy hai người c h ầ m m ặ t đã lâu đã lâu mạch hồng c h â n này mới mở nhẹ môi đỏ nói ra ta còn tưởng rằng chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp mặt ngươi biết không ta có lúc thật sự có chút sợ sệt thanh phong hai tay xoay vai của nàng đầu nhìn nàng mắt ngọc mày ngài nhẹ nhàng vươn tay ra nhẹ nhàng lao đi nước mắt của nàng thanh âm hắn có chút chịu mến nói ra đương nhiên sẽ không ta như thế nào lại không tìm đến ngươi đây Chỉ bất quá ta cũng không nghĩ tới hai người chúng ta sẽ tại dưới tình huống như thế gặp nhau lần nữa mà thôi không nghĩ thời gian trôi mau đạo mắt đã làm ấy trăm năm thời gian a mạch hồng trần dỗi ra hai cái tay v ố t ve khuôn mặt của hắn nói h ừ m cũng c ò n tốt ngươi một điểm cũng không có thay đổi thanh phong bắt lấy nàng cái kia hành trắng ngón tay nói ngươi cũng không biến đi chúng ta đi trên cây ngồi nói hắn lôi kéo mạch hồng trần bay lên trời đi tới cây ngân hạnh lên một cái tương đối lớn chạc cây phía trên ngồi lên mạch hồng trần trong mắt giờ khắp này biến thành vẻ vui mừng nàng nhìn thanh phong dường như làm sao đều nhìn không đủ một loại thanh phong lôi kéo nàng tay cũng nhìn về phía con mắt của nàng hai người bốn mắt nhìn nhau trong mắt cố có vô số nhu tình chỉ thấy cái kia ánh trăng soi sáng bên dưới mạch hồng trần dáng dấp quả thực xuất trần tuyệt thế một loại thanh phong không nhịn được thò người ra hướng trước quay về môi của nàng hôn nhẹ ở bớt mềm lún ngọt n à o mạch hồng trần sắc mặt đỏ bừng đầu nằm tại hắn trên đầu vai nàng mở nhẹ môi đỏ nói thật thích thời khắc này tốt nghĩ giờ khắc này chính là vĩnh hạng a thanh phong nói ngốc nha đầu thời gian như nước tuế nguyệt vội vã ai có thể ngăn trở thời gian bước trên đây hai người yên tĩnh đ ư ợ khắc mạch hồng trần này mới hỏi thăm nói cho ta một chút ngươi chừng nào thì đi tới tên liên giới lại là lúc nào đi tới s i ể n giáo tại sao lại muốn hóa thân vạn kiếm sinh sư huynh đây nghe đến mấy câu này thanh phong than thở một tiếng nói việc này một lời nói khó nói hết ngươi nghe ta chậm rãi kể lại sau đó hắn t ự đem mình nhiều năm như vậy trải qua một một nói ra mạch hồng trần nghe qua khi thì kinh ngạc khi thì lắc đầu không đớt làm nàng nghe thanh phong một phương diện vì là tìm kiếm tự mình một phương diện nghĩ muốn cứu kim m ẫ u thời điểm càng là ôm thật chặt cánh tay của hắn dường như bé gái một loại cuối cùng nàng nghe xong thanh phong giảng giải phía sau không khỏi cảm thán nói những năm gần đây ngươi qua thật là khổ à thực sự là không nghĩ tới sẽ tao ngộ nhiều như vậy khúc c h ế t cùng khó khăn chắc trở thanh phong chỉ có thể than thở một tiếng nói không sao qua nhiều năm như vậy ta cũng không biết đã trải qua bao nhiêu cựu tử nhất sinh sớm đã bị tôi luyện không lo không sợ nhanh nói cho ta một chút ngươi năm đó xảy ra chuyện gì tự liền sau cùng một mặt chúng ta cũng không gặp được mạch hồng trần gật gật đầu lập tức nói ra năm đó ta gặp may đúng dịp bên dưới đột phá đến rồi thiên tiên vô tưởng rằng thiên địa thông đạo chưa mở vì lẽ đó cũng không biết bay thăng nơi nào nghĩ đến ta bên này thành công đột phá phía sau c à n khôn âm dương châu dĩ nhiên trực tiếp phá khai thiên địa thông đạo vì lẽ đó ta đã bị cái kia thiên địa thông đạo h ú t tới trước đây trong lòng ta rất là hối hận hối hận không thấy ngươi sau cùng một mặt đáng tiếc khi đó nói cái gì đều đã muộn bởi vì ta căn bản là chống lại không được cái kia thiên địa vĩ lực cuối cùng ta bị hút vào đến rồi hóa tiên h trì, khi đó ta nơi nào biết hóa tiên h trì lại bị thần quốc chiếm lĩnh chờ ta rút đi p h à m thai thành cựu thân thể thần tiên thời điểm vừa mới đi ra hóa tiên chỉ tự gặp mấy cái thiên sứ khi đó ta một thân một mình ở đâu là những thiên sứ kia đối thủ cựu tại ta cũng bị bắt thời điểm đột nhiên có một đám người bay tới đã cứu ta Cuối cùng trước a bị d ẫ i n một a nghìn n năm trăm tám mươi thiên địa lưu lạc vạn vật điêu linh thanh phong nghe đến đó cũng rất là nghi hoặc hắn lập tức nói ra dĩ nhiên khi đó ta còn tại hạ giới cùng ma tộc chiến đấu đây mạch hồng trần nói đúng đấy thế nhưng ta thực tại làm không minh bạch ta cùng người này không ràng buộc hắn vì sao nhưng muốn đối xử với ta như thế làm cho ta rất nghi hoặc cuối cùng ta còn là lựa chọn rời đi nơi nào đi tới xiển giáo bên trong mục đích của ta rất đơn giản tự là muốn thông qua xiển giáo hiểu rõ hạ giới tình huống đồng thời hy vọng có thể ở tại đây đợi đến ngươi trước đây cái kia người biết ta muốn đi còn đặc ý đến t i ễ n ta đ o ạ n đường đồng thời còn có một cao thủ một đường hộ tống cùng ta tuy rằng hắn ở trong bóng tối nhưng l à n à y hết thể đều bị ta cảm giác được thằng đến ta thuận lợi đến xiển giáo cái kia người này mới trở về mà đi này thì càng thêm để ta nghi hoặc cùng k h ẩ não chỉ bất qua chuyện đến nước này ta cũng không biết người này là ai nghe đến đó t h a n h phong c a o mày đột nhiên trong mắt h ắ n sáng tựa h ồ nghĩ tới điều gì hắn lập tức liền nói ra là hắn nhất định là hắn mạch hồng trần không giải nói là ai thanh phong ta một nửa kia cũng chính là phân thân của ta nhất định là hắn qua nhiều năm như vậy ta vẫn chưa cảm ứng được hắn tồn tại tại ta nghĩ đến hắn có lẽ đi nơi khác thậm chí rời đi t i ê n giới nhưng là bây giờ nghe ngươi nói như vậy tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ dù s a o này t i ê n giới không có khả năng có cái thứ hai người sẽ như vậy như vậy mạch hồng trần nhưng càng thêm kinh ngạc nói ra phân thân của ngươi chẳng lẽ năm đó phân thân của ngươi cũng không có cùng ngươi dung hợp đồng thời nhưng là nói như vậy hắn một cái phân thân thì lại làm sao có thể thành t i ể u thiên tiên t r i thể vẫn là tại trước ngươi đây thanh phong cười khổ một tiếng nói việc này nói rất dài dòng ta t i ể u nói tóm tắt kỳ thực ta cũng không nghĩ tới phân thân sẽ không nhìn thiên địa quy tắc liền lôi k i ế p đều chưa từng rơi xuống liền phi thăng thành tiên cuối cùng ở chính là hắn thành t i ể u thiên tiên t r i thể dĩ nhiên dẫn ra thiên địa thông đạo bị mở ra vì là này còn có mấy cái hạ giới nhân tiên được tiện nghi cùng hắn cùng tiến lên tới năm đó cái kia độc cô nhân viên cũng theo đó cùng tới bây giờ cũng không biết đi nơi nào như vậy nghe lời của ngươi nói ta nghĩ phân thân của ta cần phải đã có ý nghĩ của chính mình đặc ý che giấu chúng ta giữa hai người liên hệ nếu ta đoán không nhầm cái kia người nhất định tự là phân thân của ta mạch hồng trần lúc này gật gật đầu nói kỳ thực năm đó ta cũng hoài nghi là ngươi đồng thời đối với hắn chất vấn lên nhưng là hắn chính là không thừa nhận ta cũng không dám khẳng định thế nhưng ta có thể cảm giác được hắn cùng ngươi rất tương tự loại cảm giác đó sẽ không sai nhưng là hắn không thừa nhận lời ta cũng căn bản không nắm chắc được dù sao ngươi muốn biết trước đây ngươi còn tại hạ giới chúng ta vẫn chưa gặp lại ta nơi nào lại biết phân thân của ngươi sẽ trước một bước phi thăng tiên giới đây đồng thời hắn phi thường lợi hại hắn thủ hạ từng cái cũng đều bất p h à m t u vi cao siêu cực kỳ đáng tiếc ta vẫn quanh năm tu luyện căn bản không biết hắn cụ thể làm chuyện gì hắn có tâm phòng bị ta căn bản không cho ta cơ hội biết đồng thời trước đây ta chỉ nghĩ kỹ tốt tu luyện đối với rất nhiều chuyện cũng không biết ta có lẽ chỉ có ta đi về một chuyến hết thể đáp án t i ự u sẽ toàn bộ đều biết được thanh phong nghe đến mấy câu này cuối cùng nhưng là than thở một tiếng nói nhìn rằng dấp đi tới tiên giới phía sau phân thân đã sinh ra tự mình ý thức hắn nghĩ muốn độc lập đi ra ngoài vì lẽ đó ta những năm gần đây mới không tìm được hắn a tốt tại hắn còn niệm tại tình xưa đi cứu ngươi bất quá nghe lời ngươi nói hắn hiện tại có lẽ so với ta cái này bạn thể còn lợi hại hơn rất nhiều dáng vẻ đây nghe được thanh phong những câu nói này mạch hồng trần càng ngày càng cảm giác được chính là như vậy nàng cuối cùng gật đầu nói nếu như dựa theo lời ngươi nói cái kia người nhất định sẽ là của ngươi phân thân bằng không hắn làm sao sẽ đối với ta như vậy nhất định là đồng thời hắn không nghĩ lộ ra khuôn mặt gặp ta tất nhiên chính là sợ ta đi cùng với hắn nói như vậy ngươi cũng nhất định có thể tìm được hắn như vậy phân tích lời hết hệ tiểu đều có thể phù khép lại t h a n h phong đúng đấy thực sự là không nghĩ tới ta khổ sở tìm kiếm p h â n thân dĩ nhiên đã phản bội ta hoặc có lẽ là phản bội chính mình đáng tiếc là hắn không biết chúng ta chính là một thể a ta chính là hắn hắn chính là ta chúng ta chỉ có hợp lại là một mới thật sự là chính ta a mạnh không trần có lẽ hắn đi tới tiên giới phía sau thoát khỏi ngươi k h ô n g chế tù vi lại tăng vọt cho nên mới phải sinh ra ý tưởng khác đi t h a n h phong bất luận cái gì nguyên nhân ta nhất định muốn tìm tới hắn coi như là hắn đã có tự mình chúng ta cũng muốn một lần nữa hợp là một thể mới được nếu không thì hai người chúng ta ai cũng không cách nào leo lên cao nhất phong m ạ c h không trần ý của ngươi là hai người các ngươi cuối cùng đều không phải là hoàn chỉnh sao thanh phong dĩ nhiên dù sao trước đây tuy rằng ta là chủ thể bảo lưu lại sáu phần mười thần hồn lực lượng nhưng là hắn trên người vẫn là có ta bốn phần mười thần hồn chúng ta không kết hợp với nhau căn bản là là không hoàn chỉnh cá thể m ạ c h không trần vậy ngươi nên làm gì ta nghĩ hiện tại lấy thực lực của ngươi căn bản i ể u không phải là đối thủ của hắn a nếu như ngươi chinh phục không được hắn hắn là sẽ không bé ngoan cùng ngươi hợp thể vì lẽ đó ngươi vẫn là muốn có một chuẩn bị tâm lý mới tốt thanh phong không có quan hệ ta có thể chờ nếu đã chờ đợi mấy trăm năm cũng không vội vã tại chờ hắn mấy trăm năm ta nghĩ chúng ta tổng có gặp nhau cái kia một ngày khi đó chỉ nghe theo mệnh trời nếu như thực tại thu phục không được hắn cũng chỉ có thể coi như thôi m ạ c h hồng trần đầu lại nằm tại vai hắn đầu nói thanh phong ngươi này một đời thật sự thật là khổ a thanh phong ôm vai của nàng đầu nói có lẽ vậy bất quá cho dù phía trước đụi gai khắp nơi ta cũng sẽ không có gì lo sợ m ạ c h hồng trần ngươi thân phận này sẽ dùng rất lâu sau thanh phong không biết có lẽ vậy dù sao kim ngô vì là ta bị giam tại thiên ngục bên trong ta vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp trước tiên đem nàng cứu ra đến thời điểm chúng ta t i ể u cùng đi tìm kiếm tiểu hạc bọn họ hoàn toàn rời đi nơi này mạch hồng trần gật đầu nói tốt ta cũng không tiếp tục nghĩ cùng ngươi tách ra bất quá nàng lập tức lại nghĩ tới cái gì chính là nói ra đ ú n g rồi ngươi nói cái kia bạch điệu xảy ra chuyện gì nghe được chuyện này thanh phong cười khổ một tiếng t i ể u đem mình cùng bạch điệu tình huống cặn kẽ nói ở mạch hồng trần nghe tới nghe được cô gái kia nhiều năm qua thủ hộ tại thanh phong bên người mạch hồng trần lập tức cũng bình thường trở lại cuối cùng nàng chỉ là nói ra ai duyên phận vật này cũng thật là kỳ diệu có lẽ hết thể đều tùy duyên đi chúng ta tu giả bạn nên nhìn thấu hồng trần đáng tiếc nhưng thủy t r ù n g tại hồng trần bên trong tranh độ a thanh phong này một đời ta chỉ là muốn bồi tại ngươi bên người tự tốt đến nơi này ta mới phát hiện có lẽ hết thẻ đều là hư vọng chỉ có ngươi mới là thật giờ khác này nàng sóng mắt lưu chuyển một vệ thâm tình nhìn về phía thanh phong thanh phong nhìn về phía nàng không khỏi nói ra n à y thế gian vạn vật nhân duyên tụ tán nhân duyên sinh d i ệ t tụ tán ly hợp đều là thiên ý nhưng ngươi phải nhớ kỹ chỉ có thiên địa lưu lạc vạn vật điêu linh luân hồi không tại bằng không ta tất nhiên sẽ vì là thập tử vô sinh một đời không hối hận Trước 1581, của Ma, mạch hồng trần dò ra hành trắng ngón tay nhất thời ngăn chặn miệng môi của hắn sắc mặt nàng đỏ bừng nói đừng nói chi những câu nói này tâm ý của ngươi ta hiểu chỉ là ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn dù sao như lời ngươi nói thân phận của ngươi đã bị thiên đình định vì luân hồi chi tử bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng t i u bỏ qua ngươi thanh phong không sao ta này biến ảo thuật chính là bạch điệu dạy nàng nói trừ phi tiên vương nhân vật như vậy nếu không thì không người có thể phân biệt được ta nghĩ sẽ không đúng lúc như vậy là có thể nhìn thấy tiên vương cái kia loại cấp cái khác đại nhân vật đi mạch hồng trần nói ân ngươi nghị thì hay lắm tiên vương a ngươi cho là rõ ràng món ăn đây loại cấp bậc này người trừ phi phát sinh lớn đặc biệt sự t ì n h nếu không thì căn bản cũng sẽ không xuất hiện đồng thời chính là xuất hiện cũng sẽ không đã nhìn chằm chằm ngươi thanh phong nhìn mạch hồng trần chợt nhớ tới cái gì hắn lập tức lấy tay liền lấy ra một viên đỏ hồng hồng lớn quả đào hắn nói đây chính là bản thánh đào quý hiếm cực kỳ vẫn là từ thần quốc nơi đó lấy được đây ngươi đổi n g o n đ ế m thử ngon cực kỳ mạch hồng trần trong lòng cao hứng mở nhẹ môi đỏ tự quay về cái kia quả đào cắn không nghĩ này bản đào vị đẹp nước nhiều thơm ngọt cực kỳ nhập khẩu liền biến thành một luồng nước bọt chảy vào trong bụng đón lấy hóa thành một luồng trước tiên linh lực hướng về tứ chi bách mạch tàn đi để người cả người thoải mái không nớt mạch hồng trần ngọn ngọt cười nói cám ơn ngươi nay một đêm hai người tự nhiên có chuyện nói không hết dù sao phân biệt mấy trăm năm làm sao có thể mấy câu nói t i ể u dạng xong những năm này trải qua đây chỉ bất quá chờ mặt trăng lặn mặt trời mọc thời gian hai người cũng chỉ có thể bất đắc d ĩ tách ra thanh phong lại khôi phục vạn kiếm sinh ráng vẻ hai người muốn tách ra thời gian thanh phong cho mạch hồng trần một ít tiên tinh cùng đ á n dược để nàng giữ lại sử dụng mạch hồng trần đương nhiên không có chối tử dù sao hai người quan hệ nàng cũng không cần làm những giả tạo kia lề để thanh phong còn nói cho nàng biết ngày sau tác chiến thời gian có thể cách hắn gần một chút như vậy lời nói một khi có ngoài ý m u ố n hắn cũng có thể ngay lập tức cứu hộ với nàng mạch hồng trần đều nhất nhất nhớ bảo đảm mình nhất định sẽ nhớ kỹ cùng lúc đó ma tộc trong đại doanh cựu la gương mặt vẻ giận dữ hắn sắc mặt không cam lòng nói ra tại sao lại như vậy ta nhất định muốn báo thủ nên chết nhân tộc trích tinh nhưng treo đây dây xích nói ra ngươi dáng r ấ p này còn có thể báo mối thủ gì vẫn là tốt đẹp chữa khỏi vết thương thế nói sao đi tên kia không đơn giản chỉ sợ ngươi ta đều không phải là đối thủ của hắn a、ừ. không nên giải người khác trí khí diệt chính mình vi phong t i ự u tính hai chúng ta không được không là còn có đại ca đâu sao ta t i h u không tin đại ca cũng không phải là đối thủ của hắn một lần sau hai chúng ta liên thủ ta t i h u không tin còn đánh không nổi hắn nếu như nói như vậy người này ha không phải là quái vật trích tinh chậm rãi lắc đầu nói n g ư ờ i giao thủ với hắn qua cần phải biết sự lợi hại của người kia chỗ n g ư ờ i ngược lại là phải tốt đẹp nói cho ta một chút hắn lực lượng đến cùng có nhiều lớn ngươi làm sao sẽ như vậy không địch lại ở hắn nghe lời ấy cựu la không khỏi hơi thay đổi sắc mặt cuối cùng hắn nói ra người này lực lớn vô cùng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cự lực người trước đây ta chỉ cảm thấy vô số núi lớn áp bức mà đến dường như thiên hạ chạy ngược một phen nếu như trước đây ta nếu như toàn lực ứng phó cũng sẽ không dáng dấp này còn chưa phải là sơ ý bất cẩn thứ nhất hạ t i ể u gặp hắn nói nhưng vô luận như thế nào người này không thể khinh thường nếu như ngươi và ta liên thủ có lẽ có thể tóm lấy hắn đi trích tinh n g h e được tự k i ê u vô cùng cựu la dĩ nhiên như vậy kể do đối thủ cái này thật đúng là là hắn lần thứ nhất ta cựu la giờ khắp này lại cắn răng nói ra kỳ thực này chút còn chưa phải là trọng yếu nhất người này dĩ nhiên sẽ một loại thần hồn thuật trước đây ta căn bản là không có để ý cái kia thần hồn t h ư ơ n g đánh vào trong đầu của ta ta chỉ cảm thấy toàn bộ thần hồn sắp sửa tán loạn giống như vậy chờ ta lần nữa khôi phục ý thức ngươi liền thấy ta hình dạng vì lẽ đó chúng ta nếu như cùng hắn chiến đấu nhất định phải cẩn thận hắn thần hồn lực lượng ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy cổ quái như vậy công pháp thật sự là để người bất ngờ à. trích tinh nghe nói như thế s ắ c mặt nghiêm túc nói ra thì ra là như vậy ta nói ngươi làm sao sẽ nhanh như thế bị thua ngươi lai、like、là gặp hắn nói thân hôn lực lượng chính là thần kỳ nhất lực lượng loại tu vi này nghĩ đến cũng không phải có thể tùy ý sử dụng đồng thời cũng là người vô c h i mới sẽ c h ú n g hắn chiêu thanh thạo tranh đấu thời gian chỉ cần chúng ta chú ý một cái thì sẽ không như thế chuyện này vẫn là phải nói cho đại ca một cái tiết kiệm hắn cũng bị tên kia ầm một hồi hai người không ngừng tương h nghị mà thời khắc này thanh phong nhưng đứng ở lớn thành bên trên nhìn về phía đối diện ma tộc nơi đóng quân d i ệ p toàn chân mấy người đứng tại bên cạnh hắn đám người quay về nơi nào chỉ chỉ điểm điểm. thanh phong nhìn thấy ma tộc nơi đóng quân sau không ngừng có ma đầu từ khe nứt bên trong bỏ ra ngoài giống một to lớn bàn tay từ khe nước bên trong giò ra tiếp theo là một cái thân cao trăm trượng to lớn ma khu diệp toàn chân chau mày nói là của ma loại này ma đầu tu vi đã có thể so với kim tiên không nghĩ nó cũng bị ma giới phái ra vật ấy lực lớn vô cùng đầu rất đần độn nhưng là lực sát thương nhưng phi thường c ư ờ n g đại nó không có gì cảm giác đau chỉ biết giết chóc gặp phải người này mọi người nhất thiết phải cẩn thận không thể khinh địch đám người lập tức gật đầu tiểu chu công tử đứng tại sau cùng bên trong mắt nhưng vẫn là mặt coi thường v ẻ bất quá này một lần hắn chính là học thông minh không dám nói mỏ có thể nhìn thấy ma tộc bên kia dường như có vô số ma đầu một loại bọn họ không ngừng từ kết giới lối vào nơi bỏ lên nếu như vẫn nếu như vậy trung quy không là sự tỉnh dù sao tới ma đầu càng nhiều tiên giới bên này thì phải bỏ ra giá lớn hơn thanh phong cũng nghĩ không minh m ạ c h những đại năng kia vì sao muốn như vậy liền không thể phái ra một cái tiên vương cấp những người khác đem nơi này c h ấ n áp hà đương nhiên đây chỉ là hắn một tiểu nhân vật cách nhìn có lẽ những đại năng kia khác có ý nghĩ có lẽ lại tại hạ một bản đại kỷ nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là này trên bàn cờ một con cờ mà thôi lúc này có thể nhìn thấy những ma đầu kia đều là sẽ phái ra một ít rời g i người hướng về bên này tìm kiếm lớn thành cũng sẽ phái ra một ít t i ế n người đi tiêu diệt những tên ghê tộc kia như vậy một công một thủ trong đó lại không biết sẽ chết đi bao nhiêu ma đầu cùng tu giả thanh phong đáng m ư ờ i nhiệm vụ chính là trên chiến trường mặt một khi xuất hiện cao dai ma đầu lợi hại ma vật bọn họ liền muốn điều động phụ trách chém giết những tên kia lấy này tránh khỏi cho nhân tộc bên này mang đến tổn thất thật lớn chiến đấu mỗi mỗi ngày đều đang tiến hành một khi mạch hồng t r ầ n bị phái đi ra ngoài thanh phong đều sẽ đặc biệt quan tâm một phen t ố t tại mấy ngày kế tiếp nàng vẫn không có bị qua lợi hại ma đầu công kích nay một ngày phía trước đang chiến đấu liền thấy có ba cái cao tới trăm trượng cổ ma đi ra chiến trường những người này h u n g mánh cực kỳ vừa lên đến t i ự u đem trên chiến trường mặt chiến đấu tu giả đánh bay ra ngoài vật ấy nhưng là kim tiên cấp bậc tu vi bất quá bình thường kim tiên có thể đánh không nổi người này chỉ có thái ớt kim tiên có thể chấn áp vật ấy lên, làm sao không có diệp toàn chân lên tiếng hắn cũng không có thể dễ dàng lên sân khấu bọn họ nhưng là định xuống quy củ nhất định muốn phục tùng chỉ huy đây vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể theo làm gấp mà thôi lại nói những người kia lên sân khấu t i ê u nhìn tiểu chu công tử hưng phấn cực kỳ trong lòng hắn nghĩ đến để cho các ngươi những người này xem thường ta mà xem ta như thế nào thu thập này chút ma v ậ t nói liền thấy hắn vung tay lên trong tay là thêm một thanh roi thép cái kia roi thép có thể dài chừng ngắn chính là vô thượng bảo khí đánh ma tiên đây chính là hắn sắp đi thời gian tổ phụ đặc ý ban tặng hắn cho bảo có bảo vật này tiểu chu công tử giờ khác này lớn tiếng có nói ma đầu nhìn đánh hắn tiếng giống to này nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt mọi người có thể nhìn thấy tiểu chu công tử một thân hoàng kim chiến giáp uy vũ không nớt cầm trong tay roi thần cảng là anh tuấn phi thường cái tia quát tháo g i á n g d ố c dường như chiến thần đến một loại mọi người thấy tình cảnh này trong lòng nhất thời thả lỏng nghĩ đến được cứu tiểu chu công tử nhìn thấy những người kia sùng bài ánh mắt trong mắt c à n g là tràn đầy vẻ đắc ý chỉ là muốn này một lần nhất định phải tìm về một tia mặt mũi lại nghe hắn quát lớn nói cho ta đi chết giờ khắc này hắn đã tới cổ ma trước người cơ múa lên roi nhưng lệnh hắn bất ngờ chính là này roi dĩ nhiên không hề tưởng tượng như vậy tỏa ra vô tận thần uy lực lượng lúc này hắn mới nghĩ đến vừa rồi chỉ lo cao hứng q u ê n để lộ này roi thần phong ấn dù sao vật ấy giao cho hắn thời gian chỉ sợ có sơ suất gì vì lẽ đó bị hắn tổ phụ phong ấn lại chỉ có nhiệm động cầu quyết mới có thể mở ra phong ấn nhưng là hắn vừa rồi xông quá mạnh đã tới cổ ma trước người giờ khác này nghĩ muốn nhiệm động thần chú nhưng là chậm cái kia cổ ma trận tròn đôi mắt chứng mắt một đôi huyết con mắt màu đỏ quay về hắn t i ể u vung v ẩ y cánh tay đùng một cái đánh tới vanh đám người liền thấy tiểu chu công tử đi tốc độ so sánh với tốc độ càng nhanh hơn dường như một viên lưu tinh một loại chạy như bay mà đi cuối cùng lại là phịch một tiếng trực tiếp bị đánh vào dưới đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu đến vô số người ngạc nhiên thanh phong đám người càng bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người t h i ế t đầu đà trong miệng nói ra a di đà phật thiện hai thiện hai p h á p không cười ha ha nói cũng thật là một cái không hơn không kém rác rưởi đ ạ m đài huynh n ộ i đầy mặt im lặng dán g dấp linh tâm ha ha cười nói tên tiểu tử này cũng thật là có ý tử a vô số tu dạ đều ở trong lòng than thở một tiếng nói thẳng này tiểu chu công tử thái quá r ắ c rưởi a đồng thời mọi người cũng đều không nghĩ ra người này không có cái tia bản lĩnh vì sao sông mãnh liệt như vậy chẳng lẽ đầu góc hỏng rồi trong hồ sâu tiểu chu công tử thổi phù một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi đến trong lòng hắn càng thêm ảo não cực kỳ hắn biết một lần này mất mặt lớn tất nhiên muốn bị vô số người chế nhạo không thể không được hắn nhất định muốn đem mặt mặt đoạt lại không thể bằng không ngày sau cần phải bị tất cả mọi người cho rằng trò cười nghĩ đến đáng sợ kia tràn diện hắn hai mắt càng ngày càng đỏ ngầu đón lấy trong miệng hắn đọc lên mặt chú quay về cái kia đánh ma tiên phun ra một khẩu máu đỏ tươi phía trên chiến trường đ ạ m đài huynh m g ộ i tu vi vô cùng lợi hại linh tâm cũng không phải người lương thiện ba người riêng phần mình đấu một cái của ma trong lúc nhất thời tranh đấu vô cùng kịch liệt cổ ma tuy rằng lợi hại nhưng đối thủ của bọn nó nhưng là thái ớt kim tiên bất quá chốc lát ba người tự ổn áp thượng phong ngay vào lúc này trong hố sâu kim Quang một cổ sáng phóng lên trời liền thấy tiểu chu công tử mang theo một căn lừng lánh vô cùng roi thần một lần nữa v ọ t lên thời khắc này hắn hai mắt đỏ đậm khuôn mặt dữ tợn âm thanh có chút khàn khàn gọi nói các ngươi này c h ú t ma đầu hết thẻ cho ta đi chết lập tức hắn bay đến linh tâm bên người quay về cùng nàng vật lộn của ma chính là một roi đánh ra ngoài có thể thấy được roi vung lên chỗ một đạo to lớn bóng roi lăng không mà ra đủ có trăm trượng dài dường như một cái màu vàng cự xà một loại đúng một tiếng vang thật lớn cựu ậ p trên người của ma khiến người ngạc nhiên sự tính phát sinh roi tia đánh trên người cự ma nhất thời toát ra vô cùng đại hỏa cổ ma bị cái kia nóng bỏng hòa diễm đốt ra chóc thị b o n g nó kinh hoàng bên dưới quay về cái kia tiểu chu công tử t i ể u nào tới nhưng là lúc này tiểu chu công tử vì là tìm về mặt mũi trong tay lại cầm lợi hại như vậy tiên khí căn bản là không sợ cái này tên to xác hắn lập tức vung v ề y roi thần quay về cự ma lại rút đi tới đúng lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến cự ma thân thể to lớn lại bị một roi này tử đánh ngã xuống đất có thể thấy được một roi này tử lực đạo đến cùng lợi hại bao nhiêu tiểu chu công tử giờ khắc này chỉ cảm giác mình phong quang vô hạn trong lòng tất cả mù mị tàn đi thời khắc này hắn t ự chân chính chối hắn cầm trong tay doi thần tại một lần cơm múa đúng cổ ma lại bị này đánh ma tiên rút liên tiếp lui về phía sau vô số tu giả nhìn thấy tình cảnh này đều cảm giác kinh ngạc chính là lớn thành bên trên diệp toàn chân đám người cũng là một mặt không thể tin tưởng a di đà phật đây rốt cuộc là cái gì thần khí dĩ nhiên lợi hại như vậy thiết đầu đ ã nói thanh phong trong lòng cũng cảm thán này chút tiên bảo cũng thật là diệu dụng vô cùng dĩ nhiên có uy lực lớn như vậy đẳng cấp tất nhiên sẽ không thấp nhất thứ cũng là hậu thiên trí bảo đi bên trong chiến trường tiểu chu công tử vô cùng đắc ý chỉ bất quá này doi thần tuy rằng lợi hại nhưng cũng phi thường tiêu hao pháp lực của hắn vung vẩy vài roi từ phía sau hắn t ự cảm giác pháp lực của chính mình lại bị phung phí gần một nửa nhiều nay để hắn không thể không dừng lại nếu như liên tục như vậy hắn tất nhiên cũng bị vật này hút qua a vật ấy tuy tốt thế nhưng điểm này thật là khiến người ta không nói gì kỳ thực cái này cũng là tất cả hậu thiên trí bảo tiên thiên trí bảo lớn nhất tại xá dù sao loại bảo vật này uy lực to lớn ngươi nếu như không có đồng dạng tu vi không nói có thể hay không điều động chính là m ô i đánh ra một đòn lực lượng đều cần trả giá rất lớn nếu không trước đây thanh phong dùng ra trạm tiên p i nào cũng sẽ không bị quất cả người pháp lực mất hết cái này cũng là không có cách nào chuyện dù s a o này nhóm vũ khí uy lực n g ư tiên tự nhiên có thiên địa quy tắc áp chế nếu như tùy ý sử dụng sợ là này tiên giới t i u đại loạn chẳng phải là có một thanh tiên thiên trí bảo tự có thể quét ngang tiên giới làm sao ngươi nếu như tu vi hiếu đất chính là cho ngươi một cái hỗn độn trí bảo ngươi cũng không phải là bất cứ cái gì à làm không tốt còn bị cái kêu bảo vật hút thành người khô đây chính là đức không xứng vị nhất định có thai hương bảo vật cũng là đồng dạng đạo lý nếu như ngươi điều động không được đó chính là mang ọ c mắc tội à